Chương 538, trên đời này tổng còn có người nhớ thương nàng chương 538, trên đời này tổng còn có người nhớ thương nàng nghe đến Bạch Hy chúc lời nói, Trần Câu nheo mắt lại. Cô gái này, cũng là yêu. Lúc ấy dọa một chút nàng, không nghĩ tới thế mà còn chính mình chạy tới. Tà ma, nơi nào có cái gì tà ma, đơn giản là yêu ma quỷ quái mà thôi. Bất quá, mặc dù là yêu, đó cũng là khắc phái, vẫn là muốn cầu cạnh chính mình khắc phái. Cơ hội tới. Vừa định mở miệng, Thương Giã đem một cái chai rượu nhét vào trong miệng hắn, động tác có chút thu bạo. Trần Câu, huynh đệ Ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nổi. mờ tờ mờ chẳng lẽ hai người các ngươi có một chân? Thương gia không để ý tới dãy rủa chân câu, mà là nhìn hướng Bạch Hi trúc cười nói, ngươi cùng đoạn thời gian trước, tựa hồ có chút không giống. Bạch Hi trúc sững sờ, ánh mắt tại hai nhân gian lưu chuyện, cười ha hả nói, đoạn thời gian trước, bị một cái vô danh tiểu yêu chiếm thân thể. Hiện tại đã bị ta giải quyết. Thương gia nhíu mày, vô danh tiểu yêu. Bạch Hi trúc gật gật đầu, là, si tâm vọng tưởng mà thôi. Dạng này a. Thương gia gật gật đầu, có trách khác biệt như vậy lớn. Bạch Hi Trúc nhìn chằm chằm hắn yếu ớt nói, ngươi thế mà không kinh ngạc, xem ra ngươi cũng lạ. Thương Dã vung bu tay, "Cùng ngươi có thể so với không được, ta cũng là vô danh tiểu yêu." Lúc này, Trần Câu cầm xuống chai rượu, đội vàng nhìn hướng Bạch Hi Trúc nói, "Ngươi nói cái gì tầm à, ta có thể giúp ngươi đi xem một chút, nhưng ta làm việc là muốn thủ lao." Bạch Hi Trúc gật gật đầu, cứ mở miệng, "Ta muốn ngươi." Thương Dã, Bạch Hi Trúc trầm mặc rất lâu, Bạch Hi Trúc mới mở miệng, ngôn ngữ bên trong tràn đầy ý cử tuyệt, "Đại sư, ta tin tưởng ngươi bản lĩnh, nhưng ngươi tướng mạo thực tế không dám lấy lòng." Trần Câu nương nọ ở, sắc mặt khó coi nói, mau mau cút. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi cái hung dạng, còn có mặt mũi ghét bỏ ta. Đại sư, ta tháo trang sợ ngươi tự mình hổ thẹn, dù sao ngươi gặp qua không phải sao? Mạnh miệng cũng không phải thói quen tốt. Trần Câu, mu, ngươi tranh thủ thời gian lăn, đừng ảnh hưởng chúng ta uống rượu. Nghe vậy Bạch Hi Chúc đưa ra hai ngón tay, hai trăm vạn. Trần Câu hổ khu chấn động, thật. Bạch Hi Chúc gật gật đầu, liền trong tay tia sáng hiện lên, hai quòng tiền xuất hiện, đem ném cho Trần Câu. Trần Câu vội vàng đưa tay, tiền tài trọng lượng để cánh tay hắn đều nặng mấy phần hắn nhịn không được dùng cái mũi người người, say mới nói, tiền tài vẫn là như vậy mùi thơm. bạch hy trúc mới vừa vẽ ra đến, tự nhiên có hương vị. cái kia cái gì? bốn đại sư mới vừa cùng ngươi chỉ đùa một chút, trừ ta túy ta nhất là sở trường, chúng ta lúc nào xuất phát? Cầm tiên tài trần câu trước sau thái độ như hai người khác nhau, chỉ là hắn không có phát hiện những số tiền kia đều là giống nhau. sát trời đã tối, hiện tại liền đi. tốt. gặp trần câu đứng dậy, thương giãn đội và nói, ta cũng không có việc gì, cùng đi xem một chút đi. bạch hy trúc ngược lại là không quan trọng, nhiều người nói không chừng còn nhiều phần phần thắng. Dù sao cái kia mẹo rất khó làm. Nàng suy nghĩ một đêm, đều không có gì tốt biện pháp. Chờ ta một hồi, ta đi thay quần áo khác chỉnh đốn xuống. Lão bản không gấp. Bạch Hi Chúc đi rồi, Khương gia khinh bị nói, ngươi thật là hèn mọn. Trần Câu không có vấn đề nói, ngươi cho ta tiền, ta cũng có thể gọi ngươi cha. Khương gia. Mà Bạch Hi Chúc vừa tới đến cửa gian phòng, liền nhìn thấy Phương Lê từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Bạch Hi Chúc trở về, Phương Lê cười nói, ta đem bên trong thu thập một phen. Phiền phức, sớm chút nghỉ ngơi đi, hôm nay thật mệt mỏi. Tốt. Bạch Hi Chúc đội vàng chạy vào nhà. Phương lên nhìn một hồi, trở lại gian phòng của mình, cầm lấy một ly đá nước trẻ chậm rãi uống. Không bao lâu, nàng lại hai tay nâng nước trẻ chậm rãi đi ra ngoài. Phương trợ lý còn không có nghỉ ngơi đâu. Phương lên nghiêng đầu, mặc nào cười nói, Hồ đại ca, ta ngủ không được đi ra dạo chơi. Ha ha, cũng đừng đi xa, cái này trên núi nói không chừng có sói đâu. Biết. Hồ đại ca là hậu cần. Tiếp xuống nàng một đường gặp phải không ít người, đều là cười chào hỏi. Mai đến. Nàng đi tới gian kia dừng trúc. Nhân đạo dừng phần diễn đã đọc xong, nhưng còn chưa trả hồi. Những này hạt châu xinh xanh mơn mụn, xa so với bình thường cây trúc đẹp mắt rất nhiều. Đáng tiếc chỉ cần dùng tay chạm đến, liền sẽ phát hiện đây đều là nhựa. Phương Lê không khỏi trở dài, không sợ căn bản không phân biệt được, thật sự là dĩ giả loạn chân á tựa như hiện tại cái này yêu đồng dạng. Nàng ngồi bạn Bạch Hy trúc hơn 20 năm, đối phương tính tình đại biết lúc, nàng rất phiền phức chuẩn bị rời đi lúc, Bạch tỷ xuất hiện. Cái này yêu, nó như thế nào đây? Có chút cố chấp, lại có chút cô độc. Luôn có một loại không hợp nhau cảm giác. Nhưng Bạch tỷ có thể chưa hề đánh giá qua Bạch Hy trúc người này dù cho thay thế thân phận của đối phương cũng chưa từng có nói lên liên quan tới tiền thân bất cứ chuyện gì mà bây giờ cái này phương lên ngẩng đầu vừa vặn thấy được trên không có ba đạo lưu quang bảy qua vô danh tiểu yêu si tâm bộc tưởng ha ha hoài ninh thành bên trong nào đó chung cư tu luyện bên trong giang phong đột nhiên mở mắt ra bên cạnh một bên truy kịch vừa ăn đồ vật dư hỏa hiếu kỳ nhìn qua vốn đạo đói tỉnh giang phong im lặng ta cũng không phải là ngươi hừ dư hỏa hừ nhẹ một tiếng ánh mắt lại quay lại trên màn hình lớn giang phong thấy thế thở dài trên đời này cái thứ nhất nhớ thương bạch đại nhân thế mà không phải ham yêu nghe nói như thế dư mà sử sốt. không có gì a ngươi ừ giang phong nuốt nuốt óc sau đó nhắm mắt lại tâm trạng hơi có chút không bình yên hắn dùng tiên sơn vạn tướng quyết lưu lại cơ sở ngầm thời khắc quan tâm sự tình phát triển bạch đại nhân bị cái kia thư mị tính toán phía sau đã biến mất không biết đi nơi nào lam thư mị hào phóng nói ra chính mình không phải trước đây bạch hy trúc lúc cái kia đoàn làm phim Khương gia cũng không có kinh ngạc ngược lại là rất nhanh liền thản nhiên tiếp thu có lẽ với hắn mà nói bạch hy trúc là ai cũng không trọng yếu bởi vì vốn là không có biết, chỉ là công tác mà thôi. nhưng cái kia gọi là Phương Lê Yêu, lại vẫn cứ nhớ thương Bạch Đại Nhân. Bạch Đại Nhân biến mất phía trước, rõ ràng là có chút không cam lòng. lúc này Bạch Đại Nhân cho Giang Phong cảm giác là một loại nói không rõ cô độc. cả người bao phủ tại cô độc cảm xúc bên trong, nàng thay thế Bạch Hi Trúc, hình như cũng không phải vì làm minh tinh, có lẽ còn có mặt khác mục đích. chỉ là Bạch Đại Nhân có thể hay không nghĩ đến thế gian này tổng còn có một người tại nhớ thương nàng. một nam một nữ, một đạo sĩ tạo thành trừ tà túy tiểu đội lặng lẽ sờ sờ tới gần giang kia vắng vẻ gian phòng. Chờ bọn hắn ghé vào trên nóc nhà lúc, đang nhìn hướng Hắc Miêu tại cửa ra vào. Cửa ra vào có một cái ao nước nhỏ, Hắc Miêu ngay tại bên cạnh ao nước loay hoay một cái quan tải. Hắn rời đi vách qua tải, dùng móng nuốt ở bên trong nóc móc. Không bao lâu, một cái hình cầu bị kéo đi ra. Trên nóc nhà, cương già nhỏ giọng bức bức nói cái kia bóng là người a. Trần Câu gật gật đầu, nhẹ giọng nói, vẫn là trong đó độc giá hỏa. Người làm sao có thể biến thành bóng? Thoạt nhìn là xoa đi ra. Quả nhiên là tà ma. Bạch Hy thúc thúc nói, đại sư, đừng chỉ nói a, ngươi động thủ a. Trần Câu gật gật đầu, Sau đó lấy ra tiền đồng kiếm nhẹ nhàng xoa xoa. "Đừng nóng nội, ta ấp ủ một cái khí thế." Chương 539, thần thông, thiên địa là cục chương 539, thần thông, thiên địa là cục ngươi muốn ấp ủ tới khi nào? "Đừng nóng nội, ta tranh thủ nhất kích tất sát, có thể là đã đi qua một giờ, ngươi được hay không, không được trả lại tiền." "Cái này liền độc thủ." Tại Bạch Hy thúc thúc dục bên dưới, Trần Câu khẽ cắn môi, xách theo tiền đồng kiếm đứng lên. Thương gia trầm mặc sẽ, thấp giọng nói, "Huynh đệ, đi tốt." Trần Câu cùng lại yêu, bọn họ quan sát một hồi liền biết, không phải là đối thủ. Liều mạng, tất cả cũng là vì tiền. Trần Câu cắn răng, liền rút kiếm nhảy đi xuống. Bạch Hi Trúc nghi hoặc nhìn tứ giá, chợt nhìn, các ngươi rất bi quan. Trầm Mạc Sẽ, thương gia yếu đất nói, cái này đơn nếu là thành, phải thêm tiền. Bạch Hi Trúc. Sự tình còn không có xử lý, liền muốn ngay tại trô lên giá, nào có như vậy đạo lý. Tà ma, để mạng lại. Trần Câu một tiếng hét to, giơ kiếm lăng không đâm tới. Nghe đến quen thuộc lời nói, ngay tại loay hoay viên cầu Hắc Miêu đột nhiên quay đầu. Thấy là người xa lạ, Hắc Miêu đột nhiên há miệng. Trần Câu giật mình, thân thể tại trên không miễn cưỡng dừng bước sau đó chậm rãi rơi xuống, cầm kiếm cười tủm tỉm nói: lại lão, kiếm của ta đẹp không? hấp miêu, Khương dã, bạch hy trúc, trần câu sờ lên diêm mép, lại đem kiếm lung lay, lại lần nữa vấn đạo, đại lão, đẹp không? Trần mắt sẽ, hấp miêu đáp, đồng dạng a, ha ha, đồng dạng chính là không dễ nhìn, vậy ta liền thu lại. nói xong trần câu đem kiếm thu hồi, sau đó nhìn chậm chậm hấp miêu trong tay hình cầu vấn đạo, đại lão, cái này dáng dấp giống bóng đồng dạng chính là người nào? trên nóc nhà, thương dã chán, quả nhiên là yêu tài như mạng, tài tài, nhưng càng yêu quý mệnh. Bạch Hi Trúc mở bứt một cái chớp mắt, vừa định mắng to Trần Câu không có đạo đức nghề nghiệp, lại không nghĩ một đạo màu đen hư ảnh đem hai người bắt lấy, vung đến bên cạnh nào nước. Hắc Miêu nhìn xem hai người, lại nhìn xem Bạch Hi Trúc, trớm mặt một lát thảm như nói, thoạt nhìn, ngươi còn muốn thử xem ta thủ đoạn? khu. Bạch Hi Trúc con mắt nhất chuyện ho khan mấy tiếng, định nọ cười nói, nói cái gì đó, hai cái này là ta chuẩn bị giới thiệu cho ngươi bằng liu. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Trần Câu đội vàng gật đầu, Thương do dự một lát, cũng gật gật đầu, là, chính là như vậy. Nghe đến đó. Hắc Miêu nhìn hướng Bạch Hy Trúc đột nhiên cười nói, "Tất nhiên là bằng hưu, vậy đi làm chút canh cá à, muốn mới mẹ." Bạch Hy Trúc sửng sở, "Không có ca a, sẽ không đi mua." Nhìn thấy Bạch Hy Trúc chạy chậm đi ra, Hắc Miêu nheo mắt lại, trong lòng thầm than, "Không có ý nghĩa, vẫn là phía trước cái kia có ý tứ. Đi, tất nhiên là bằng hưu, hai người các ngươi là hũ, đem cái này quan tài chôn a." Trần Câu nhìn chằm chằm quan tài có chút chần chừ, "Lại lão, chôn cửa nhà sao? Điểm xấu a." Hắc Miêu nhìn chằm hắn ngữ khí hơi nghi hoặc một chút, "Sẽ không lệ một chút, vì cái gì muốn đối diện cửa ra bảo?" Chân câu ta nói là ý tứ này sao lệ một điểm cái kia không phải cũng là cửa nhà sao tính toán cũng không phải là cửa nhà ta hai người chọn bên cạnh ao nước vị trí bắt đầu đào hố mà hắc miêu thì là nhìn chằm chằm viên kia bóng trầm mặt không nói viên này bóng bên trong là một cái đã có tuổi nhân loại hơn nữa còn trúng độc nhưng còn chưa có chết chính là bởi vì không có chết hắc miêu mới lấy ra nghiên cứu đây là lúc ấy hải trung bí cảnh nuốt vào đi mà còn hắn còn có một cái cái đuôi đến nay vẫn là vật mèo nếu là có thể giải quyết người này trạng thái có lẽ cái đuôi của hắn cũng có thể khôi phục lại hai cái kia yêu nữ cũng không biết bị An Miên làm tới đi nơi nào, nói lên An Miên, hắt miêu trong lòng không khỏi trầm xuống. cái này yêu rất mạnh, so Giang Phong cùng giữ hỏa còn muốn cường, như thế cường yêu cùng hắn ký kết khế ước, hắn yêu lực lại mạnh chút, có thể hắn phải bỏ ra thẻ đánh bạc, có chút không nghĩ ra, bảo vệ yêu tộc an bình, làm sao mới tính an bình, tìm một chỗ giàn xếp lại, liền coi như an bình sao? lúc ấy miệng đầy đáp ứng, bây giờ nghĩ đến nhưng là có chút hư vô chi lực mở mịt. đại lão chôn xong, hai người động tác rất nhanh, quan tài xuống mộ, phía trên có bia, trên tấm bia lại không có chữ nhìn thấy Hắc Miêu nhìn qua, Trần Câu cười nói, không biết đại lão cố nhân tục danh. Hắc Miêu lắc đầu, ta không phải biết, chỉ là nghĩ nhập thổ Vi An mà thôi. Trần Câu suy nghĩ một chút, lấy ra tiền đồng kiếm bắt đầu tại trên bia mộ khoa tay. Không bao lâu tám chữ to xuất hiện, Thiên thu để danh, vạn cổ lưu danh. Hắc Miêu cùng Khương Giã đều căng tới ánh mắt nghi hoặc. Trần Câu cười giải thích nói, ta cũng giúp người khắc qua bia, loại này không tên không họ, đồng dạng đều là cầu dấu hiệu tốt, dù sao người chết là lớn không phải. Hắc Miêu lên một vuốt, hướng hắn so cái ngón tay cái. Trần Câu, không hổ là đại lão móng bước lại linh hoạt như thế, thương dạ thì làm mợ bức nói huynh đệ ngươi cái gì sống đều tiếp. Trần Câu tự hào vô ngực một cái cười nói, cái gì đều tiếp, trừ ra mắt. Thương Dã, mợ mợ ngươi không phải là ta nói nguyên nhân sao? Nhìn chăm chăm Trần Câu mặt, Thương Dã nhịn không được sợ sờ mặt, thở dài, lớn lên đẹp trai cũng là một loại buồn rầu à? Nghĩa Súc, để mạn lại. Trần Câu rút kiếm chém liền, Thương Dã thấy thế vội vàng chạy đi. Hai người ngươi truy ta trốn, càng chạy càng xa. yêu, hai cái này thật có ý tứ. Nghĩa xúc nhận lấy cái chết. Trần Câu đổi kịp Thương Dã đưa tay chính là một kiếm, thương giả quay người, tới một chiêu tay không tiếp dao găm, đồng thời dò xét một phía, cách cái kia phòng ở xem ra rất xa. đi, chúng ta đã chạy ra ngoài. trần câu sững sở, thu hồi kiếm cười nói, đi thôi, trở về tiếp tục uống. nữ nhân chính là tóc dài kiến tương ngắn, đây là hắn có thể đuổi tà mà sao? thương giã cười nói, ngươi có thể là thu nhân gia tiền. ha ha, nàng là tinh quái, cũng không phải là nhân loại, còn dám báo cảnh phải không? nói xong trần câu đưa ra hai ngón tay tại trên không khoa tay một cái, âm trầm nói nàng nếu dám tới muốn, kiếm của ta cũng chưa hẳn bất lợi đi không bao lâu, bọn họ bên thay đột nhiên vang lên âm thanh, đã là bằng hữu, làm sao không ăn bữa cơm lại đi? Hai người giật mình, là con mèo kia. cảm thấy để phòng lúc trong mũi có mùi thơm xâm nhập, thấy hoa mắt, cũng đã xuất hiện tại gian kia cửa phòng. bọn họ tự tay chôn bia chính ở chỗ này, mà cách đó không xa, bạch hy chúc u ám nhìn xem bọn họ, cùng với bên cạnh cười tủm tìm hắc miêu. đại lão, chúng ta chính là trước khi ăn cơm hoạt động một chút, ha ha. đúng vậy a, chính là như vậy. hắc miêu phất tay, làm ra vài cái ghế dựa, cười nói, ngồi, ăn xong ta có việc thỉnh giáo các ngươi đại lao khách khí, trần câu tương đối sinh động, không ăn nhiều lâu dài, liền đem bầu không khí làm chủ và khách đều vui vẻ, liền bạch hy trúc oán trách cũng thiếu mấy phần. mấy người ăn cao hứng lúc tam yêu đông nhiên đồng thời ngẩn đầu, bạch hy trúc mà bước cũng chậm rãi ngẩn đầu. u ám bầu trời, đột nhiên xuất hiện bảy ngôi sao đủ phát sáng, sau đó một viên tiếp nối một viên hợp thành dây. Hắc miêu hy mắt, có yêu khí, trần câu cùng khương giá hổ khu chấn động, còn có đại lão. ngược lại là bạch hy trúc mà bước, nàng cảm thấy rất đẹp mắt. lúc này có lành lạnh âm thanh tại mấy người trong đầu nổ vang, thần thông thiên địa vi cục. Chương 540, Phương Lê phát họa tương lai chương 540, Phương Lê phát họa tương lai thần thông thiên địa vi cục. Âm thanh vang lên một khắc này, bốn người đồng thời giật mình, đang muốn đứng dậy, lại phát hiện căn bản không động được. Loại này cảm giác phản phất là, thân thể mất đi quyền khống chế. Trong đầu nghĩ như thế, thân thể lại không rảnh để ý nơi xa có bóng người hiển hiện, phía trước một giây còn xa không thể chạm, một giây sau liền đã đứng tại mọi người trước người. Thấy rõ người tới, Mạch Hy Trúc cùng khương giá thần sắc giật mình. Phương Lê, không sai, đến chính là Phương Lê, nho nhỏ một cái, đi đơn cổ bịm tóc xoắn, mang theo đại hắc vật kính. Bạch Thi Trúc cộng sinh ký ức bên trong, nàng luôn là yên lặng đi theo phía sau mình, chịu mệnh độc. Cho nên, hiện tại là tình huống như thế nào? Phương Lê nhìn hướng hai người, đột nhiên tới gần, đưa tay bóp lấy hai người cái cổ, một tay một cái đem bọn họ nhấc lên. "Đồ phộng, ngươi..." Trần Câu mới vừa mở miệng, Phương Lê bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng hắn, kính đen phía sau, lạnh lùng ánh mắt như ngàn năm hàn băng. Ngạch. đại lao ngươi tự tiện. Huynh đệ, không phải ta không giúp ngươi a, là ta không động được a." Thương dã, sắc mặt hắn đỏ lên, nhưng vẫn là nhìn hướng Phương Lê vẫn đạo, "Phương trợ lý, đây là ý gì?" Phương Lê nhìn trầm chằm hai người yếu đất nói, một cái thay thế người khác thân phận, một cái diễn viên, chính mình nhân vật nữ chính không thấy, lại còn có tâm tình tại chỗ này ăn uống thả cửa. Nghe nói như thế, Bạch Hi Chúc trầm mặc. Ngược lại là Khương Giã cười nói, diễn kịch mà thôi, làm sao quả thật. Nghe nói như thế, Phương Lê trong tay dùng sức đống nhiên đem quân bài ra đi. Khương Giã tại cũ kỹ trên vách tường nện ra một cái động, vẽ lên từng trận bụi bặm. Thấy thế, Bạch Hi Chúc nuốt một ngụm nước bọt. Phương Lê nhìn nó nàng thản nhiên nói, người đâu? Trong thành nút đâu? Không tại, ra đi qua. Bạch Hi Chúc kinh ngạc nói, không có khả năng nàng vậy mà có thể chạy trốn. Đừng nói ngươi thật giống như rất mạnh đầu dạn." Phương Lê cười lạnh một tiếng, trong tay tia sáng nổi lên. Bạch Hi trúc giật mình, "Đội bằng hô, Hắc Miêu cứu ta." "Hắc Miêu? Mùi gọi cái gì, ta cùng ngươi rất quan sao?" Vừa định mở miệng, Phương Lê cũng không bay đầu lại nói, chính mình còn một thân thiên phú, còn có tâm tình quản người khác. "Hắc Miêu." Phương Lê do dự rất lâu, cuối cùng là chưa xuống sát thủ, chỉ là đem Bạch Hi trúc đưa đi cùng Khương Giá làm bạn. Tiếp lấy nàng ngồi ở Bạch Hi vị trí bên trên, nhìn hướng Hắc Miêu cùng Trần Câu đưa tay ra. Trần Câu sững sờ, cười nói, "Tiểu cô nương là muốn nói ngươi tay rất chẳng sao. Phương Lê lạnh lùng nhìn hắn một cái, đưa ra tay đột nhiên nắm thành quyền. Phốc phốc bốn đạo tinh quang bắn ra, phân biệt xuyên thấu Trần Câu cùng Hắc Miêu, mà khác hai đạo thì là rơi vào phía sau đội bạn bên trong. Hắc Miêu sững sờ, thứ này không đau không nữa, nhưng hình như đang giòn ngó thân thể của mình. Hắn muốn dây rửa, nhưng không có biện pháp gì. Cái này yêu cũng thật là mạnh. Lúc này, Phương Lê âm thanh vang lên. "Thư Mị, ngươi năng lực rất mạnh, nhưng gặp phải đục thân cường hải người, người, hoặc là nhân tộc luyện thể chi thuật, sẽ chỉ là đợi làm thịt cứu non." Phía sau đội bạn bên trong không có trả lời. Phương Lê nói tiếp, "Khương Giá, lại yêu, đáng tiếc tính cách không tốt, ngươi năng lực tựa như mặt của ngươi đồng dạng, chủ nghĩa hình thức không dùng được." Phộc phốc, Trần Câu cười ra tiếng. Phương Lê nhìn hướng Trần Câu, âm thanh lạnh lùng nói, "Buồn cười sao? Ngươi cùng hắn vừa vặn ngược lại, ngươi quá mức để ý bề ngoài của mình, 2/3 yêu lực dùng để duy trì biểu tượng, lại cũng chỉ có thể tới trình độ như vậy." Ha ha, lúc này, đến Tiên Khương Giá cười. Trần Câu hơi có chút khó chịu nói, "Ngươi đoán mệnh a, ngươi muốn làm gì?" Phương Lê không để ý tới hắn, mà là nhìn hướng Hà "Đến với ngươi." Phương Lê có chút chần chờ. Nàng bản ý là cho Bạch Tỷ xuất khí, nhưng nhìn thấy cái này Hắc Miêu, thay đổi chủ ý nghĩ một lát, Phương Lê nói, "Đế chủng loại huyết mạch, ngươi vốn nên là yêu bên trong đế bương, có thể ngươi Phương tộc tu luyện hạn chế ngươi." Hắc Miêu sững sờ, vừa định nói chuyện, Phương Lê nhưng là vấn đạo, "Ngươi muốn cho yêu tộc một cái an bình." Hắc Miêu gật gật đầu, đây là hắn cùng An miên giao dịch. "Ha ha, bản lĩnh cũng lớn, khẩu khí không nhỏ. Ngươi biết như thế nào an bình sao?" Nói xong, Phương Lê rũi dàng ngón tay, đầu ngón tay có giọt nước rơi vào mặt bàn. Rõ ràng là làm bằng gỗ mặt bàn, giọt nước rơi lên trên đi lại nổi lên gợn sóng nhìn thấy sao một giọt nước cũng có thể dùng biện cả tạo nên bọn sóng đây coi là đánh vỡ an bình sao tiếp lấy phương lê trong tay xuất hiện một ngọn núi nhỏ sau đó che trưởng ngọn núi rơi xuống nện ở mặt bàn không bao lâu ngọn núi biến mất không thấy gì nữa mặt bàn lại không chút nào động tĩnh liền vết tích cũng không lưu lại cho dù núi nghiêng nếu có thể ngăn lại cũng có thể tính toán làm an bình hắc miêu không hiểu ngươi muốn nói cái gì ngươi cộng sinh ký ức bên trong ngươi cùng một cái yêu ký kết khế ước đối phương rất mạnh đúng hay không hắc miêu gật gật đầu rất mạnh ngay vậy phương lê cởi nhạo Tất nhiên rất mạnh, như vậy các ngươi ký kết khế ước, an bình hay không không phải đối phương nói tính toán. Ngươi nếu không nghe lời, một bọt nước liền có thể để ngươi kiếm tủi 3 năm tiêu một giờ. Đường Đường đế chủng loại rất mạnh, lại bị quản chế tại người, ngươi như thế nào như vậy ngu ngốc? Trầm mặc rất lâu, Hạ Miêu yếu ớt nói, có thể ta không được chọn, nếu không đồng ý, ta phải chết. Không. Phương Lê lắc đầu, ngươi có tuyển chọn, ít nhất gặp ta. Hạ Miêu, ta đủ một hồi, Phương Lê thản nhiên nói, từ ma tộc sự kiện phía sau, nhân loại không tại tin tưởng chúng ta. Bọn họ xem chúng ta là gì loại, chúng ta cẩn thận từng ly từng tí sinh hoạt, nói thật rất mệt mỏi. Yêu tộc vốn là không tập trung, tại sao phải khổ như vậy? Loại này trốn trốn tranh tránh thời gian, còn còn chưa đủ sao? Phương Lê lời này vừa nói ra, Trần Câu cũng vô ý thức trầm mặt xuống, là có chút mệt mỏi. Hắc Miêu nheo mắt lại, có chuyện nói thẳng, ta cũng hy vọng yêu tộc có thể có chỗ an thân. Hắc Miêu sững sờ, yếu đất nói, cùng ta ký kết khế ước yêu kêu an miên, ngươi nói ta bị quản chế nàng, có thể ngươi đây. Vào giờ phút này, ta không phải cũng bị quản chế cho ngươi. Không giống Phương Lê lắc đầu, giải thích nói, "Tất nhiên ngươi có ý nghĩ này, ta có thể giúp ngươi, để ngươi không bị quản chế tại bất luận kẻ nào. Quân chủ động dù sao cũng phải tại trong tay mình mới là tốt nhất sách." Hắc Miêu ngưng thú, nói một chút. Phương Lê chỉ hướng bầu trời, thản nhiên nói, "Thiên địa là cục, đây là huyết mạch của ta thần thông, ta có thể để gây bất lợi cho ngươi kết quả giảm xuống đến nhỏ nhất, đồng thời đối ngươi có lợi kết quả vô hạn phong to. Cũng chính là nói, về sau chúng ta càng mạnh, ngươi liền càng mạnh. Nhưng có cái tiền đề." Phương Lê dừng lại sẽ mới lên tiếng, "Cái này cựu trọng tiên không nói toàn bộ yêu tộc, ít nhất cần chín thành yêu tộc thờ phụ cho ngươi mới được. cử động lần này là vì giảm xuống bởi vì cá thể quá mạnh. Từ đó tại khế ước của ngươi bên trong chiêm cứ khá lớn quan trọng, ảnh hưởng kết quả cuối cùng có thể minh bạch. Hắc Miêu lắc đầu, cái hiểu cái không. Ngươi không cần toàn bộ minh bạch, ngươi nên vì chính mình tương lai động, mà không phải ghé vào nơi này ăn uống thả cửa. Hắc Miêu do dự một chút bối đạo, ngươi vì sao giúp ta? Ta tự nhiên là có điều kiện. Ngươi phải tìm đến bạch tỷ, ta từng gặp nàng năng lực, nàng có thể khôi phục trong tay ngươi hình cầu, mà người này rất cho yếu. Đây chính là điều kiện của ta chúng ta cần chính là vạn yêu bình đẳng địa phương mà không phải tông môn thế lực. Hắc Miêu mắt lười xuống, biến thành bóng nữ nhân vẫn như cũ ngủ mê không tỉnh, sắc mặt tái nhợt, như trong gió ní tản. chương 541, Hắc Đản đại nhân đang đỉnh con đường chương 541, Hắc Đản đại nhân đang đỉnh con đường gặp Hắc Miêu gật đầu. Phương Lê giải thần thông. Thư Mị cùng Khương Giã từ bụi bặm bên trong bò dậy, run run rẩy rẩy đi tới. Thư Mị buốt buốt cánh tay, thật tức giận nói nghị không ra à, một cái phổ thông đoàn làm phim, lại tàng long ngoại hổ. Phương Lê nhìn hướng nàng lạnh lùng nói, nếu không phải ngươi dẫn ta đến đây, ta hẳn là sẽ giết chết ngươi. Thư Mị cương giã cùng trần câu lẫn nhau, lại đồng thời đem ánh mắt rơi vào hắc miêu trên thân. căn cứ phương lê nói tới, con mèo này có thể cho bọn họ một cái an bình tương lai. huy, chúng ta hiện tại là yêu tộc đại lao tụ hội, ngươi cái tinh vái còn không đi. nghe đến trần câu lời nói, thư mỹ thở phì phò nói, ngươi cầm tiền không làm việc, còn có mặt mũi đuổi ta. trần câu, trí nhớ thật tốt, ta đuổi ngươi không phải là vì không trả tiền lại sao? lại phun ra vài câu, thư mỹ nhìn hướng hắc miêu định nó nói, con mèo, ngươi kia cái gì khép lướt đối ta hữu hiệu sao? ta cũng muốn nằm lửa. hắc miêu, phương lê thấy thế. Đối Hắc miêu nói, tuy nói là yêu tộc chi địa, nhưng tinh quái nhất mạch có thể làm ám thủ, bọn họ năng lực so với yêu tộc, chỉ mạnh không yếu. Lâu ngày phát sinh biến cố, không riêng nhân tâm như vậy, yêu cũng đồng dạng, thân là vương giả, làm việc luôn là cần lo trước lo sau. Tam yêu một quái đều là khiếp sợ nhìn xem phương lê, bọn họ còn chưa tạo thành quy mô, nàng cũng đã nghĩ đến chuyện về sau. Thư mị suy nghĩ một chút, đối phương lê nói, về sau chúng ta các luận các đích, người ngoài trước mặt ngươi là trợ lý của ta, lén lút ta cho người làm trợ lý. Phương lê! Khương ta. Phụ tá của hắn làm sao lại là cái người bình thường? Liên sẽ thúc giục hắn kiếm tiền, thời mãn kinh đồng dạng. Đi. Phương Lê trầm mặt sẽ. Đối Hắc Miêu nói, ngươi nên động. Đi đâu? Đi khắp cựu trọng thiên, tìm tới những cái kia trôi ra khắp nơi yêu tộc, bọn họ có lẽ chờ chính là ngươi xuất hiện. Hắc Miêu gật gật đầu, minh bạch. Còn có, cái này cựu trọng thiên duy nhất còn không có chiếm cứ địa phương, có lẽ chỉ có nhất trọng thiên, chúng ta không được chọn. Hắc Miêu sửng sở, Giang Phong cũng đã nói nhất trọng thiên. Có thể đó là một mảnh hải dương. Hắn chán ghét nước. Lấp biển Làm sao điện? này ngược lại là cái vấn đề. Phương Lê đứng dậy, cầm lấy bình rượu trên bàn, rót năm ly. Tới đi, thiếu duyên gặp nhau, mục tiêu lại nhất trí, cho chúng ta tương lai cả ly. Mọi người sững sờ, nhộn nhịp cầm chén rượu lên. Cho chúng ta tương lai cả ly. Là. Uy, đạo diễn a, mãi mãi ta mang thai, gia gia chiếu cô không đến ta phải về nhà nhìn xem. Cứ như vậy a, gia gia thúc giục cùng. Đạo diễn gặp lại. Tốt tốt tốt nhìn xem bị cút máy điện thoại. Đạo diễn một mặt một bước, nhìn xem bên cạnh người vẫn đạo, nàng vừa vặn nói cái gì tới. Thợ quay phim thận trọng nói, mãi mãi nàng mang thai đạo diễn lặng lẽ nhìn thợ quay phim yếu ớt vấn đạo ta đi sao không mở chính ngươi hỏi đạo diễn nuốt nuốt lông mày chuẩn bị lại cho bạch hy trúc đánh tới nói một chút cắt xê sự tình phần hiệp ước này vốn là trước đây ký trước đây cùng hiện tại giá trị bản thân của nàng không giống bắt đầu cho rằng đối phương không để ý trong lời nói liền có nhiều khách khí bây giờ nói loại này quý đều sẽ không tin muốn luận nghĩ đến là muốn ngồi lên giá bạch hy trúc nhìn xem đơn thuần nghĩ đến hẳn là nàng cái kia trợ lý bảy kế minh tinh trợ lý vậy cũng là nhân vật lợi hại mang theo cái kính đen nhìn xem đốc Không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt đến một nào. Đang lúc hắn nghĩ đẩy tới lúc, trong điện thoại lại điện thoại tới, đạo diễn không khỏi giật mình trong lòng. Là Thương gia. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp lên, "Uy, đạo diễn a, mãi mãi ta cũng mang thai, cho nên." Các loại?" Đạo diễn vội vàng đánh gãy, "Hoài nghi nói ngươi vì cái gì muốn nói cũng?" "A, ta cùng Bạch Hy chúc mãi mãi là cùng một cái." "Đạo diễn?" "Không phải, là cùng một ngày mang thai." Thương gia cảm thấy không thích hợp, bổ sung một câu, phát hiện càng không thích hợp. "A, dù sao chính là mang thai, ta muốn đi đỡ để tạm biệt." Tốt, tốt điện thoại bị của máy, người xung quanh đại khí không dám thở một tiếng. Cho nên, nam nữ chính mãi mãi đồng thời mang thai, đều thôi diễn, mà còn, nhân vật nam chính còn muốn đi cho nai nai đỡ để. Đây là cái gì cầu hết mở rộng? Bọn họ kịch bản đều không có đặc sắc như vậy. Đạo diễn trầm mặc rất lâu, đột nhiên đưa điện thoại nằm trên mặt đất. "Thảo, Phương Lê đâu, còn có khương giá trợ lý gọi là cái gì nhỉ?" Lâm Hậu cần hồ đại ca cẩn thận từng ly từng tí nói, "Ngạch. Phương Lê tối hôm qua nói là ngủ không được đi ra dạo chơi, sau đó liền không còn hình bóng." Nghe xong lời này, đạo diễn tức giận nói: Có dự lưu, có dự lưu. Trong đám người, có một cái chụp mũ trung niên nữ nhân lặng lẽ lui lại, đồng thời không ngừng kích thích hương giá điện thoại. Chỉ là bên kia một mực truyền đến âm thanh bận. Đúng lúc này, có người chỉ về phía nàng hồ, đạo diễn, nàng là hương giá trợ lý. Đạo diễn đột nhiên quay đầu, âm trầm nói chuẩn bị bị kiện a. Trợ lý, có người hay không vì ta phát ra tiếng a? Thư mỹ để điện phải xuống, nhìn xem hương giá lại nhìn xem Phương Lê nhịn không được vấn đạo, chúng ta cứ như vậy từ bỏ, có thể hay không bị khởi tố a? Giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng a? Hương giá tóc cười nhạo nói. Thời tố cái kia cũng muốn tìm tới người mới được. Thư mị, vậy ta thay thế Bạch Hy trúc ý nghĩa ở nơi nào? Nếu ta không có thay thế, hiện tại cái này sẽ phương lê trong miệng người trọng yếu có phải là đã tỉnh lại. Nghĩ tới đây, Thư mị đột nhiên cho chính mình tới một bàn tay. Trần Câu thấy thế cười nói, ngươi không cần vì chính mình là tinh quái mà cảm thấy tự ti. Tự ti ngươi lại ra. Đi. Phương Lê đánh gãy bọn họ cãi nhau, dùng ngón tay điểm tại mặt bàn thản nhiên nói, "Thương gia cùng trần câu, các ngươi liền tại nhị Trọng Tiên tìm kiếm, hát miêu ta đề nghị trực tiếp đi Trọng Tiên sau đó hướng phía dưới, dù sao sau cùng điểm dừng chân tại nhất Trọng Tiên." đến mức người Phương Lê nhìn hướng Thư Mị, trầm mặc một hồi mới mở miệng, tinh quái nhất mạch giao cho người. Tiên Tâm giao cho ta. Thư Mị làm điệu làm bộ, lộ vẻ cực kỳ tự tin. Trần Câu nghi ngờ nói, không đúng, vậy còn ngươi? Phương Lê dơ lên nắm đấm cười nói, ta đi nhất trọng tiền, nhìn xem vị trí, thuận tiện chiếu cố cái tiều An Miên. Hắc Miêu sững sờ, đau mày nói, cứ như vậy, đem ta đặt chỗ nào? Phương Lê nếu là cùng An Miên giao thủ, cái tiều An Miên có thể hay không cho là hắn bộ ước? yên Tâm sẽ không đánh nhau, về sau đều là người một nhà. Phương Lê cười nói, ra hiệu Hắc Miêu yên tâm. Cảm ơn, một điểm an tâm cảm giác đều không có. An yên đến trùng hợp, cái này Phương Lê xuất hiện cũng chẳng biết tại sao. Hắc Miêu trong lòng đối với Song Phương đều có chút cảnh giác. Từ ngày này lên, Hắc Đẳng đại nhân đăng đỉnh con đường bắt đầu. Phía sau U Minh đi chép. Từng có Hắc Miêu tuần thú Cửu Tiên, phía sau trở về Nhất trọng Tiên, khiến cho trời nghiêng bị che, bởi vì cử động lần này dẫn đến bầu trời hại dương đều là biến mất, ngay bất tỉnh địa ám ở giữa, U Minh chi danh sinh ra. Nhưng nhị trọng thiên cách Cửu trọng Tiên sao mà xa. Lấy Hắc Miêu thực lực hôm nay, chọn vẹn tiêu phí hơn cả năm, mới đang đỉnh Cửu trọng thiên. Mà giờ khắc này cựu Trọng Thiên hoang tàn vắng vẻ, ánh mặt trời nóng bỏng thiêu đốt đại địa, không có một mờ cỏ. Hắc Miêu đi rất lâu, một cái sinh linh cũng không gặp phải, mãi đến hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mới phát hiện cái kia ánh mặt trời nóng bỏng bên trong, cất dấu một người. Bên kia, thứ 900 năm thời điểm, Trần Câu tại Nhị Trọng Thiên trong núi lớn gặp một nữ tử. Trong núi có suối, bên dòng suối có nữ tử múc nước. Trần Câu nhìn thoáng qua, liền có đấm máu sôi trào chi ý nữ tử họ Mạnh, tên là Trương Lữ Anh. Chương 542, trong biển sâu con trai tiên tử chương 542 trong biển sâu con trai tiên tử đều nói nhân tâm cùng mặt trời không thể nhìn thẳng mà lúc này Hắc Miêu nhìn thẳng ánh mặt trời nhìn không được nheo lại mắt Phạm Vi tầm mắt thu hẹp nhưng vẫn có thể nhìn thấy trong ánh năng có người hình Tựa như là đứa bé do dự một chút Hắc Miêu há miệng khí thôn thiên địa ánh mặt trời phun trào liền hóa thành mắt trần có thể thấy phong bạo tập hợp đến Hắc Miêu trong miệng ở trong đó cũng bao gồm đứa bé kia mất đi ánh mặt trời bầu trời nhất thời tối xuống nhưng Hắc Miêu rất nhanh liền phát hiện không hợp lý hắn toàn thân đang phát sáng đen nhánh lông từng chiếc có ánh chiếu sáng rạng rỡ Phốc đem đứa bé tiên luôn tại trên mặt đất, trên thân mới khôi phục bình thường. Mà đứa bé này, toàn thân tia sáng lấp lánh, liền dáng dấp đều thấy không rõ. Có thể nói hay không? Tia sáng phun trào, cũng không có tiếng vọng, ngược lại trực tiếp hướng hắc miêu vào tới. Hắc miêu giật mình, đội vàng mẹ ra. Đoàn kia tia sáng lại không buông tha, vẫn như cũ tìm hắn mà đến. Ba tại quan minh đến gần thời điểm, hắc miêu một trào đem đặt tại mặt đất, tia sáng từ bút mèo khe hở bên trong tràng ra, nhưng là không có dây rùa. Thế mà không có xúc cảm, rõ ràng nhìn thấy hình người, nhưng chân thực để lại, nhưng là cái gì đều không cảm giác được. Phản phất thật bắt lấy ánh mặt trời. Thấy đối phương một mực không có động tĩnh, Hắc Miêu chậm rãi rời đi mang đuốt, góp cái đầu nhìn sang. Xư móng đuốt rời đi nháy mắt, đoàn kia tia sáng nháy mắt phóng tới Hắc Miêu đầu, Hắc Miêu vô ý thức há mồm. Ùng Hắc Miêu, không có gì luôn bị, nhưng toàn thân lông lại phát sáng lên. Đang lúc Hắc Miêu muốn lần nữa phun ra thời điểm, trong cơ thể chợt có non lướt tiếng cầu khẩn truyền đến. Đừng nôn, để ta ngủ một giấc tốt sao? Hắc Miêu sững sờ, liền hướng trong cơ thể truyền âm. Đi ngủ là có ý gì? Người gọi cái gì? Ta không biết, nhưng ta rất chán ghét chỉ riêng, ta cực kỳ lâu không có ngủ. Bụng của ngươi bên trong thật đen, ta rất thích. Hắc Miêu, trầm mặc rất lâu, Hắc Miêu thản nhiên nói, đi ngủ có thể, nhưng ngươi muốn đáp ứng ta, ta đáp ứng, cái gì đều đáp ứng. Ta còn có lời, mau nói, ta muốn ngủ. Nơi này chứ ngươi, còn có hay không sinh linh? Không có, đều bị ta phơi chết. Về sau ngươi kêu phù vương, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi có thể an ổn chỗ ngủ. Phù Quan cầu còn không được, thật thượng đạo. Hắc Miêu trong lòng có chút nghi vấn, lại nhận đến một cái, một cái sẽ phát sáng yêu càng làm cho Hắc Miêu ngoài ý muốn chính là, đối phương ngủ rồi. Hán long bên trên tia sáng cũng dần dần biến mất, cho đến khôi phục bình thường. Cửu trọng thiên đen kịt một màu, hát Miêu lại tìm rất lâu, xác thực không có lại gặp phải Sinh Linh. Phu Quang cũng một mực chưa tỉnh, bắt trọng thiên. Vô Ngông vô bờ hải dương, nếu như nói nhất trọng thiên chỉ có phần trăm cửu thập cửu hải dương, như vậy bắt trọng thiên tất cả đều là biển. Mảnh này biển tên là Hỗn Độn Hải, trong biển bao dung bát bận, trừ nhân loại, cái gì cũng có. Sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, hai thiếu nữ ngay tại bờ nắng. Các nàng thân thể có một nửa lộ tại mặt biển, một nửa giấu ở trong nước biển. Nhìn gần là người, nhìn từ xa chính là xác chết trôi. Tì thật nhàm chán a. Tiểu thư đã vui đến quên cả trời đất, chúng ta vô sự muốn hay không chạy đi những vị trí khác nhìn xem. Phục linh nhún đầu, nhìn hướng muội muội thản nhiên nói, lần trước chúng ta có chút mất mặt, tạm thời không muốn ra ngoài. Hồng liên, cái kia hắc miêu không biết dùng cái gì thủ đoạn, các nàng lúc ấy ý thức thanh tỉnh, lại không cách nào khống chế thân thể, thật là mất mặt. Tốt tại về sau có một cái yêu tướng bọn họ mang đi, nói lên cái kia yêu, rất mạnh lại không có cùng bọn họ giao lưu, tất cả mọi người bị đưa ra nhất trở tiên, còn có mất mặt đầu mườn cái kia hấp miêu. Nghĩ tới đây, hồng liên liền có chút tức giận. Tỷ tỷ, chúng ta đi tìm Hấp A, chàng tử này không tìm về đến, ta ăn không ngon. Phục Linh do dự một hồi, có chút lo lắng nói, ngươi còn muốn mất mặt sao? Tỷ tỷ. Hồng Liên có chút tức giận, ngươi sao có thể cổ vũ mèo dáng vẻ bệ bệ? Phục Linh, nàng không muốn đi, nếu là vô ý một lần nữa, cảm giác sống không được. Thật là mất mặt. Cuối cùng Phục Linh vẫn là lắc đầu nói, cái này không phải mái sao? Hồng Liên, là thật thoải mái. Ha ha, tỷ tỷ ngươi bộ ngực đều chưa phền. Nói vậy, ta còn không có trưởng thành đâu. Có thể ta làm sao nhìn cùng tiểu thư đồng dạng lớn? Làm can xem ra cần cho ngươi lòng loẹt cốt đầu lực cao sao nhắc tới tỷ tỷ ngươi có phải hay không lén lút đối với chính mình dùng năng lực mới sẽ như thế lớn hai tỷ bội ở trong biển chơi một lúc hoàn toàn không có phát hiện phía trên bầu trời nhiều một đạo đen nhánh khe hở ánh mặt trời biến mất thời điểm nước biển biến thành có chút lạnh hai người chuẩn bị trở về nhà lúc này phục linh như mày nhìn hướng hồng liên vấn đạo ngươi có nghe đến hay không thanh âm gì nghe vậy hồng liên dùng tay nâng lên nước biển không bao lâu nước biển lại từ nàng khe hở bên trong chảy đi nào có cái gì âm thanh có phải là cái này tiếng sóng biển phục linh thần kinh tính toán trở về đi, ta nghĩ ăn sống còn ngầu, ta muốn ăn tê thay. hai tỷ muội chui vào biển sâu, rất nhanh liền biến mất không thấy. không bao lâu, bầu trời đen nhánh khe hở đột nhiên bị xé ra, một cái đen nhánh đầu mèo lộ ra đến, sau đó dùng sức lắc lắc đầu. hắc miêu tìm khắp kiểu trọng tiên, trừ bỏ phủ quang bên ngoài không có tìm được bất luận cái gì sinh mệnh. như vậy bước kế tiếp chính là bắt trọng tiên. nhưng cái này bắt trọng tiên đều là nước, khiến mèo sinh chán ghét. mà còn chỗ này bầu trời rất cao, so những vị trí khác cũng cao hơn, khe hở duy trì liên tục mở rộng rất nhanh hắc miêu toàn bộ thân thể gạt ra, khe hở mới chậm rãi biến mất. Nhìn phía dưới nước biển, hắc miêu có chút trầm mặc. Mặc dù chán ghét nước, nhưng cái này đáy biển còn có yêu đang chờ hắn. Bầu trời cao bao nhiêu? Từ phía dưới hướng bên trên nhìn, nếu không phải thị lực tốt, căn bản thấy không rõ hắc miêu gián dấp. Nếu là thị lực tốt, nhìn hắc miêu như mỗi kiến đồng dạng, căn bản sẽ không để ý mà hắc miêu hoa dòng dã thời gian một năm, mới rơi vào trên mặt biển. Hỗn loạn hải chỗ sâu, cung điện thành đàn, bởi cá ở trong đó vừa đi vừa về bơi lội. Mà tại cung điện bên ngoài, chỗ rất xa. Tĩnh mịch trong biển có con cá không buồn không lo bơi qua bơi lại. Mai đến có một đám cá bị đáy biển sáng lấp lánh đổ bật hấp dẫn. Chờ bọn họ đi qua, mới phát hiện đáy biển bùn cắt bên trong chôn lấy một cái chai biển, cái kia cứng rắn vỏ ngoài một nửa ngâm tại trong nước biển, một nửa chôn ở bùn cắt bên trong. Mang ngâm tại trong nước biển cái kia một bộ phận bên trên, mọc đầy xanh mơn mởn cỏ nhỏ. Bầy cá thấy thế lập tức đi qua ăn, chỉ là vừa tới gần, cái kia chai biển cứng rắn vỏ đột nhiên mở ra, lập tức nước biển tạo thành vòng xoáy, cá đều bị nuốt đi vào. Hương yếu đốt tiếng ca ngợi vang ở đỉnh đáy biển, rất nhanh liền yên tĩnh lại. Viên trai biển y nguyên trôn ở bùn cắt bên trong, vỏ ngoài mọc đầy cỏ nhỏ, chờ đợi một đám hữu duyên cá. Mãi đến một ngày nào đó, nàng lại lần nữa chuẩn bị ăn lúc, đột nhiên cảm giác có chút buồn lôn. Thật giống như ăn một miếng lông. "Nguyên Oánh, ta trở về." Nghe đến âm thanh, không bao lâu, đáy biển bùn cắt cuộn cuộn, trai biển bung ra hắc miêu mắm nước, dung nhập bùn cắt bên trong. Hồi lâu sau, có nhất tuyệt mỹ nữ từ bùn cắt bên trong đứng lên, lấy san hô là áo, tảo biển là trâm, thật dài tóc đen tung bay ở sau lưng. Chương 543, đem ta cũng mang đi, tốt sao? Chương 543, đem ta cũng mang đi. Tốt sao, Nguyễn Anh, hôn đội Hải con trai tiên tử, lâu dài sinh hoạt ở trong biển, chưa từng gặp qua bầu trời. Mỗi ngày thấy đồ vật, không phải cây rong chính là bảy cá. U Minh Hải bên trong có không ít đại năng, rời đi Hải Dương đối với bọn họ đến nói dễ như trở bàn tay. Nguyễn Anh còn từng nghe bảy cá nói nhỏ, những cái kia đại năng ở trong biển dựng lên cung điện. Mặc dù tại biển sâu, càng hơn nhân gian, có thể những cái kia cách nàng quá mức xa xôi. Mãi đến ngày đó, có đồ vật rơi vào nàng vỏ sò bên trên, là một con mèo, thật đen thật đen mèo, thoát nhìn như là thoát lực. Trong biển sinh linh ngàn bạn có thể chưa hề từng có mẹo, do dự một chút, nàng cho Hắc Miêu đi một viên chân châu. Hiện ra tia sáng chân châu nhập thể, Hắc Miêu nháy mắt mở mắt ra, đem xung quanh bảy cá dọa chạy tứ tán. Hắc Miêu dò xét hoàn cảnh xung quanh, nghi ngờ nháy mắt mấy cái. Thật ở đáy biển, hắn thế mà không có chút nào khó chịu. Người dẫm ta đầu. Thinh linh ngân thanh, cho Hắc Miêu dọa sửng sốt một chút. Nhưng tại dưới biển sâu, Hắc Miêu lại nhất thời không phân rõ âm thanh nơi phát ra. Gặp cái này, đáy biển đột nhiên bùn cát cuộn Hắc Miêu hai chân sâu sắc rơi vào, sương sờ một lát hắn vội vàng nhảy ra. Phía trước bùn cát bên trong, có nữ tử chui ra ngoài tò mò nhìn Hắc Miêu vấn đạo ngươi không phải Hải Dương Sinh Linh đúng không Hắc Miêu gật gật đầu vấn đạo ngươi là Nguyên Thoáng ta cứu ngươi hỗn độn hại nước thật không đơn giản ta không cứu ngươi ngươi vẫn chưa tỉnh lại Hắc Miêu trầm mặc mới vừa vào bắt trọc tiền hắn liền đã thoát lực phía sau rơi xuống đến cái này biển sâu cảm ơn Hắc Miêu nói cảm ơn không cần Nguyên Thoáng lắc đầu hiếu kỳ vấn đạo tất nhiên ngươi không phải Hải Dương Sinh Linh có thể cùng ta nói một chút chuyện bên ngoài sao nghe vậy Hắc Miêu kinh ngạc nói ngươi có thể hóa thành hình người không có đi ra xem một chút. Nguyễn Uyển lắc đầu, sau đó chỉ chỉ dưới chân mình. Nàng giống tại bùn cắt bên trong, mà cái kia bùn cắt bên trong có vỏ sò tại mơ hồ phát sáng. Ta không thể rời đi vỏ, sẽ chết. Thu không nổi đến. Thu không nổi đến. Suy nghĩ một chút, Hắc Miêu cười nói, không bằng ta dẫn ngươi đi ra. Nguyễn đánh lại lần nữa lắc đầu, vỏ sò rời đi nước, cũng sẽ chết. Hắc Miêu. Trầm mặc rất lâu, Hắc Miêu thở dài, vậy ta cho ngươi nói một chút ta. Tốt. Nghe vậy, Nguyễn đánh thu nạp ấy, xếp bằng ở bùn cắt bên trên, làm ra lắng nghe chỉ ý bên ngoài. Hắc Miêu mới vừa mở miệng. Nguyễn Bính đột nhiên nói, ngươi mới vừa nói có thể mang ta đi ra. Hắc Miêu gật gật đầu. Cái kia, Nguyễn Bính thử dò xét nói, mang ta đi mặt biển nhìn bầu trời một chút. Có thể, chăm nghe không bằng một thấy. Nguyễn Bính khôi phục vỏ sò gián dấp. Hắc Miêu đợi đã lâu lại không có động tĩnh, không khỏi hiếu kỳ vấn đạo, ngươi làm sao bất động? Nguyễn Bính thanh âm bú đoán truyền đến, ta nếu là có thể động đậy, chúng ta chẳng phải đi ra sao? Về sau, Hắc Miêu hoa nửa ngày thời gian, đem Nguyễn Bính từ bùn cắt bên trong đào đi ra. Làm hắn không nghĩ tới chính là, chai biển thể tích so hắn còn muộn lớn. Nguyễn Bính nói nàng cái này vỏ không thể rời đi nước biển. Hắc miêu do dự một chút, đem toàn bộ chai biển cong lên, hướng về mặt biển bởi đi. Tốt tại, không nặng bao nhiêu, cong lên đến không hề cố hết sức. Nhìn xem mặt biển còn xa, Hắc miêu hiếu kỳ nói, ta từ trước đến nay sợ nước, ngươi cho ta ăn cái gì, ta thế mà không có chút nào khó chịu. Vỏ xó bên trong có giọng buồn buồn chuyển ra, là ta yêu đan. Hắc miêu ngưng đọc ở, cao mày nói, yêu đan chính là lực lượng căn nguyên, ngươi cho ta ăn, ngươi. Không có việc gì, ngàn năm liền sẽ có một viên mới, đến nay ta vỏ bên trong có rất rất nhiều, đều có chút ảnh hưởng ta Miêu. Yêu tộc huyết mạch truyền thừa, mà ký thác đổ vật chính là yêu đan. Mà yêu đan như nhân loại kim đan đồng dạng, nhưng nhân loại nghe có song sinh kim đan, nhưng yêu không giống. Yêu đan có lại chỉ có một viên. Mà bây giờ Hắc Miêu nghe đến cái gì? Người Đánh nói nàng có rất rất nhiều. Hắc Miêu thử dò xét nói, người cái kia yêu đan có yêu lực sao? Có, có ánh xuống mãn. Đột nhiên có chút ghê tị, chuyện gì xảy ra? Càng đến gần mặt biển, nước biển nhiệt độ càng cao. Lúc này trời xanh mây trắng, mặt trời như ẩn như hiện, cho dù trời cao, nhưng nhiệt độ y nguyên có khả năng phóng xạ đến trên mặt biển. Hắc Miêu đem thân thể phiêu phủ tại dưới mặt biển vương, can đoan vỏ sò so có thể tiếp xúc đến nước biển. Đến, ngay vậy, vỏ sò so cẩn thận từng ly từng tí không chế, tia sáng trận lóe lên, Nguyên Đánh xuất hiện ngồi tại vỏ sò so bên trên, nhìn hướng lên trời trống không nhịn không được dùng tay che kín mắt. Nguyên lai bầu trời đúng là màu xanh, thật là ấm áp. Nguyên Đánh tối đầu nhìn hướng Hắc Miêu, nhịn không được vấn đạo, "Mệt sao?" "A, không mệt, không nặng bao nhiêu. Ta nghĩ nằm xuống phơi một chút." "Nằm a." Nguyên Đánh nằm tại vỏ sò so bên trên, thoải mái miêu lại mắt. "Thật tốt." Hắc Miêu im lặng. Như vậy bình thường sự tình, Đối phương trong lời nói lại có nồng đậm thỏa mãn chi ý nghĩ tới đây, Hắc Miêu đột nhiên vấn đạo, "Ngươi muốn rời đi sao?" Nguyệt Đánh sửng sở, thất vọng nói, "Ta không thể rời đi Hỗn Độn Hải." "Dạng này à? Thật đáng tiếc." "Chỗ nào đáng tiếc?" Hắc Miêu thở dài, Hỗn Độn Hải rất lớn, nhưng đối với Cửu Trọng Tiên đến nói, lại có chút nhỏ. "Thế gian và vật thiên hình và trạng, dù sao cũng nên đi xem một chút." Nguyệt Đánh sâu sắc thở dài, nghe tới là thật đáng tiếc, không bao lâu nàng đột nhiên vấn đạo, "Ngươi từ đâu tới đây, lại muốn đi chỗ nào?" Từ nhất trọng tiên đến, muốn đi cựu Trọng Tiên. "Nguyên đi làm cái gì?" Hắc Miêu tìm kiếm yêu tộc, ta muốn cho yêu tộc một cái chỗ an thân. thật vĩ đại lý tưởng, có thể là. Nguyệt Thoáng đôi ngón tay hướng lên bầu trời, thở dài, thoáng nhìn, bầu trời rất cao. có ý, luôn là có thể tới. Nguyệt Thoáng trầm mặc rất lâu, lại vấn đạo, ngươi gọi cái gì? Hắc Miêu. Nguyệt Thoáng kinh ngạc, như thế đơn sơ danh tự. Hắc Miêu cười nói, nhưng rất phù hợp không phải sao? là, ngươi thật đen. Hắc Miêu. đem ta cũng mang đi, tốt sao? Hắc Miêu sướng sở, trần chờ nói, ngươi không phải nói ngươi không thể rời đi nơi này sao? Nguyệt Đánh cười nói, chờ chúng ta lúc gặp mặt lại, ta cho ngươi biết biện pháp, nhưng có chút khó, ngươi có thể làm đến sao? Hắc Miêu gật gật đầu, ngươi cứu ta, tự nhiên hết sức. Nguyệt Đánh lắc đầu, không phải hết sức, là nhất định muốn. Ta xem qua bầu trời này, thưởng thụ qua ánh mặt trời, thật không nghĩ trở lại cái kia dưới biển sâu. Tốt, một lời đã định, một lời đã định. Nguyệt Đánh nhìn trước mắt Hắc Miêu, đột nhiên nở nụ cười. Chúng ta mấy trăm năm, ta cho rằng ngươi sẽ không tới. Hắc Miêu đưa ra một nước, có ý riêng. Nguyễn Đánh liếc nhìn, minh bạch hắn ý tứ. ước định cẩn thận, liền nhất định sẽ tới. Hắc Miêu cười nói, "Bây giờ lại gặp mặt, nói một chút đi." Nghe vậy Vĩnh đánh ngập ngừng một hồi nói, "Ta không thể rời đi chính là nơi này nước biển." Hắc Miêu sử sốt, "Vậy ta đem nước biển mang đi một chút." Ngươi Đánh lắc đầu, "Nước biển cũng là sẽ biến chất, cho nên ngươi đến rút đi hốn độn hải một đầu linh mạch." Hắc Miêu nhíu mày, "Trong biển còn có linh mạch?" "Có, mỗi cái hải dương đều không giống, chính là ven biển ngọn nguồn linh mạch đến phân chia." Nói xong, Ngươi Đánh lại bổ sung, "Đương nhiên chỉ có còn sống hải dương mới có linh mạch." Chương 544, huyết mạch thần thông, Cự Hải trưởng ca chương 544, huyết mạch thần thông từ hải trường, ca Hắc miêu lại lần nữa cõng lên vỏ sò, hướng về phía trên bơi đi. bơi tới một nửa thời điểm, người đánh đột nhiên hô, dừng lại. nơi này hẳn là có thể thấy rõ ràng. Hắc miêu dừng lại thân thể, bọn họ vị trí chính là mặt biển đến đáy biển vị trí trung tâm. dùng chút yêu lực, hướng phía trước nhìn. nghe đến người đánh nhắc nhở, Hắc miêu ngưng thần, yêu lực trải rộng hai mắt. không bao lâu ánh mắt xuyên qua nước biển, có đáy biển cung điện đập vào mắt bên trong. đáy biển rễ cung điện rất sáng, nhưng càng lộ vẻ mắt chính là đáy biển ba hành bốn thăng túng, bảy đầu như vầng sáng đường cong trải tại độn hải bùn cắt bên trên. đó chính là linh mạch là ngươi muốn rút chính là dọc tít ngoài rìa cái kia một đầu, vị trí kia không có sinh linh. biên rơi cái kia một đầu, cùng mặt khác sáu đầu so sánh, tựa hồ muốn làm đạm không ít. Hắc Miêu nhìn một hồi, vấn đạo, cái này làm như thế nào rút? Ngươi đánh trầm mặc rất lâu mới vấn đạo, ngươi có hay không ẩn chứa tiểu thế giới một loại pháp bảo, đem linh mạch hút đi vào sau đó trải tại mặt đất liền được, nó sẽ tự động sinh ra một cái khắc hỗn đột hải. Ha ha, ngươi gặp phải ta thật sự là duyên phận, như lời ngươi nói ta vừa mà có. Hắc Miêu đưa ra một bước, một viên quang cầu hiện lên. trưởng Trung càn đây đủ rồi. Ngươi đánh thở dài. Hapio, ngươi thật sự là thượng thiên phái tới cứu bất ta. Đi, chúng ta cái này liền đi qua. Đừng nóng nồi, còn có một chuyện. Ngươi đánh có chút này này nói, rút linh mạch, biển cả sẽ rên gì? Trong biển sinh linh sẽ trước đến thủ hộ. Cho nên ngươi tại rút linh mạch thời điểm, đem ta bỏ vào bùn cắt bên trong. Hapio, ta có thể thay nén yêu đan, toàn bộ hốn độn hải đều biết rõ. Ngươi đoán vì cái gì không người đến cướp? Hapio, hiểu. Nắm giữ nhiều như vậy yêu đan, cái kia ẩn chứa trong đó yêu lực nên là cỡ nào khoa trương. Ngươi đánh chỉ đầu kia linh mạch vị trí, nước biển cực kỳ tích mịch thậm chí đạt tới đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Hắc Miêu ở xung quanh không cảm giác được bất luận cái gì sinh linh cường đại tồn tại, mà dưới chân linh mạch hàm nạm tại bùn cắt bên trong, lấp lánh sinh huy, có chút giống ngân hà, bên trong tinh quang một chút, đem vỏ so thả xuống, Hắc Miêu đưa ra móng đuốt nắm chặt linh mạch, cũng không quay đầu lại nói ta muốn bắt đầu. Ân, ta bên này cũng chuẩn bị xong. Nghe đến nguyên ánh khẳng định trả lời, Hắc Miêu trên móng đuốt yêu lực bắn ra bốn phía ra. Lưu động nước biển bỗng nhiên tiến lại, sau đó ba đạo thủy long quyền từ Hắc Miêu móng đuốt phun ra ngoài, đem nước biển quấy long trời lở đất sau đó đáy biển chỗ sâu thế mà xuất hiện tầng tầng chất trong sóng biển, sóng biển hướng về Hắc Miêu đánh tới chớp nhoáng lại bị một đạo bình trường vô hình chặn lại. La Nguyệt Thắng che lại hắn. Hắc Miêu nhịn không được nheo mắt lại. Mảnh này biển cả tựa hồ biết hắn chuẩn bị làm cái gì, tại manh liệt chống cự. Mặc kệ. Lên. Hắc Miêu hừ nhẹ một tiếng, yêu lực nở rộ ra. Đáy biển bùn cắt chấn động, sau đó vẩy ra ra, đem nước biển biến thành đục không chịu nổi. Mà đầu kia trải tại đáy biển tinh hà, bị Hắc Miêu nhấc lên một góc, ngay tại chầm dai hướng chạy trong bàn tay hắn tiểu thế giới. Nguyên Thắng thấy cảnh này, trong lòng vui mừng. Hắc miêu quả nhiên có đồ vật, có thể có vĩ đại như vậy mơ ước thật rất không bình thường. những cái tia sóng biển gặp không cách nào tới gần, vì vậy bắt đầu xen gì? trong biển có gợn sóng phát tán phương xa, xen lẫn thấp giọng kêu khóc. thấy thế, thế nguyễn bánh lông mày giật mình, sau đó đem vỏ sò bên trong yêu đan gọi ra. theo nguyễn bánh trong tay kết ấn, vỏ sò mở ra đóng lại, tiếp theo có quang mang phun ra ngoài. những ánh sáng tiêu bên trong có rầm rầm chẳng chỉ yêu đan, nhiều vô số kể. yêu đan nhập thể, nguyễn bánh khí tức điên cuồng bạo uy áp mạnh, để hấp miêu cũng không nhịn được tâm thần rung động. Cô khí thế này, so với an viên, ngang nhau. Ngụy Vĩnh cũng không bay đầu lại nói, "Hắc Miêu ngươi tiếp tục, cái khác giao cho ta." Tốt. Hắc Miêu gật gật đầu, sau đó tăng nhanh hấp thu tốc độ. Theo linh mạch bị nhấc lên càng ngày càng nhiều, lấy biển thế mà bắt đầu đồng đưa. Quả nhiên, Ngụy Vĩnh yêu đan dung hợp xong không bao lâu, liền có dầm dạp chẳng chịt bóng người vạch nước mà đến. "Ngụy Vĩnh, ngươi dám cùng người ngoài quốc ta hôn độn hải linh mạch." Nói chuyện chính là một đầu lòng, Kim thân phấn chao, hình huống như vậy, Giang Phong nếu là thấy được, nhất định sẽ kinh hô đậu đậu. Ngụy Vĩnh nhìn hướng âm thanh nơi phát ra chỗ, thản nhiên nói, "Chúng ta Ngư Long đại nhân cũng tới." Ngư Long như mày, trong tay hồng nhạt tia sáng như ẩn như hiện, lạnh lùng nói: Để phía sau ngươi cái kia mèo mập dừng tay, không phải vậy đừng trách ta hạ thủ vô tình, có đúng không? Ngươi đánh cười lạnh một tiếng, sau đó phất tay, một lông ánh sáng từ trên người nàng tản ra, đem hắc miêu và toàn bộ linh mạch đều bao phủ đi bảo đồng thời hướng bên ngoài khuyết tán, đem xung quanh sinh linh bước lui đến ngoài trăm thước. Ngư Long, ngươi rất mạnh, nhưng đó là đối với nhân loại mà nói, ngươi có phải hay không bên? Ta là yêu a. Ngư Long im lặng, người đánh nói là sự thật. Lúc này, trong đám người có hoa tỷ bội đột nhiên quát lại là ngươi cái này mèo mập, ngươi thật to gan, dám đưa tới cửa. Ngư Long nghe lời này, đội vàng vấn đạo, các ngươi nhận biết? Hồng Liên vội và nói, là, còn đánh qua một hùng, mèo này đem U Minh Hải bị cảnh hủy. thì ra là thế. Ngư Long trong mắt xuất hiện nhưng thần sắc, nhìn hướng Nguyệt đánh quá khẽ, ngươi chưa hề rời đi Huân Đột Hải, chớ có bị yêu vật lừa gạt, linh mạch sao mà trọng yếu, há có thể khiến người khác sở đoạt. ngươi cũng đừng quên, đây cũng là quê hương của ngươi. ha ha. Nguyệt Ánh cười lạnh một tiếng, nói thật dễ nghe, tất nhiên là quê hương của ta, các ngươi làm sao không muốn mang ta đi mặt biển nhìn xem? Nghe nói như thế, có một lão đầu cả giận nói, "Lão phu từng mời ngươi vào ở trong biển điện, là chính ngươi cự tuyệt. Có thể ngươi muốn ta yêu đàn, ta tình huống ngươi cũng biết, ta nếu là đi, chẳng lẽ không phải thành trên bảng ước hiếp." Lão đầu giật giật bờ môi, không nói chuyện. "Cái này nói không phải nói nhảm sao? Nào có miễn phí sự tình. Đi, tất nhiên nói không thông, cũng đừng lãng phí thời gian, giết bọn hắn." Ngư Long ra lệnh một tiếng, trong biển gợn sóng nổi lên một phía. Mạnh liệt yêu lực ở trong nước biển vừa đi vừa về đảm bảo mọi người cùng nhau xuất thủ, dặm dặm chẳng chỉ công kích hướng một người một mèo đánh tới. Hắc Miêu nhịn không được vấn đạo, được hay không? Làm tốt ngươi sự tỉnh. Ngươi đánh đưa tay điểm tại giữa lông mày, ngẫu nhiên vẫn nộ quát, huyết mạch thần thông cực hại trường ca. Từ từ vỏ sò chậm rãi mở ra, từng cơn sóng gợn từ bên trong xuất hiện. Ngư Long thấy thế bội bần quát, nhanh tản ra. Người kêu chậm, "Đi." Tiếng hát Du Dương tại đáy biển vang lên, vang ở mọi người bên hai. Mọi người thần sắc giật mình, ánh mắt biến thành mê ly lên. Đúng lúc này, vỏ sò gợn sóng bên trong cổ ánh sáng đột bắn ra, như như đạn pháo mang ra một chuỗi gợn sóng hướng về đám người phóng đi. Nguyên trùng sáng cách ra mọi người công kích. Sau đó quét ngang một vòng, đem tất cả công kích toàn bộ yên diệt, đồng thời đem mọi người đánh lui, nháy mắt không có thân ảnh. Hắc Miêu thầm than một tiếng lợi hại. Cái này vỏ sò so quả thực là pháo đài di động, còn mang khống chế hiệu quả. Cái này thứ bảy đầu linh mạch vốn là sắp tiêu vong, hôm nay các ngươi nếu để cho ta lấy đi, về sau còn lưu mấy phần thể diện. Nếu là không ổn, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hôm nay chính là hỗn độn Hải Yên diệt thời điểm. Chương 545, cứ việc đi về phía trước liền tốt chương 545, cứ việc đi về phía trước liền tốt, mười đánh đợi đã lâu, thấy không có người lại đến chuẩn bị quay người nhìn xem hát miêu tiến độ, lại không nghĩ trong nước phát ra gợn sóng. Có một áo xám lão giả xuất hiện tại nàng phía trước cách đó không xa. thấy được người tới, người đánh kẽ giật mình, thản nhiên nói: Hàn Lão, ngươi cũng muốn động thủ sao? được xưng Hàn Lão lão giả lắc đầu bật cười, cho giỏi hơn thầy, ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Tiểu cô đương, ngươi thoạt nhìn trong lòng tức giận a. ngươi đánh cho mặc, thấp giọng nói: như ngươi là ta, ngươi có khí sao? ha ha, hẳn là sẽ có a. Hàn Lão cười âm thanh, sau đó ánh mắt dịch ra nàng, rơi vào ngay tại hấp thu linh mạch hắt miêu trên thân. nhìn một hồi. Hàn Lão vấn đạo, tin được không? Nguyệt Ánh mím môi, lẩm bẩm nói, không biết, nhưng ta nghĩ thử một lần. Còn trở lại không? Hàn Lão lại vấn đạo, có cơ hội, Hàn Lão sẽ. Nguyệt Ánh đáp, ai? Hàn Lão sâu sắc thở dài, hai từ lớn, muốn đi xem một chút, ta tự nhiên là hỗ trợ. Đầu này linh mạch liền xem như ly biệt lễ với ta. Nguyệt Ánh ngơ ngẩn, ngươi nguyện ý đưa ta? Tự nhiên, thuận buồm xuôi gió. Nói xong Hàn Lão quay người muốn đi gấp, lại bị Nguyệt Ánh gọi lại. Nàng lấy ra hai viên yêu đan, lập tức dung hợp lại cùng nhau, đem ném cho Hàn Lão. Tựa như ngươi nói hai từ lớn luôn có chút ý nghĩa của mình. Ngươi cần phải có quản được bọn họ năng lực. Trong này có một loại thần thông gọi là vô củ, hiệu quả là không có quy củ không thành phương viên. Nói đến đây, Nguyệt đánh dừng lại một lát, nhắc nhở nói gần nhất ta nghe cửu trọng tiên có bảy thiếu niên tại khắp nơi tới cửa khiêu chiến, chưa bại một lần, mà trong này liền có hỗn độn hại người đúng không? Hàn Lão sử suốt nhìn hướng Nguyệt đánh hiếu kỳ nói, ngươi từ nơi nào nghe nói? Nguyệt đánh đưa tay điểm một cái nước biển, cười nói, cái này trong biển sinh linh nói thì thầm, luôn là không tránh người. Hàn Lão lần đầu gặp đem nghe lén nói tốt như vậy nghe. Ta liền điểm này niềm vui thú, nghĩ đến là có thể lý giải. Hàn lão gật gật đầu, thế hệ trước đều không có ra mặt, thắng thắng mà không võ, thua cái kia càng là mất mặt. Ngươi bối yếu đã nói, vậy ngươi có hay không nghĩ tới? Đáng người kia bên trong cũng không chỉ nhân loại, ít nhất ta hỗn độn hải không phải, như vậy hành động nhân loại sẽ nhận bao lâu? Hàn lão nhíu mày, cho nên, bọn họ sẽ xảy ra chuyện, tuổi trẻ khinh cũng dễ dàng nhất bị người châm ngòi, đến lúc đó ta khuyên ngươi tốt nhất để hỗn độn hải ngậm miệng, cái này trong biển còn có đại lượng không có linh trí sinh mệnh, ngươi làm việc cần suy nghĩ kỹ càng. Nghe nói như thế, Hàn lão rọ xét trong tay yêu đang cười nói, cho nên ngươi mới cho ta cái này. Là, có thể ngươi vừa vặn còn kêu gạo muốn tiêu diệt hỗn độn hải. Đây không phải là chỉ đùa một chút thôi. Ha ha, ha ha. Đi, chấm một chút. Hàn lão quay người, vừa đi một bước thân thể liền dung nhập trong nước biển biến mất không thấy gì nữa. Ngươi đánh thì là ma sát ngón tay, trầm mặc không nói. Hàn Phi tử, Hỗn độn Hải Linh. Tựa như hắn nói trò giỏi hơn thầy, bọn họ có linh trí, học được suy nghĩ, thời gian lâu dài luôn là có chút không an phận. Mà Hàn Phi tử năng lực rõ ràng không đủ hạn chế nàng rất muốn rời đi, nhưng cũng không muốn huấn độn hải xảy ra chuyện. tốt. hắc miêu âm thanh đánh gãy suy nghĩ của nàng. Nguyệt anh vẫy đầu, mặt đất linh mạch đã không thấy, mà hắc miêu móng vuốt bên trong quang cầu chiếu sáng rạng rỡ. thấy thế, Nguyệt anh cười nói, để ta đi vào thử xem. tốt. đem Nguyệt anh thu vào càn khôn nhất cảnh bên trong, hắc miêu chờ gần 10 phút đồng hồ, Nguyệt anh mới xuất hiện, lần này lại không có vỏ sò. giọng nói của nàng có chút hương phấn nói, hắc miêu, ngươi cái này tiểu thế giới thật thần kỳ, vỏ ở bên trong, ta lại có thể đi ra. ha ha. trưởng trung càn khôn vốn là thuộc về thân thể một bộ phận lợi hại. Ta nghĩ lại đi nhìn bầu trời một chút. Tốt. Lần này không cần Hắc Miêu có bỏ, Nguyệt Ảnh chính mình liền có thể đi lên, chỉ là cách Hắc Miêu không thể quá xa. Dễ chịu a, cảm ơn ngươi." Nguyệt Ảnh nằm trên mặt biển, chính trọng cho Hắc Miêu nói tiếng cảm ơn. Hắc Miêu ra hiệu không cần. Hắn nhìn chằm chằm không buồn không lo Nguyệt Ảnh, trong lòng suy nghĩ lưu truyền. Đây là có khả năng chống lại An Miên cùng Vương Lê Cường đại tồn tại, hiện tại lại ký sinh tại cản khôn nhất cảnh. Mà cái kia Hàn lão cùng Nguyệt Ảnh đối thoại hắn cũng nghe đến. Hỗn loạn hải còn như vậy, vậy sau này hắn nơi này có thể hay không cũng là như vậy? nghĩ tới đây, Hắc Miêu đột nhiên mở miệng, Nguyệt Uyển, thân ngươi có muốn hay không muốn chân chính tự do? Nguyệt Uyển sững sở, từ trong biển ngồi dậy kinh ngạc nhìn hướng Hắc Miêu, có ý tứ gì? Hắc Miêu chỉ hướng càn khôn nhất cảnh, giải thích nói, thứ này là ta, ngươi muốn nhìn xem thế gian, không cách nào cách ta quá xa. Nguyệt Uyển ngược lại là không quan trọng, không có việc gì, ta đi theo ngươi cũng được. Hắc Miêu lắc đầu, ta nghĩ đem càn khôn nhất cảnh đưa cho ngươi, bởi như vậy, ngươi muốn đi đâu liền đi cái kia. Nguyệt Uyển mây người, ngươi, không cần kinh ngạc, liền làm ta một lần đầu tư tốt. Nguyễn Thoáng không hiểu, ngươi tựa hồ có việc cần ta đi làm. Hắc Miêu gật gật đầu, cười nói, ngươi du lịch thế gian lúc, như gặp phải không nhà để về sinh linh, có thể thu lưu vào càn khôn nhất cảnh. Nguyệt Thoáng, ngươi cùng Hàn lao đối thoại để ta cảm thụ rất sâu, sau này ta nếu có cần, hy vọng ngươi có thể đến, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Nguyễn Thoáng trầm mặc, sau đó hướng về Hắc Miêu vươn tay. Hắc Miêu ngơ ngẩn, bọn họ lần thứ nhất ước định thời điểm, là hắn trước rơi máu bướm, trọn vẹn mấy trăm năm mới đến đến nơi hẹn. Mà cái này lần thứ hai, là Nguyễn trước đưa tay. Một người một mèo nắm tại cùng một chỗ, Nguyễn cười nói. Hắc Miêu muốn trở thành vương, rất mệt mỏi, bất quá, ta sẽ giúp ngươi. Tốt, ngươi đem đầu đưa qua đến. Ngươi quá yếu, cho ngươi mượn chút yêu đan. Nguyện ánh ngón tay chỉ tại Hắc Miêu cái chán, Hắc Miêu lập tức cảm giác toàn thân từng đợt thoải mái dễ chịu cảm giác truyền đến. Không bao lâu, bóng ánh yêu lực tạo thành một cái kén đem Hắc Miêu bao thành một quả trứng. Nguyện ánh liếc nhìn, trên mặt biển nằm xuống. Thật là thoải mái a, cái này Hắc Miêu thật có ý tứ. Tiểu thế giới nói đưa liền đưa, cũng không sợ nàng chạy trốn. Thật là đơn thuần năm đó Hắc Miêu nếu là cùng nàng nói một chút chuyện bên ngoài, nàng có lẽ sẽ không lựa chọn cùng hắn đi. đưa ra để Hắc Miêu có nàng đến mặt biển, chính là nghĩ thử một lần. Hắc Miêu đáp ứng, lại cũng không nói ra điều kiện. mặc dù ở trước đó nàng đã cho một viên yêu đan, mà còn quá trình bên trong, nàng đặc biệt lộ ra chính mình có rất nhiều yêu đan, đối phương lại một điểm tâm tư đều không có. dù cho có, không có nói ra, liền không tính. mà một lần cuối cùng thăm dò, chính là trận kia đứt định. nàng sợ dĩ lúc ấy không nói, chính là muốn nhìn xem Hắc Miêu còn có thể hay không đến. nếu là đến, nàng liền đi. Nếu là không đến, liền làm chưa hề gặp qua. Mấy trăm năm lâu, nàng nhưng thật ra là có chút thất vọng, tốt tại Hắc Miêu cuối cùng đến nơi hẹn. Nhìn thấy Hắc Miêu một khắc này, người Đánh trong lòng đã hạ quyết định. Tất nhiên ngươi đến, còn đưa ta như vậy đại lễ, như vậy nên ta báo đáp ngươi. Muốn trở thành vương nhỏ con, về sau ta tự nhiên vì ngươi bình định tất cả chướng ngại. Cứ việc đi về phía trước liền tốt. Chương 546, Hắc Miêu, thần trà cùng lộc mộng ngư chương 546, Hắc Miêu, thần trà cùng lộc mộng ngư trong núi, ngôi sao đầy trời. Một hồng y thiếu nữ phong đầy tớ nhân dân buộc tại một dòng suối nhỏ một bên dừng lại nhìn xem trong suốt nước sông, nàng nhịn không được nghĩ tắm rửa. đi đường nhiều ngày như vậy, trên thân có chút bẩn. bốn phía dò xét một phen, xác định không người phía sau, nàng nhẹ thở Sam chỉ là vừa bỏ đi áo khoác, đột nhiên cùng trong nước một đôi mắt đối đầu. trong nước có một cái đầu, tóc tia như rong phiêu phủ, thuật nhìn đặc biệt khủng bố. hắc hắc, ngươi mặc quần áo đỏ, làm sao còn mặc đồ đỏ cài yếm? tự tìm cái chết. thiếu nữ áo đỏ thần tốc mặc quần áo tử tế, đưa tay liền đánh về phía dòng suối nhỏ bên trong. phốc nước suối văng khắp nơi, mà viên kia đầu thế mà phiêu phủ, cười tộn tẩm nhìn chăm chăm nàng. con rất táo bạo bất quá ta thần trà đại vương tại ban đêm là vô địch. thiếu nữ áo đỏ, nàng lại thử công kích mấy lần, lại vẫn không có hiệu quả. thấy thế, nàng xoay người rời đi. không thể chơi bảo, còn không trốn thoát sao? biết bay đầu người gì đó, quá kinh khủng. uy, ngươi đừng đi a, tiếp tục tẩy a. mà nhưng thiếu nữ áo đỏ chạy nhanh chóng, một nháy mắt mất tung ảnh. thần trà, ta có khủng bố như vậy sao? chạy rất lâu, gặp người kia đầu không có độ theo, thiếu nữ áo đỏ tìm chút tuổi khô sinh ra đống lửa, ngồi ở bên cạnh ấm. dù cho có tu vi trong người, ban đêm vẫn là cảm thấy rất lạnh. Ung ung cùng bục nàng nhịn không được sợ về phía bụng, có chút nói bụng. Vừa định đứng dậy đi tìm đồ ăn, trên trời lại có hai con cá rơi xuống, đồng thời kèm theo phách lối tiếng cười. Ta thần trà đại vương cũng không nhìn cung ngươi, cái này hai con cá đưa ngươi. Một cái đầu người tung bay ở phía trên cười ha ha. Thiếu nữ áo đỏ sợ lấy bụng nhìn trầm trầm con cá kia, trầm mặc một hồi, thuần thục cầm lấy vậy vô bắt đầu xuyên đặt ở trên lửa nướng. Thế thế, thần trà đáp xuống nhìn trầm trầm nàng chép miệng một cái. Ta nhìn ngươi tu vi đã là hóa thần, tại trong nhân loại cũng là tư chất khá cao, làm sao một người đi ra ngoài, liền đồ ăn đều muốn tự tay bắt. Thông môn không cho ngươi nhẫn chứa đồ gì đó, cái này lẫn vào cũng quá thảm rồi a. Thiếu nữ áo đỏ không đáp, chỉ là yên lặng cá nướng. Thấy thế, thần trà tiếp tục vấn đạo, ngươi gọi cái gì? Ngươi vì cái gì như thế thích của áo đỏ? Ta cùng ngươi nói, ngươi mặc đồ đen, càng đẹp mắt. Ngươi sẽ không dùng thuật pháp thanh lý chính mình sao? Làm sao còn muốn dùng trong núi dòng suối nhỏ bỏ đi bùi bặm? Ngươi ngâm miệng, ồn ảo quá. Thần trà, can dỡ, lại dám đối thần trà đại nhân hô to gọi nhỏ. Thần trà sinh ra bừa tâm tư, liền trực tiếp hướng thiếu nữ áo đỏ ló tới. Áo đỏ giận mình vội vàng nhảy ra, đầy mặt để phòng. Hắc hắc, ta lại tới. Thần cha gặp không có đụng phải, lại lần nữa đánh tới. Như thế lặp lại, thiếu nữ kiệt lực, thần cha đụng phải thân thể một khắc này, đem thiếu nữ thần hồn mang ra, trực tiếp bay về phía bầu trời. Ha ha, ca ca dẫn ngươi đi nhìn đầy trời phù tình. Một cái đầu mang theo thiếu nữ thần hồn bay về phía bầu trời. Ha ha, thế nào, lấy tu vi của ngươi còn không có cách ngôi sao gần như thế a? Đến, đưa tay hái một viên. Uy, ngươi. Thần cha đột nhiên ngưng đọng ở, thiếu nữ thần hồn hai mắt nhắm nghiền, khoe mắt có một giọt nước mắt chảy xuống chuyện gì xảy ra? thân hồn thế mà lại thúc thiết? thả ta đi xuống, ta sợ độ cao. thân trà, thân hồn trở về cơ thể, thiếu nữ bụng về xoa xoa khỏe mắt nước mắt, sau đó cầm lấy cá nướng ăn nấu nghiến. thân trà tung bay ở một bên thận trọng nói, không có sao chứ, ngươi đều ma thần, mặc dù không nói tay hái sao trời, làm sao cũng sẽ không sợ độ cao à? thiếu nữ cắn cá, trầm mặc rất lâu mới lên tiếng, nương ta ở trước mặt ta nhảy núi, tông môn bối bách, tông môn bị ta diệt, ta gọi lộc động ngư. thân trà, thật thê thảm một cô đương, ngươi là ai? lộc động vẫn đạo ta không phải thứ gì, thần cha tự hào nói, ta là thần cha đại vương. lộc mộng ngư nhìn chằm chằm hắn không nói chuyện. thần cha ngượng ngùng nói, ta đến từ quy khư hải, là quái. quy khư hải. lộc mộng ngư tự lẩm bẩm, hải dương có lẽ rất sinh đẹp a. tất cả đều là hắc cát. cái kia vì sao gọi là biển? biển cát không phải biển. lộc mộng ngư, người thật khôi hài. người thật thảm. nhìn thấy lộc mộng ngư cụp mắt không nói, thần cha sững sờ, trong lòng âm thầm oán hận. lanh mồm lanh miệng, suy nghĩ cái gì liền nói đi ra. đang muốn giải thích lúc, thần bỗng nhiên sắc mặt nhem nhó độn động, người nào đang xâm phạm thân thể của ta, hú lên vái dị, thân trà lập tức hướng phương xa lướt tới. lục mộng ngư, hai con cá vào trong bụng, có chút no bụng. đầu này quá già người, nhưng người cũng không tệ lắm. do dự một hồi, lục mộng ngư thân thể có chút ngửa ra sau, sau đó nằm tại trên bãi cỏ, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, chắp hai tay sau, nhìn xem ngôi sao đầy trời, trong lòng nàng có chút phiền muộn. ngồi đến đêm khuya, tổng thích nhớ tới không cao hứng sự tình. nàng đến từ một cái không biết tên môn phái nhỏ, bởi vì thiên phú xuất chúng, bị môn chủ nhìn trúng, muốn thu làm quan môn đệ tử. Lộc Ngộ Ngư bắt đầu còn rất cao hứng, nhưng mà phía sau nàng phát giác môn chủ muốn để nàng làm lỗ đỉnh, lấy nàng thiên phú đến thành toàn mình. Lộc Ngộ Ngư tất nhiên là không muốn, cùng tông môn ra tay đánh nhau, phía sau dẫn tới tông môn truy sát. Tại một chỗ bên vách núi, môn chủ nắm lấy thân nương của nàng dùng cái này đến uy hiếp nàng. Tự tu luyện có thành yếu, nàng vẫn là thiếu niên dáng dấp, mẫu thân cũng đã dần dần già đi. Nhưng chính là dần dần già đi mẫu chi diện thân không muốn liên lụy nàng, trực tiếp nhảy xuống núi, làm toàn thân dính đầy vết dịch. Ngư hướng vách núi nhìn, lại có một tia đầu váng mắt hoa cảm giác. Thân thể của nàng tại run rẩy, nàng không dám đi xuống. Sợ nhìn gặp không dám tiếp nhận. Về sau, nàng không có gia nhập tông môn, một người tại tu tiên một đường bên trên trầm rãi tìm đòi. Bây giờ, nàng đã tới bên cạnh, vừa vặn nghe khởi mộng lầm có thần binh như thế. Nàng muốn đi thử vận khí một chút, nếu có thần binh làm bạn, nàng sẽ càng yên tâm chút. Bên kia, trong núi dòng suối nhỏ bên trong, Hắc Miêu ngay tại lay trong suối thi thể. Hắn tại Hỗn Độn Hải tu luyện 700 năm, bây giờ cũng coi như có một chút thành cửu. Nguyệt Vánh cho những cái kia yêu đan luyện hóa phía sau, hắn như lại gặp phải cái kia hai tỷ muội, có lẽ sẽ không như vậy cố hết sức. Cùng Nguyệt Vánh tạm biệt phía sau. Hắn tiến về thất trọng thiên, có thể nơi đó là nhân tộc sân nhà, yêu tộc gần như tuyệt tích. Hắn có đến vài lần bị đuổi giết tới. Nếu là lúc trước hắn, không chừng liền lưu tại thất trọng thiên. Cái kia tiêu đồng lai thế lực, thật mạnh. Thú này bản miêu nhớ kỹ, về sau có cơ hội lại đến. Về sau hắn lại đi lục trọng thiên, gặp một chút yêu, kinh lịch một chút sự tình. Mãi đến cái này ngũ trọng thiên, thấy được dòng suối nhỏ, hắn hiểu rõ lý bên dưới lông. Rời đi huân độn hải, rất lâu không có ngâm qua nước. Bây giờ, hắn cũng không tại chán ghét nước, ngược lại cảm thấy rất dễ chịu chỉ là cái này bất quá rộng 3 mét dòng suối nhỏ, phía dưới nước bùn bên trong lại có một bộ không đầu thi. Hắc Miêu yêu kỳ liền dùng cái đuôi đem câu lên đến. Thi thể phiêu phủ tại mặt nước, Hắc Miêu rất nhanh liền phát hiện không hợp lý. Thi thể này lại là sống, không có đầu thi thể làm sao sống? Liên tại Hắc Miêu nghiên cứu thời điểm, phương xa chuyển đến âm thanh. "Yêu Nghiệt phương nào?" mời Đình chỉ đối thần trà đại nhân thân thể xâm phạm. Hắc Miêu quay đầu, có một đầu từ trên không phiêu phủ mà đến, nội giận đùng đùng. Chương 547, đại mộng mới tỉnh chương 547 Đại Mộng mới tỉnh nhìn xem trước mắt nội giận đùng đùng đầu, lại nhìn xem trong nước thi thể, Hắc Miêu không khỏi phát ra linh hồn tra hỏi: Ngươi cùng thi thể này là một đôi, thì ngươi lại ra, ngươi thấy qua thi thể biết nói chuyện sao? Ta cùng ngươi nói, tranh thủ thời gian thả ra vốn Đại Vương thi thể, nếu không muốn ngươi để mặt, nhìn ngươi một thân đen, ngươi không ăn cá, chẳng lẽ còn ăn thi thể phải không? Tranh thủ thời gian đình chỉ xâm phạm, Hắc Miêu vẫn là cái lắm lời, hắn mới nói một câu mà thôi. Hắc Miêu lộ ra móng đuối, thảm nhiên nói: Ngươi muốn thử một chút ta móng đuối trình độ sắc bén sao? thân tra sương sờ. Đội vàng định lập nói: "Ai ơi, chỉ đùa một chút, đừng kích động như vậy tốt sao? Ta nhìn ngươi sinh anh minh thần võ, có lẽ sẽ không ăn thi thể a. Ngươi nếu thật muốn ăn lời nói, lần này đi phương Bắc 100 dặm, nơi nào có cái bãi tham ma, bên trong thi thể niên đại lâu dài, đủ vị, số lượng nhiều bao ăn no." Hắc Miêu im lặng, liền nói: "Ta hỏi ngươi đáp, cái khác ít nhất bài câu." Hiểu. Thần tra gật gật đầu, "Hiểu hiểu. Ngươi là tinh quái." Nghe vậy Thần trà tự hào nói: "Ta là vĩ đại nhất thần trà đại vương." Hắc Miêu trợn mắt, "Yếu đất muốn nào, ngươi biết cái gì? Bốn đại vương cái gì cũng biết." am hiểu nhất đâu, thần trà do dự sẽ mới lên tiếng, ta thăm dò qua rất nhiều bí mật. Mu, cái này nước sơn đen tê dại đen mèo mập muốn làm gì? Dám dùng thần trà đại vương thân thể đến uy nghiêm hắn. Bí mật. Hắc miêu hứng thú, nói nghe một chút. Thần trà, ngươi muốn nghe cái gì? Nghe xong nhưng muốn thả ra vốn đại vương thân thể. Hắc miêu do dự sẽ, thử dò xét nói, ngươi biết đồng lại sao? Biết a, cái này cửu trọng thiên ai không biết? Bọn họ có cái gì bí mật? Thật đúng là có một cái. Nói xong, thần trà phi gần chút, rất có hứng thú thấp giọng nói, ta cùng ngươi nói bọn họ có một cái lao đầu bị người đoạt xá. Hắc Miêu sửng sở, người nào? Thần trà lắc lắc đầu, không biết danh tự, nhưng đoạt xá tên kia cũng là thần hồn trạng thái, mà còn thiếu một cái cánh tay, chỗ đứt đen đuôi, giống như người đen. Hắc Miêu, thần hồn thiếu một cái cánh tay, đứt gãy là màu đen. Cái quỷ gì? Đi, ta nói xong, ngươi tranh thủ thời gian buông tay. Ngay vậy, Hắc Miêu nhảy đến bên dòng suối, dùng nước rửa tẩy máu bớt. Thần trà, mu, ngươi có ý tứ gì? Thần trà đại vương thân thể rất tối sao? Thần trà hùng hùng hổ hổ đem thân thể kéo vào trong nước, chờ hắn bay ra lúc gặp Hắc Miêu còn ngồi sồn tại bên dòng suối, lập tức tức giận nói: ngươi tại sao còn chưa đi? Chờ lấy ăn cơm đâu? Hắc Miêu cười nói: thân thể của ngươi một mực ngâm tại trong nước không lại sao? Muốn hay không cùng ta đi? Thân cha xứ sở, cùng ngươi đi là có ý gì? Chính là về sau cùng ta la lộn. Ai ngờ thần cha nghe xong lời này, lập tức sùi lông. Quân vọng, thân cha đại vương sao lại hướng tới giới người? Hắc Miêu, vốn là nhìn xem người này kỳ dị, thử mời một cái. Tất nhiên không muốn, vậy liền tình toán, lúc đầu cũng không phải yêu. Nghĩ tới đây, Hắc Miêu đứng dậy rời đi. Đi, gặp lại. Không tiễn, đúng mãi Tha Ma tại phương Bắc, chớ đi sai. Ừ, ngủ không chết ngươi. Thân trà Đại Vương thân thể là có thể sơ loạn. Gặp Hắc Miêu rời đi, thân trà lại nổ nước bọt vài câu. Sau đó nhìn sắc trời một chút, cách ngừng đông còn xa, lại đi treo chọc lộc động ngư. Một yêu một quái ngắn ngủi gặp nhau, đội vàng tạm biệt. Hắc Miêu bên này đi không bao xa, liền có buồn ngủ đánh tới. Hắn tùy tiện tìm cái vị trí đi ngủ. Hắn làm một giấc ngọc. Trong ngọc hắn lại về tới cái kia phòng nát. Hắn cùng cái kia tiêu bạch trúc nữ tử cũng là ngắn ngủi gặp nhau, náo loạn mấy ngày. Không đối danh tự là giả dối hắn không biết điều cái gì. Phương Lên nói, đến tìm đến nàng. năm đó hắn nuốt lấy trong con tải, cái kia hình cầu người ở bên trong rất trọng yếu, chỉ có nàng có thể cứu. hiển nhiên huấn độn hải cái kia hai yêu nữ là sẽ không giúp hắn. Hắc Miêu tuyệt đối không nghĩ tới, hắn thế mà đắm chìm tại viên chắc bên trong, thật lâu chưa từng tỉnh lại. Ca, ngươi nhìn trên cây có con mèo a? Nói vậy, trên cây như thế nào cái mèo? Ta nói là có mèo, không có nói là cái mèo. Hắc Miêu ngủ ở trên đại thụ, dưới cây có một cặp huynh muội bay xem, tấm tác lấy làm kỳ lạ. Mèo này lại lớn lại mập thế mà không có đem cành cây để gãy, hai người nhìn sẽ, đội vàng rời đi. nửa tháng sau, lại tới một đôi minh đệ. ca, trên cây có mèo. tiểu vũ, đừng nói mỏ, ta nhìn xem giống gấu. ca, tuổi còn trẻ làm sao lại mù đâu? hai tháng phía sau, lại có một bắp thị thiếu niên dưới tàng cây lưu lại, nhìn xem hắc miêu trầm mặc không nói. thật như bức huyết mạch chi lực. do dự một chút, hắn ngồi tại dưới cây bắt đầu tu luyện. lại một tháng sau, thiếu niên mở mắt ra, nhìn hướng hắc miêu trong lòng yên lặng nổ nước bọt. thật kỳ quái phương thức tu luyện, thật có thể ngủ. nổ nước bọt một hồi, thiếu niên rời đi xuân đi thu đến, thời gian lưu chuyển. dưới cây người vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng có người phát hiện, cây lá rậm rạp bên trong, cái kia cảnh cây bên trên cũng có một cái hắc miêu, sợ hãi thán phục không thôi. càng nhiều hơn chính là muôn hình muôn vẻ người đi đường, bọn họ căn bản không có chú ý tới đại thụ che trời bên trong, bù một con mèo. cực kỳ lâu về sau, một thiếu niên tóc xám dưới tảng cây lưu lại, ngẩng đầu vạt lông mày, liền nhảy lên một cái, một bàn tay đập vào hắc miêu trên đầu, hắc miêu đầu giật giật, sau đó xoay người, phủi xuống một thân lá cây. thiếu niên quan sát một hồi, liền dùng tay điểm tại hắc miêu trên thân, trong miệng thì thầm nói đại mộng mới tỉnh. Kia sáng bắn ra bốn phía ở giữa, Hắc Miêu đột nhiên nhảy lên, khẽ quát một tiếng, để mạng lại. Thiếu Niên mím môi, có chút không cao hứng, như biết ngươi như vậy khôi hài, liền không cứu ngươi. Cáo tử. Đang lúc Thiếu Niên muốn nhảy xuống cây nhánh lúc, Hắc Miêu vội bằng ô, các loại. Hắc Miêu lắc lắc đầu, ánh mắt có chút mê man. Rớt mộng kia, một mực tại lập lại. Gà bay chó chạy mấy ngày, thế cho nên về sau, hắn thế mà mộng thấy cùng đối phương tại đỉnh núi đánh cờ. Cái này quá hoang đường, hắn căn bản không hiểu kỳ nghệ. Mà để mạng lại ba chữ, như ác mộng đồng dạng, một mực cuốn quấn hắn. Hắc Miêu nói tiếng cảm ơn, lại vẫn đạo, ta làm sao sẽ làm thời gian dài như vậy nọ. Thiếu niên dừng bước, cười nói, thoáng nhìn là tinh quái năng lực, câu lên suy nghĩ của ngươi hóa thành viên chắc, luân hồi không chỉ. Tinh quái, Hắc Miêu sửng sốt, chẳng lẽ là cái kia đầu to? Cảm ơn, Hắc Miêu lần nữa nói cảm ơn. Thiếu niên nhưng là vung vung tay, có chút nhìn có chút hạ hề nói, tinh quái kỳ dị, lấy ta năng lực không giải được, trừ phi ngươi có thể tự mình hóa giải, nếu không sẽ còn rơi vào trạng thái ngủ say. Hắc Miêu, là, hỗn hại hai cái kia cũng là, thật đúng là phiền phức. Nghĩ tới đây. Hắc Miêu run run người, nhìn hướng thiếu Niên lắc lư nói: "Ta muốn xây một cái yêu tộc chung sống hòa bình địa phương, ngươi tới sao?" Thiếu Niên sững sờ, tức giận nói: "Ngươi thoạt nhìn là đang lừa dối ta đi theo ngươi, tốt tùy thời tỉnh lại ngươi đi." Bị ngươi phát hiện, nhiều năm kinh lịch, Hắc Miêu cũng bắt đầu biến thành không quá đôn thuần. Thiếu Niên nhìn chằm chằm Hắc Miêu nhìn rất lâu, mới cười nói: "Đi theo ngươi cũng được, nhưng ngươi muốn đổi ta đi một chỗ." Địa phương nào? Bạch Mộc Chương 548, Khỉ lấy thần Bình chương 548, Khỉ Mộc lấy thần binh Bạch Ngọc Kinh là địa phương nào? Là một đám thiếu Niên tạo dựng lên tiên thượng cung quyết nghe tới rất lợi hại, ngươi đi nơi nào làm cái gì? Quan sát bọn họ, đến phong phú ta biết chắc, đây là ta phương thức tu luyện. Hắc Miêu, thiếu niên vừa cười nói, như vậy anh hùng, rất đáng giá ghi chép không phải sao? Đi, ta đáp ứng ngươi. Cái kia đi thôi. Đi. Đúng, ngươi gọi cái gì? Chu Công, ngươi đây. Hắc Miêu, tốt một mặt danh tự, một người một mèo, hai cái yêu kết bạn mà đi. Mà dọc đường, Hắc Miêu thường xuyên đi đi liền ngủ, cái này để Chu Công bắt đầu có chút hối hận. Dưới ánh trăng, đống lửa bên cạnh. Chu công nhìn xem ngủ lớn nhỏ mập, sâu sát thở dài. Hắn hình như thành bẩm mẫu. đang chuẩn bị tỉnh lại lúc, Chu công bỗng nhiên nghĩ đến Hắc Miêu nói câu nói kia, yêu tộc chung sống hòa bình địa phương. Thật sự có sao? Yêu tộc không tập trung, từ trước đến nay độc hành. Trước đây còn có cái yêu minh, về sau không biết chuyện gì xảy ra, không có tung tích. Do dự một chút, Chu công trong tay kết ấn, có quang mang đem một người một mèo bao phủ lại. Chu công giải mộng. Một lát sau, Chu công mở mắt ra nhìn chằm chằm Hắc Miêu sắc khiếp sợ. Người này nói, lại là thật. Giải mộng kết quả là, đế tuân thú đồng chí hải đang hàng sơn gặp mặt trời, lạng kha duyên đoạn đuôi ngược lại cả khuôn Ú minh thành chu công nhìn trầm trầm hắc miêu cuốn lại cái đuôi trầm mà không nói thú bị như vậy sự tỉnh thế mà bị hắn gặp cái này cần ghi chép lại đại mộng mới tỉnh để mạng lại chu công mu hắc miêu lắc lắc đầu cắn răng nói ta phải tìm đến cái kia đầu to chu công hiếu kỳ nói ngươi nói đầu to cụ thể là cái gì đồ vật hắc miêu dùng móng vuốt khoa tay một cái giải thích nói biết bay đầu thi thể tách rời cái chủng loại kia chu công còn có loại này đồ vật Hắc Miêu do dự một chút, lại dùng đầu đụng đụng mặt đất, vang lên ken ken ấm thanh, cũng không thể lại ngủ. Chu công im lặng, quá cứng đầu mèo. Chúng ta cách Bạch Ngọc Kinh vẫn còn rất xa. Chu công chỉ chỉ phương xa, yếu đất nói, nếu không phải ngươi động một chút lại đi ngủ, cái này sẽ chúng ta nên đến. Hắc Miêu, nói một chút Bạch Ngọc Kinh a. Chu công gật gật đầu, mở miệng nói, liền tại ngươi ngủ say cây đại thụ kia bắc đi 3000 dặm địa phương. Hắc Miêu đột nhiên nói, Mai tham Ma. Chu công, không có việc gì, ngươi tiếp tục. Bắc đi 3000 dặm địa phương là khởi một Lâm, vốn có tông môn ký sinh về sau tiêu vong. Ngày nào đó thiên hàng thần binh rơi vào trong rừng, cây cối tiêu vong, toàn bộ khởi mộng lâm mở đầy đỏ tươi tường vi hoa, để người sợ mà ngưng bước. Khởi mộng lâm dị tượng đưa tới mọi người chú ý, có trong lời đồn mặt có thần binh, để người chạy theo như vịt. Vô số người tranh nhau tiến về, có thể đến mới phát hiện những cái kia tường vi hoa xúc động, liền tại hút cơ thể người huyết dịch. Mà cái này trải rộng tường vi hoa địa phương, nếu là đi vào chỉ sợ nửa đường liền hút thành xác khô. Có người thử nghiệm công kích, phát hiện không hề có tác dụng. Mọi người do dự lúc, một hồng y thiếu nữ có một bộ không đầu thi, từng bước một đi vào chỉ là vừa đi không có mấy bước dưới chân huyết dịch chảy ngang thấy thế mọi người nhộn nhịp khuyên bảo uy trở về a sẽ chết đúng vậy à đều nói là thần binh nhưng thấy gì tượng này chỉ sợ là vật chẳng lành cô đương ngươi không cần thiết chấm nhất chính là mệnh đều không có muốn thần binh có làm được cái gì đối mặt mọi người khuyên bảo thiếu nữ áo đỏ kia cũng không để ý tới trực tiếp đi vào bên trong lúc này trong đám người có một bắp thịt bay ra cười to nói một đám người lại không bằng một cái tiểu cô đương lao tử cũng đi dứt lời hắn cũng đạp tường bi hoa nhìn thấy có người sau lưng dám đi vào, thiếu nữ áo đỏ đội vàng bước nhanh hơn. Bác thịt thiếu niên, gặp cái này, đám người hai mặt nhìn nhau, lại không người lại đi. Ca, chúng ta không đi sao? Không được, ta có hiên viên, ngươi có càn khôn, hà tất đoạt người khác chỗ tốt? Được thôi. Bất quá cái này thiếu nữ áo đỏ thật là nữ trung học viện, chính là trên lưng cái kia không đầu thi nhìn xem có chút dưới vậy. Phía sau cái kia to con cũng không kém. Ân, nghe đến đó, hát miêu đội vàng vẫn đạo, thiếu nữ áo đỏ, không đầu thi. Ngươi xác định không có đầu ở trên trời bay? Chu công sướng sở, lắc đầu. Tối thiểu ta ghi chép hình ảnh không nhìn thấy đầu hắc miêu trầm mặc sẽ suy đoán nói ta đại khái chính là bị cái này không đầu hầm thi thể nghe vậy chu công cười nói vừa bạn giờ phút này có lẽ tại bạch ngọc Kinh. cái kia tranh thủ thời gian đi a ta làm một chút cũng nhịn không được đừng nóng đội cố sự còn chưa nói xong đâu hắc miêu nghe răng có cái gì tốt nghe làm chính sự quan trọng hơn chu công nghiêm mà nói tất cả cố sự đều nên có cái kết quả đây cũng là ta phương thức tu luyện tiếp tục chu công thở dài đã có thần minh sao lại dễ dàng như vậy đến thiếu nữ áo đỏ kia trải qua thiên tân vạn khổ đi vào, thấy được tường vi trong biển hoa, có một thanh kiếm thân đỏ bừng thần kiếm cắm vào nơi đó, thế nhưng bên trong có người. Hắc Miêu, tông môn có người thăm dò đã lâu, trước người khác một bước đi vào, lại không cách nào rút đến thần kiếm, nhìn thấy có người trước đến tới tranh đoạn, liền nổi lên sát tâm. đáng tiếc thiếu nữ khí huyết sói mòn quá nhiều, không cách nào đối địch. Thời khắc mấu chốt phía sau có một cái thanh liêu lao ra, đem cái kia tông môn người ngăn chặn, thiếu nữ thấy thế vội vàng rút kiếm. nói đến đây, Chu Công đống nhiên dừng lại. Hắc Miêu im lặng, lại làm sao? Chu Công điếu đứt nói. Ngươi thật không phải cái hợp cách người nghe, Lúc này ngươi có lẽ hỏi ta cô gái kia có hay không rút ra thần kiếm. Hắc miêu. thiếu nữ đương nhiên rút kiếm ra, nàng mới vừa mò lấy chui kiếm, liền có tưởng vi hoa theo cánh tay lan tràn mà bên trên. Mấy hơi ở giữa, thần kiếm rung động, liền rời đi mặt đất rơi vào thiếu nữ trong tay. Một nháy mắt thiên địa biến sắc, cái kia tông môn người thấy thế, vội vàng bước lui thanh lưu, hướng thiếu nữ phóng đi. Lại không nghĩ bị một kiếm đứt cổ. Thần kiếm vào tay, thiếu nữ thương thế cũng khôi phục như lúc ban đầu, nàng nắm lên cái kia thanh lưu rời đi khởi một lầm, không biết tung tích. các loại. Hắc Miêu hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì cái gì kia tông môn rút không nổi. Chu công thở giải, đây chính là Mệnh A, Đồng Lai tên kia thông qua bí bảo tiến vào, đại khái là không chiếm được thần kiếm tán thành. Mà cái kia thiếu nữ máu, thấm đầy tường bi hoa. Hắc Miêu kiếp sợ, Đồng Lai, ngươi nói người kia là Đồng Lai. Chu công gật gật đầu, đúng vậy a, làm sao vậy? Hắc Miêu lắc đầu, không có gì, bất quá những ngày cùng Bạch Ngọc Kinh có quan hệ gì. Thiếu nữ kia kêu, kêu lộc mộng ngư, mà ngày ấy khởi Mộc Lâm bên ngoài, có mấy vị Bạch Ngọc Kinh người sáng lập. Lúc ấy thế hệ trẻ tuổi tối cường 17 người. Bọn họ kết bạn đi thiên ngoại thiên, tại nơi đó dựng lên quỳnh lâu các vũ. Trên trời bạch ngọc kinh, thập nhị lâu ngũ thành. Hắc miêu cười nói, ngươi tựa hồ rất tôn sùng bọn họ. Chú công bật cười không phải tôn sùng, ta chẳng qua là cảm thấy rất thú vị, nghĩ đi chép một phen. Hắc miêu. Hán tại lục trọng thiên cũng đã gặp qua mấy cái, bây giờ nghĩ lại, Nguyệt oánh nói tới chỉ sợ cũng bọn họ. Có thể, Nguyệt oánh không hề xem trọng bọn họ. chương 549, chạy qua đi qua, đừng bỏ qua chương 549, chạy qua đi qua, đừng bỏ qua một người một mèo lại lại đi lại ngủ cuối cùng tại hai tháng phía sau nhìn thấy thiên ngoại thiên thiên chi tận đầu có một đạo khe hở xuyên qua chính là thiên ngoại thiên cái kia khe hở tựa hồ có đại năng giữ gìn, thoạt nhìn giống như là cái truyền tống trận nhập cầu bên trong không ngừng có người ra ra vào vào hẳn là nơi này chúng ta đi qua đi chu công nói xong vừa muốn đi về phía trước đột nhiên bị hắc miêu một chảo đè xuống đất chu công thứ hắn phun ra trong miệng bùn đất có chút tức giận nhìn hướng hắc miêu nhưng mà phát hiện hắc miêu cũng nằm dạp trên mặt đất mặt thần sắc có chút cảnh giác nhưng ý nguyên không có tử trên người hắn lấy ra Ngươi tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích. Đừng nói chuyện, có người tới. Xuyệt, già chết. Không bao lâu, quanh mình có cường hành linh áp xuất hiện, cái kia khe hở người ra vào một nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Có một lão đầu đạm không mà đến, sau lưng còn đi theo bốn cái hải tử. Hắn liếc nhìn phía dưới một cái, sau đó ánh mắt rơi vào cái kia khe hở chỗ, đối sau lưng bốn cái hải tử thản nhiên nói, liền hiện tại đi thôi. Bốn tên hải tử đồng thời gật đầu. Tốt, chờ bốn người biến mất phía sau, lão đầu khe cười một tiếng quay người rời đi. Linh áp tiêu tán, thắt miêu lắc lắc đầu nhìn xem một đám hôn mê người im lặng im lặng Chu Công nãy sắp trên đất lẩm bẩm nói nghe tới tựa như là đưa bốn người đi bảo Hắc Miêu sững sờ làm sao ngươi biết là bốn cái bọn họ mặc dù là đồng thời mở miệng nhưng âm sắc không giống mà còn hẳn là ba nam một nữ Hắc Miêu giơ ngón tay cái lên lại lần nữa biểu hiện ra móng vuốt độ linh hoạt Chu Công không bao lâu Hắc Miêu yếu đuối nói dùng loại này phương thức đưa người đi bảo cảm giác có chút lén lút à không chừng là bài diện đâu những này cường đại tông môn luôn là thích lập dị Hắc Miêu trong cái khe có thông đạo cuối thông đạo có ánh mặt trời như ẩn như hiện, hai người mới xuất hiện, liền thấy được có ngọc chất cầu thang treo ở bầu trời, từng tầng từng tầng hướng lên trên kéo dài. Lúc này, bên cạnh có một nam một nữ hướng cầu thang đi đến, là một bầu không khí vừa lúc bị hắc miêu bọn họ nghe đi. Phu quân, ngươi có ta a, chúng ta đi ngọc kinh thành cử hành hôn lễ. Có thể là vi phu cũng người hoa thần, cái này cầu thang nhiều như vậy, hữu tâm vô lực a. Ha ha, nếu là cái này đều có tâm bất lực, vậy chúng ta sự tình vẫn là thôi đi. Đương a, ta có ngươi còn không được sao? Cái này còn tạm được. Nhìn xem bóng lưng của hai người, Chu Công thở dài tuổi trẻ thật tốt, nghe vậy Hắc Miêu trên dưới liếc nhìn hắn một cái, khinh bị nói, chiều cao của ngươi vẫn chưa tới nhân gian ngực, nào có mặt nói lời này. Chu Công ngưng đọc ở, đung cười nói, ngươi cũng không có ta cao, ngươi đoán chừng chỉ có thể đến bắt đuổi. Hắc Miêu, mờ mờ từ lúc này một vị phụ thân ôm tuổi nhỏ nữ nhi từ trong cái khe đi ra, vừa vặn nghe đến Hắc Miêu cùng Chu Công trò chuyện, lập tức hơi kinh ngạc, ba, cái này nếu biết nói chuyện, phụ thân ta nghĩ sở một cái. vị kia phụ thân nghe đến nữ nhi nguyện vọng, nhìn hướng Hắc Miêu ánh mắt lại rơi vào Chu Công trên thân cười hỏi ý kiến vấn đạo, đạo hưu, có được hay không? Chu Công ngẩng đầu không tiện sẽ ăn người nhìn thấy hắc miêu hình thể trong lòng liền có điều suy đoán vị tia phụ thân không có lại hỏi mà là ông nữ nhi leo lên cầu thang vừa đi vừa ăn ủi nu nhi ăn đây không phải là mèo sẽ ăn người một hồi chúng ta đi mua cái càng để mắt có thể là có cái kia lớn sao so vậy không thể làm gì khác hơn là nhìn cái kia được thôi chu công cười ha hả nói nói ngươi xấu đâu ta muốn ngủ đừng a đậu phộng kho kẹ hắc miêu nói người nào liền ngủ toàn bộ một đống mèo mềm vật phục tại nơi đó cái này xuất nhập càng ngủ một con mèo vô cùng dễ thấy, dẫn người đi đường chỉ trỏ. Chu Công rất muốn chạy trốn. Do dự một hồi, Chu Công cũng tại Hắc Miêu bên cạnh ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm nghiền. Chỉ có hắn không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác. Hắn muốn có thể đánh thức Hắc Miêu, nhưng cái này Bạch Ngọc Kinh lối bảo cũng là đáng giá quan sát một phen. Hai giờ phía sau, bầu trời âm u xuống, trong vết nước dòng người cũng bắt đầu thu nhỏ. Chu Công mở mắt ra, sâu sắc thở ra một hơi, sau đó nhìn hướng Hắc Miêu vươn tay. Đại Mộng mới tỉnh, để mặc lại. Chu Công nuốt lông mày, hơi chóng. Hắc Miêu hất đầu một cái. Thúc giục nói: "Mau vào đi tôi. Đây quả thực là ác mộng." Bầu trời u ám, những cái kia ngọc chất cầu thang bắt đầu tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Bọn họ vừa mới bước lên, liền có áp lực truyền đến. Chu công nhíu mày, cái này linh áp tương đương với nhân loại độ kết cảnh, xem ra cái này bạch ngọc đình cũng không chào đón thiên phú không tốt. Hắc Miêu nghi ngờ nói: "Vậy sẽ không phải đi qua một cái hóa thần sao? Người kia trên thân có lẽ có bảo vật." "Được thôi, đi mau." Dạng này linh áp đối với bọn họ đến nói, cũng coi như nhẹ nhõm. Cầu thang phần cuối là một cái to lớn hình bình đài, phía trên có không ít người đã tọa tu luyện cũng có nam nữ thành đôi ôm ở cùng một chỗ nhìn xem phương xa. Hắc Miêu nhảy lên rào chắn, lập tức mèo thân chấn động. phía dưới có tòa nhà lớn xếp thành một hàng, chiều cao giao thoa, lớn nhỏ không đều. bọn họ lơ lửng giữa không trung, như lào ảnh đầu dạng. ban đêm càng là tia sáng lấp lánh, phản phất tô điểm thành một bức họa, mà cái này bình đài rõ ràng là đặc biệt thiết lập đài ngắm cảnh. có linh áp đài ngắm cảnh, không chỉ có thể tu luyện, còn có thể thấy bạch ngọc kinh rầm rộ. ngay một phương hướng khác cũng có bậc thang, bất quá là hướng phía dưới. chúng ta trực tiếp đi vào đi. Hắc Miêu vấn đạo. Chu Công gật gật đầu nơi này ngược lại không cần quan sát, vẫn là vào xem mới tốt. thân lâm kỳ cảnh mới có nhận thấy. đi xuống bậc thang cũng không có linh áp, bởi vậy tốc độ cực nhanh. mà phần cuối có mở ra cửa thành, còn chưa đi vào liền có thể nhìn thấy bên trong phồn hoa. chu công ngẩng đầu lẩm bẩm nói, ngọc kinh thành. hắc miêu nhìn chằm chằm bên trong lui tới đám người, cũng không nhịn được nói, đây là ta hiện nay gặp qua phồn hoa nhất vị trí. đúng vậy a, tình cảnh này còn thắng cửu trọng tiên. lúc này sau lưng truyền đến tiếng cười. ha ha. hai vị lần đầu tiên tới a, bạch ngọc kinh phồn hoa nhất thuộc về thiên dung thành so cái này ngọc kinh thành còn phải mạnh hơn một chút. người nói chuyện là cái mập mạp, quần áo tự phụ, nhìn xem liền giàu chảy mơ cái chủng loại kia. hắc miêu nhìn hướng hắn hiếu kỳ nói, ngươi gặp ta tựa hồ không kinh ngạc. mập mạp cười tủng tìm nói, vì cái gì kinh ngạc hơn, bạch ngọc kinh bên trong cái gì cũng có, liền heo đều có thể phi, thúng chi làm mèo. vậy có hay không biết bay đầu? người nói là thần trà. đúng đúng đúng. nói đến thần trà, mập mạp có chút khó chịu nói, tên kia khắp nơi doài người, phần lớn thời gian có lẽ tại ngọc lâu hoặc là thiên dung thành bên trong, các ngươi tìm hắn làm cái gì? Tên đia suối phải rất, ta khuyên các ngươi không muốn tự tìm không thú vị. Hắc Miêu, là có chút suối khỏe. Mập mạp vừa cười nói, cái này ngọc tinh thành lớn nhất tiểu lâu chính là ta mở, có thời gian tới dùng cơm, cho các ngươi giảm mười. Ta còn có việc, đi trước, các ngươi tùy ý. Mật mạp rời đi về sau, một người một mèo hai mặt nhìn nhau. Chu Công thử dò xét nói, đi vào đi dạo một vòng. Hắc Miêu gật gật đầu, ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Cái này sẽ lại không nổi. Ngươi không phải có thể gọi tình ta sao? Chu Công. Mù. mới vừa đi bảo, bên tay trái liền có gào to âm thanh truyền đến. Có không ít người vây xem. Mà gào to người, lại là cái nữ hoa Chạy qua đi qua, đừng bỏ qua. Chỉ cần mời khỏa cực phẩm linh thạch, liền có thể tại ngọc kinh thành lưu danh. Còn có thể sở một cái tiểu hồ ly. Trương 550, đồ sơn hổ ly vốn là rụng lông. Trương 550, đồ sơn hổ ly vốn là rụng lông. Nghe đến gào to âm thanh, chu công cùng hắc miêu hiếu kỳ tiến tới. Vừa vặn có nhất chung 5 người cho tiểu cô nương kia chuyển tới 10 khóa linh thạch, đồng thời cười tùng tìm nói, lưu danh thì không cần, ta là đến thử xem hồ ly xúc cảm cái kia gào to tiểu cô nương bên cạnh có một cái hóa thành hình người tiểu hồ ly hai tay ôm mặt ngồi sồn tại bên cạnh một đôi hồ ly lô thai rán tại trên tóc mặc trắng trẻo mung mị mị phục nhìn xem liền chọn người yêu thích người trung niên thanh toán linh thạch liền muốn hướng tiểu hồ ly đưa ra tội ác chi thủ lại bị cái kia gạo to tiểu cô nương ngăn lại người trung niên tay hướng cái kia rồi đâu tiểu cô nương có chút tức giận sau đó lấy ra một cái lông sù thú đông ném cho đối phương cái kia thú đông cũng là hồ ly dáng dấp chỉ là lệch ra cái mũi lệch ra mắt còn đặc biệt nhỏ một tay liền có thể nắm chặt người trung niên sử suốt, nam thú đông âm thanh lạnh lùng nói, đây là ý gì? cái này chẳng lẽ không phải hồ ly sao? ta cùng ngươi nói phía trên này lông có thể là thật lông hồ ly. người trung niên, nhìn thấy tiểu cô nương nói nghĩa chính ngôn tử, người xung quanh không khỏi cười ra tiếng. ha ha, cái này diệp hoàng mỗi ngày đều có thể chỉnh ra bể vui. Mụ, lúc trước cho ta liền một cọc lông, người này ít nhất còn có cái thú đông. nói rõ nàng dụng tâm. nghe lời an dưa quần chúng thảo luận, trung niên nhân kia càng là khó thở, cười nạo nói, rõ ràng có thể cướp, còn muốn cho ta một cái phá bé con. nghe nói như thế. Diệp Hoàng có chút tức giận nói, nói hiệu nói bừa, Linh Thạch là dùng để để danh, cái này tiểu hồ ly bút bê chỉ là tác phẩm. Người trung niên lập tức nói, nâng cái giấm, đem Linh Thạch còn cho ta, nếu không đừng. hắn còn chưa có nói xong, người xung quanh lập tức ồn ào, đánh nhau, đánh nhau, tốc độ tốc độ, An Dưa quần chúng một bên ồn ào, một bên ăn ý tản ra, cho hai người phát huy trở lại đất trống. Người trung niên thấy thế, cười lạnh nói, tiểu cô nương thoạt nhìn, ngươi không được dân ta, chắc hẳn lừa qua không ý ta. Hôm nay ta liền thay thế nhà ngươi đại nhân thật tốt dạy dỗ dạy dỗ ngươi. Phúc. Diệp Hoàng cười ra tiếng chỉ vào người trung niên sau lưng đại thuốc người muốn hay không bay đầu nhìn xem người trung niên bay đầu phát hiện ăn dưa quần chúng đã mở ra bàn cẩu người nói hắn có thể kiên trì bao lâu ta cược 10 hơi bên trong nhất định bì ta cược 5 hơi ba hơi một hơi mu khi người quá đáng người trung niên sắc mặt âm trầm liền hướng diệp hoàng xuất thủ lại không nghĩ cưỡng hoành linh áp tảng ra để hắn hai chân mềm nuốt tại sắp muốn quỷ hạ thời điểm diệp hoàng cách không kéo lại hắn đại thuốc nam nhi dưới gối có hoàng kim cũng không thể tùy tiện bị a người trung niên trầm mặc rất lâu thấp giọng nói ta phủ Hôm nay tính toán ta xui xẻo. Tiểu cô nương này cảnh giới thế mà cao hơn hắn, quả thực không hợp thói thường. Trong đám người Chu công nhìn chằm chằm Diệp Hoàng ngữ khí có chút vân vân, Thiên Túng Kỳ tại a, như thế tiểu nhân lăng hư cảnh, chưa từng nghe thấy. Cái này bạch ngọc kinh thật không phải chỉ là hư danh, vừa mới tiến đến liền nhìn thấy như vậy anh tài. Hắc Miêu cũng neo lại đôi mắt, tiểu cô nương này, sắp thực hoa trương. Diệp Hoàng lấy ra một khối hình chữ nhật thạch đầu đặt ở bên trong, sau đó nhìn hướng người trung niên cười tủm tìm nói, ngươi linh thạch rất đáng, đây là ngọc kinh thành cơ thạch, ngươi đem danh tự khắc vào phía trên, vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất đây chính là thiên cổ lưu danh mua bán, ngươi còn cảm thấy ta hố ngươi sao? nghe vậy người trung niên giật giật mở môi, còn tạm được. cuối cùng người trung niên lưu lại chính mình danh tự, có chút tức giận bất bình hướng nội thành đi đến. hắn kịp phản ứng, cảm giác vẫn là bị lân lư. chờ hắn rời đi về sau, Diệp Hoàng liếc nhìn thật đầu, trong lòng yên lặng đổ nước bọn. Thư nam, danh tự không sai, chưa có chút xấu. ta cũng tới. ân. Diệp Hoàng kinh ngạc lần đầu. hôm nay chuyện gì xảy ra? ngày xưa có thể lừa gạt đến một cái, đã là chuyện may mắn. cái này chân trước vừa đi chân sau lại nối liền một cái oan đại đầu. Liền bên cạnh tiểu hồ ly cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Chu công. Làm sao còn có đồ đần? Mà An dưa còn chúng không nói, đã yên lặng bắt đầu phiên giao dịch. Đến chính là một cái thiếu niên tóc xám, chính là Chu công. Chu công nhìn chằm chằm cái kia thạch đầu cười tủm tỉm hỏi thăm, có thể hay không nhiều khác mấy chữ. Diệp Hoàng sử sốt, kinh ngạc vấn đạo, tên người rất dài. Chu công gật gật đầu. Do dự một hồi, Diệp Hoàng tham dò vươn ba ngón tay, vượt qua ba chữ, muội thêm một cái thêm ba viên linh thạch làm sao? Thành giao nói xong Chu Công lấy ra một túi linh thạch ném cho Diệp Hoàng, cảm nhận được trong tay trọng lượng, Diệp Hoàng bối rối. Bên cạnh Tiểu Hổ Ly cũng ngây dại, cái này cần có hơn mấy trăm viên a, còn chúng vây xem càng là khiếp sợ. Đậu vọng, tiểu tử này danh tự chẳng lẽ dài đến mấy trăm chữ? Thật giàu có, thật hâm mộ. Tiểu tử này ý không ở trong lợi a, hấp tiêu. Cái này xem xét chính là lắc lư người. Hắn đều chuẩn bị rời đi, không ngờ rằng Chu Công nhảy ra ngoài, mà còn, hắn bị sao như vậy giàu có? Thanh toán linh thạch. Chu Công chỉ vào thạch đầu cười tùng tì nói, phiền phức chuyển cái mặt, cho ta cái chống không vị trí. Diệp Hoàng, Chu Công ở phía trên biết một tiên văn chương, nhìn xem mọi người gọi thằng đầu rộng. Tối nay Du Bạch Ngọc Kinh, trong lòng rất có nhận thấy, lưu loát một đoàn lớn, cuối cùng lưu lại là đoàn. Chu Công cùng Hắc Miêu từng du lịch qua đây, tốt, gặp lại. Chu Công biết xong, cùng ngậm bức Diệp Hoàng tạm biệt, liền cùng Hắc Miêu vào thành. Hồi lâu sau, Diệp Hoàng hoàn hồn, đội vàng thu hồi thạch đầu lôi kéo tiểu hồ ly rời đi, chỉ để lại càng thêm ngậm bức ăn dưa của chúng. Chu công xác thực rất giàu có, bọn họ ở gian phòng đều là 200 linh thạch một đêm. Hát Miêu không khỏi vấn đạo, ngươi làm sao như vậy giàu có? Nhà ta có hầm mỏ a? Phú nhị đại, có thể hiểu như vậy. Ngươi bây giờ có thể ngủ, cái này Ngọc Kinh Phồn Hoa, ta muốn tu luyện. Hát Miêu, cảm ơn, cũng không muốn ngủ. Mà Chu công thì là ngồi tại bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ Ngọc Kinh thịnh cảnh, toàn thân yêu lực phun trào. Chỉ là, không bao lâu hắn đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt rơi vào khu phố phía dưới bên trên. Ngọc Kinh Thành, tính được là không bao giờ ngủ, cho dù là ban đêm, trên đường phố vẫn như cũ người đến người đi mà chính phía dưới có một khỏa lão thụ ở trên đường phố ở giữa cắm rễ dưới cây có đu dây hai bé con ngồi tại phía trên lung la lung lay một người trong tay ôm một cái đùi gà tại gặm, nhìn xem quá khứ dòng người nói chuyện trời đất chu công tâm thần yên lặng rất nhanh liền có tiếng cười cười nói nói chuyện vào trong hai tiêu tiêu hôm nay gặp phải hai cái oan đại đầu về sau chúng ta đuổi gà tự do rồi có thể là vì cái gì luôn là ta trang hồ ly bởi vì ngươi chính là hồ ly a không được lần sau ta đi theo ngươi làm hồ ly ta cũng không phải là hồ ly Họ không giống. Ta giúp ngươi trang điểm, bao giống? Tiêu kiêu, ngươi học xấu, tuổi còn nhỏ liền nhiệm yên trì bậc nước, cẩn thận dục lông. Đồ Sơn hổ ly vốn là dục lông a. Chương 551, tỉ bội ta tay người này thiên hạ vô song chương 551, tỉ bội ta tay người này thiên hạ vô song đuổi gà không lớn, hai người rất nhanh cầm xong. Diệp Hoàng lại lấy ra hai bàn trái cây đặt ở giữa hai người. Tiêu kiêu, cái này ngọc kinh thành có phải là so Đồ Sơn có ý tứ? Đồ Sơn tiểu kiều, kiều ăn trái cây gật gật đầu, là so Đồ Sơn có ý tứ, người thật nhiều. Nghe vậy, Diệp Hoàng cười xấu xa nói hắc hắc, đâu chỉ là nhiều người, xinh đẹp tiểu lang quân cũng nhiều à, tiểu kiểu nếu là chọn chúng, ta đi giúp ngươi cấp bệ. Ai nha, ngươi lại nói liêu nói bượn, ta còn nhỏ. Diệp Hoàng đột nhiên đưa tay sờ về phía Đỗ Sơn tiểu kiều bên hông, cô gấp nói sách, trước mấy ngày chúng ta đi Thiên Long thành chèo thuyền, ngươi nhìn chằm chằm nhân ra cái kia người chèo thuyền nhìn, có phải là động xuân tâm? Đỗ Sơn tiểu kiều sững sờ, mặt có chút đỏ, nhưng vẫn là mạnh miệng giải thích, ta là nhìn ngực hắn, tựa ra vào lung nhiều, thiếu kỳ. Ngươi còn xem người ta ngực, ngươi cái sắc hồ ly vậy ngươi trước mấy ngày tại thanh lâu sở nhân ra khuôn mặt nhỏ thời điểm ha ha gớ Diệp Hoàng trong tay dùng chút lực để đổ sơn tiểu tiểu lợi còn chưa dứt liền cười lên ha ha. đừng nói mò a ta đó là thử nghiệm cảm giác nhìn xem giữa nam nữ khác nhau ra biện, thử tay nghề cảm giác sờ một chút là được rồi ngươi còn một mực sở ngươi còn nói ha ha gớ ngươi buông ra còn nói không nói muốn nói thật can đảm nhìn ta cầm hồ thủ hai người chơi đùa chính vui vẻ lúc Diệp Hoàng nhiên ngưng đọc ở ánh mắt đột nhiên quay đầu trực tiếp cùng Chu Công đối đầu chu công trong lòng giật mình, thật là nhạy cảm cảm giác phía dưới diệp hoàng sử sốt, là hắn cái kia giàu có đồ đần cũng dám thăm dò các nàng diệp hoàng dùng ngón tay chỉ chu công làm cái khẩu hình người chờ chu công hát miêu phiền phức tới chúng ta chạy trốn a hát miêu chu công quay đầu hát miêu đã nằm ngay đó tâm tính thiện lương mệt mỏi phía dưới đồ sơn kiều kiều gặp diệp hoàng đột nhiên trầm mặc không khỏi hiếu kỳ nói làm sao vậy diệp hoàng ôm đồ sơn tiểu kiều, kiều cười tủm tỉm nói sắc trời đã tối chúng ta đi ngay đồ sơn tiểu kiều sững sờ nín cười, ánh mắt khác thường nhìn nàng. Diệp Hoang bước phía sau bừng tỉnh đại ngộ. Tuất, ngươi cái sát hổ ly lại hiểu sai. Ngươi vốn là rất lợi ra, không cần tăng nghĩ. Ngươi có đi hay không? Đi ha, ta muốn giám thị ngươi. Chu Công mới vừa đứng dậy, liền nghe tiếng đập cửa, đồng thời còn có âm thanh truyền vào đến. Cái kia lông xám, ngươi là chính mình mở cửa, vẫn là ta xuống tới. Chu Công. Thở dài, hắn mở cửa ra, quả nhiên là Diệp Hoang. Bên cạnh còn đi theo đồ Sơn ki kiều. đồ Sơn kiều kiều thì là tò mò nhìn hắn, hồ ly con mắt lọt chuyển đây không phải là nghe hát vị trí a Diệp Hoàng đêm khuya mạnh mẽ xông tới nhà trọ hẹn hò thiếu niên tóc xám ta đến là không phải có chút quấy rầy Diệp Hoàng trừng mắt nhìn Chu Công sau đó đi vào lại phát hiện đồ sơn tiểu kiều đứng tại cửa ra vào chậm chạm không chịu cất bước thần sắc dục nói lại dừng đi vào a ngươi làm gì đồ sơn kiều kiều mí môi thậm chí còn lặng lẽ sờ một cái lui ra phía sau một bước mới lên tiếng nếu không ta đi về trước đi ta cảm giác có chút quấy rầy các ngươi Chu Công Diệp Hoàng Diệp Hoàng không có hảo ý tới gần bắt lấy muốn chạy đồ sơn kiều kiều hai tay nắm thành quyền đỉnh lấy đầu của nàng vừa đi vừa về chuyện ngươi cái này hồ ly đầu luôn yêu thích suy nghĩ lung tung đau đau chết ngươi được chu công xoa xoa lông mày hai cái này thoạt nhìn cũng không quá bình thường a đem đồ sơn kiều kiều kéo vào nhà diệp hoàng lập tức lấy chất vấn ánh mắt nhìn hướng chu công vừa định mở miệng lúc bên cạnh liền truyền đến đồ sơn kiều kiều tiếng thán phục tốt nồng đậm lông, thật là lớn mẹo. diệp hoàng chu công cái gì gọi là tốt nồng đậm lông, cái này hồ ly có phải là có chút đặc thù đam mê diệp hoàng ánh mắt rơi vào hắc miêu trên thân trong lòng cũng là sợ hai thán phục Đây là mèo vẫn là lá hổ, như thế lớn. Diệp Hoàng, Đồ Sơn Kiều Kiều kêu lên. A, mèo này có bệnh. Đồ Sơn Kiều Kiều gặp Hắc Miêu ngủ ngon, liền đưa tay sờ sờ hắn móng vuốt. Tốt nồng đập lông. Nhưng, sờ soạn mới biết được, mèo này ngủ có chút không bình thường. Hình như bị hạ cổ. Nghe đến Đồ Sơn Kiều Kiều lời nói, Chu Công Vấn Đạo, ngươi có thể nhìn ra, có biện pháp giải quyết sao? Đồ Sơn Kiều Kiều gật gật đầu. Có. Chu Công một bức, vốn là thuận miệng hỏi một chút, đối phương thế mà trả lời như vậy quả quyết. Ta, Đồ Sơn tiểu kiều, kiều vừa định nói chuyện. Diệp Hoàng đội vàng đem nàng kéo đến một bên, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, là mèo của ngươi sao, ngươi liền cứu. Chúng ta là đến hương sư vấn tội, cũng không phải cứu mèo. Đồ sơn kiểu kiểu. Chu công thấy thế, vừa định mở miệng, Diệp Hoàng dẫn đầu nói, muốn cứu mèo này có thể, phải cho linh thạch. Dễ nói, dễ nói. Diệp Hoàng đưa ra năm ngón tay, Chu công cười nói, 500 viên. Ta cái này liền cho ngươi. Là 5 bạn. Chu công những mày, ngươi tại sao không đi cướp? Ta đây không phải là tại cướp. Quá nhiều. Nhiều sao? Diệp Hoàng vô vô đồ sơn kiểu kiểu vai cười nói thì bội ta tay người này thiên hạ vô song như thế cùng ngươi nói đi hại mèo này ra hỏa đều không nhất định có tay nàng nghệ thuật tốt chu công im lặng liếc nhìn hắc miêu trầm mặc không nói đồ sơn kiều kiều lôi kéo diệp hoàng hai người quay người nói lên thì thầm ta cảm thấy năm ngàn là đủ rồi đồ sơn kiều kiều thành cần nói đần a có cái này năm vạn linh hạnh ngươi về đồ sơn vậy liền kêu áo gấm về quê có thể là đồ sơn kiều kiều lén lút liếc nhìn chu công trần trơ nói ngươi cái này công phu sư tử hắn nếu là không muốn đây này diệp hoàng thấp giọng nói vậy chúng ta liền tham điểm Bốn bạn 9900 cựu thập hữu, còn không bằng không hẳn đâu. Đi, năm bạn liền năm bạn." Chu Công thịt đau âm thanh vang lên, để hai người lập tức quay đầu, Diệp Hoàng cho Đồ Sơn Kiều Kiều nháy mắt ra dấu. "Nhìn đi, ta nói cái gì tới. Cái này lông xám xem xét chính là địa chủ nhà Nhi Tử Lốc." Đồ Sơn Kiều Kiều, "Giao dịch hoàn thành, Đồ Sơn Kiều Kiều tại quần áo đâu đâu bên trong sờ soạn lựa này mới tìm ra một đạo quyền trục mở ra cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc." Chu Công hiếu kỳ nói, "Đây là biện pháp gì?" Đồ Sơn Kiều Kiều cũng không ngẩng đầu lên thuận miệng đáp, ta trong ấn tượng nhìn qua còn không có học được đâu, cái này liền học. Chu công, này, ta làm sao sẽ ngốc đến mức tin tưởng như thế một con cáo nhỏ. Chu công nhìn xem Diệp Hoàng trong tay một túi lớn linh thạch, muốn nói lại thôi. bây giờ còn có thể muốn trở về sao? Hắc Miêu ngủ là ngủ a, dù sao có thể tỉnh lại. người đó là ánh mắt gì, không phải là không tin tỉ muội ta. Diệp Hoàng hơi có chút khó chịu quắc khẽ. Diệp Hoàng, ta cần yên tĩnh. Đồ sơn kiều Kiều nói. hiểu, cái kia lông xám ngươi đi ra, chúng ta thật tốt nói một chút. Chu công bị cưỡng chế mang theo đi ra. Đồ Sơn tiểu kiểu thì là đối với quyển trục đọc nhanh như gió. Nếu này mắc ly hồn chi chứng, nghĩ đến là sở soạn cái gì không nên sở đồ vật, mới sẽ thường xuyên ly hồn, dẫn đến giải ngủ không dậy nổi. Trường hợp này, Đồ Sơn sách ghi chắc qua, nhưng nàng có chút quên tại cái kia một trang. Đồ Sơn tiểu tiểu chứng mắt nhìn, liền rơi lên năm đấm cho chính mình độc viên. Năm vạn linh thạch, áo gấm về quê. Liêu mạng. Chương 552, U Minh chi chủ cùng Đồ Sơn chi Vương chương 552, U Minh chi chủ cùng Đồ Sơn chi Vương hồn chi chứng, lại xương đâu hồn là khách. Người có tam hồn thất khách, yêu cũng như vậy. Ba hồn tách rời thì không còn sống lâu nữa. Bảy phách có mất thì dài ngủ không tỉnh. Đồ sơn từng có tiền bối bị gian nhân làm hại, tam hồn thất phách rời ra không nơi yên sống. Phía sau đổ sơn nhiệm niệm lấy hồng tuyến thu hồn, ngân châm nạp phách chi pháp, triệt để chữa trị cái này trứng. Nhìn thấy Đồ sơn sách bên trong miêu tả phương pháp, Đồ sơn kiều kiểu, kiểu đội vàng đôi tay, đồng thời làm hai ngón điểm tại chính mình huyện thái dương chỗ. Sau một khắc, nàng trong đôi mắt tia sáng ánh nhuận, nhìn chăm chăm đổ sơn sách, con mắt vừa đi vừa về lắc lư. Đổ sơn huy thuật nhất mục tiến hành ngoài cửa, chu công hơi có chút hoài nghi nói, ngươi xác định cái kia tiểu hồ ly đáng tin cậy? diệp hoàng dơ lên nằm đấm, ngươi gặp qua đống cắt lớn nằm đấm sao? chu công, nghĩ đến một hồi, chu công còn nói thêm, ta thăm dò các ngươi là lỗi của ta, không bằng giúp ngươi tính toán một lần mệnh làm sao? diệp hoàng sững sờ, ngươi cũng sẽ đoán mệnh? chu công càng thêm nghi hoặc, cũng, tỷ muội ta cũng sẽ, đồ sơn toán mệnh chi thuật thiên hạ vô song, tất nhiên so ngươi cường. chu công, đúng đúng đúng, cái này tiểu hồ ly cái gì đều là tốt nhất. được thôi, dù sao chờ lấy cũng là buồn chán, ngươi giúp ta tính toán à? bất quá nói rõ trước, ta cũng sẽ không cho ngươi linh thạch. không sao, ta không thiếu. quả nhiên là người ngốc nhiều tiền. làm chu công trong tay tia sáng xuyên qua thân thể nháy mắt, diệp hoàng lại có loại tâm thần thất thủ cảm giác. ngươi, ngươi họ gốc nghe, ngươi mẫu chi diệt thân. đủ rồi. diệp hoàng đống nhiên lạnh giọng đánh gãy chu công muốn nói lời nói. chu công sững sờ, gặp diệp hoàng sắc mặt đột nhiên âm trầm, liền mở miệng không nói. tựa hồ chạm đến cấm kỵ a mà diệp hoàng nhìn chằm chằm chu công rất lâu, đột nhiên cười nói, ngươi cái này toán mệnh chi thuật cũng miễn cưỡng a, vẫn là so ra kém tiểu tiểu. chu công. Gian phòng bên trong, Đồ Sơn tiểu kiều, kiều trong tay xuất hiện bốn cái ngân châm cắm vào Hắc Miêu từ chi, không bao lâu, ngân châm đỉnh chót xuất hiện màu đỏ sợi tơ, tại Hắc Miêu trên thân thể vừa đi vừa về vần quanh. Khi màu đỏ sợi tơ tạo thành hai cái tia sáng giao thoa vòng tròn, Hắc Miêu thân thể phiêu phủ. Đồ Sơn tiểu kiều, kiều nhìn thấy nơi này, đống nhiên sử suốt, cái này Hắc Miêu, thu hồn nạp phách quá trình bên trong, Đồ Sơn tiểu kiều, kiều nhìn thấy Hắc Miêu cộng sinh ký ức, nhịn không được lặng lẽ cho hắn tính toán một lần. Sau một giờ, cửa mở. Đồ Sơn tiểu kiều, kiều vẫy vây tay cười nói, "Tốt, lần sau tỉnh lại sẽ lại không phạm." Chu Công sướng sở, đội vàng đi vào. Trên giường Hắc Miêu vẫn còn tại ngủ, nhưng trạng thái cùng phía trước hoàn toàn không giống, giống như là bình thường ngủ đồng dạng. Gặp cái này Chu Công cũng không nhịn được sợ hãi tháng phục. Cái này Tiểu Hồ Ly có nhiều thứ, Diệp Hoàng nói cũng không phải không có lý. Mà ngoài cửa đồ Sơn Tiểu kiểu thì là lôi kéo Diệp Hoàng đi xa chút. Diệp Hoàng không hiểu, đội vã như vậy làm gì? Đồ Sơn Tiểu kiểu, kiểu mí môi, nhìn chăm chăm Diệp Hoàng nói, cái kia Hắc Miêu không hề đơn giản. Diệp Hoàng, hắn có thể giải ra nghĩa Ngô không mắt. Diệp Hoàng giật mình, quả thật. Hắc Miêu là ngày thứ ba tỉnh. Tỉnh lại liền nhìn thấy một con cáo nhỏ nhìn chằm chằm hắn. Hắn nháy mắt mấy cái, lần này tỉnh lại hình như không có kêu ba trước kia. Chẳng lẽ tốt, ngươi đã tỉnh, ta cứu ngươi." Đồ Sơn tiểu kiều đúng sự thật nói. Hắc Miêu sững sờ, quen thuộc nói tiếng cảm ơn, lại vấn đạo, "Ngươi là ai, trú công đâu?" "Ta là Đồ Sơn tiểu kiều, cái kia lông xám bị Diệp Hoàng mang đi." Hắc Miêu. Đồ Sơn tiểu kiều lại không có ý định giải thích thêm, mà là nói, "Xem như ân nhân cứu mạng, ngươi có phải hay không nên báo đáp ta?" Hắc Miêu trầm mặc một cái chớp mắt, mở miệng nói, "Ngươi nói, cùng ta đi cái địa phương." địa phương nào đi thì biết hắc miêu do dự một chút gật đầu đáp ứng cái này hồ ly cùng diệp màng là cửa thành hai cái kia cho nên tại hắn lúc ngủ chu công đã làm gì lần này tỉnh lại thế mà không phải chu công tỉnh lại một mèo một hồ ly đi tại ngọc kinh thành trên đường phố mặc dù có chút dễ thấy nhưng người qua đường hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen dù sao nơi này theo biết bay đều có mèo cùng hồ ly không tính hiếm lạ hắc miêu nhìn trầm trầm quá khứ dòng người đông nhiên mở miệng nói ra ngươi cũng là yêu có thú hay không đi theo ta đồ sơn kiểu kiều sững sờ lắc đầu ta đổ sơn muốn là an bình, không cần vẽ vời thêm chuyện. Hắc Miêu mà bước, ngươi biết ta muốn làm gì? Là, ta cứu ngươi thời điểm, cho ngươi tính toán một mạng. Lần này chúng ta muốn đi gặp một người, người kia tiêu nghe thư, là ta Niệm Mẫu. Nghe thư. Hắc Miêu trong mắt tình quang lóe lên, cái này họ cũng ít khi thấy, lần thứ nhất sai hẹn người, cũng họ nghe. Mà cái tiêu biến thành bóng nữ nhân, Phương Lên nói cực kỳ trọng yếu, chẳng lẽ? Gặp Hắc Miêu trầm mặt, Đổ Sơn kiểu kiều cười nói, ngươi tự hồ đã hiểu. Hắc Miêu gật gật đầu, đại khái hiểu. Không bao lâu, hắn lại bốn đạo, toán mệnh chi thuật, quả thật thần kỳ như thế. Không tính đặc biệt thần kỳ, thế gian vận vật, toàn bộ sinh linh vận mệnh đều là có dấu vết mà lần theo. Toán mệnh chi thuật chỉ là dự báo bộ phận tương lai kết quả mà thôi. Hắc Miêu hiếu kỳ nói, vậy ta về sau vận mệnh làm sao? Đồ Sơn suy nghĩ rất lâu, mới mở miệng nói bốn chữ, U Minh chi chủ. Hắc Miêu sử sốt, U Minh. Là. Đồ Sơn tiểu kiều đông nhiên xích lại gần đầu mèo, cười tủm tỉm nói, về sau nếu là Đồ Sơn gặp nạn, nhớ tới giúp ta một chút ta. Tốt, ơn cứu mạng, ta sẽ không quên. Cứu mạng chưa nói tới, ngươi chỉ là vẫn chưa tỉnh lại mà thôi. Đúng. Đồ sơn tiểu kiều, kiều treo chọc nói, ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngọng, ly hồn chi chứng chỉ là phóng đại loại này tác dụng, ngươi người trong ngọng kia thật không đơn giản à? Đáng giá ngươi như vậy ổn khiên một nhiễu? Phỉ báng, tuyệt đối là phỉ báng. Hắc miêu nghĩa chính ngôn từ nói, ta cùng người kia chỉ là ngẫu nhiên gặp phải, không có mấy ngày thời gian, làm sao đến ngày có chút suy nghĩ câu chuyện? Đồ sơn tiểu kiều, kiều hồi ly lô thay giật giật, chỉ vào trên đường phố lui tới đám người cười nói, ngươi nhìn những người này, lui tới, tất cả mọi người không phải biết, có lẽ ngươi chỉ là trong lúc vô tình nhìn thoáng qua người xa lạ, nhưng là người khác nằm mộng cũng muốn gặp phải. Tất cả ngẫu nhiên gặp đều là số mệnh gặp vỡ ví dụ như ngươi bây giờ cùng ta, ngươi thật giống như cái tiểu thần quân a. hắc miêu nói. đồ sơn kiều kiều, đồ sơn kiều kiều mang theo hắc miêu đi địa phương là một gian tương đối vắng vẻ gian phòng. vào nhà phía trước, đồ sơn kiều kiều đứng tại cửa ra vào đối hắc miêu trịnh trọng nói, nghĩa mẫu đột phá lăng hư lúc xảy ra vấn đề, dẫn đến nàng hiện tại có chút điên điên khủng khủng. nếu không phải cha nuôi ngày đêm trông coi, chỉ sợ cái này ngọc tinh thành không được căn bình. cho nên ngươi đi vào thời điểm, nói chuyện phải chú ý chút. hắc miêu nghi ngờ nói, xảy ra vấn đề gì? Tiên nhân vong tình thất bại, nhưng lại không hoàn toàn thất bại, tựa hồ có một cỗ chấp niệm câu nàng, chúng ta nghiên cứu rất lâu cũng không biết là cái gì, thậm chí cha nuôi cũng không biết, mãi đến ta nhìn thấy ngươi cộng sinh ký ức mới hiểu được tới. Nghiệm mẫu không bỏ xuống được chính là thân nương của nàng, cũng chính là Diệp Hoàng ngoại bà. Trên thực tế, Nghê Thư tu luyện có thành tựu thời điểm, từng trở về quá nhất trọng tiên. Nhưng cái kia hải trung bí cảnh không thấy, trọng yếu nhất chính là Diệp Kinh Ngữ cũng không thấy. Sau đó, Nghê Thư liền vào tâm ma. Chương 553, ta nhìn mèo này có chút bất mắt. Chương 553, ta nhìn mèo này có chút bất mắt. Hắc Miêu chuẩn bị đi vào thời điểm, có một người trẻ tuổi mang theo Diệp Hoàng cùng Chu Công đi ra. Nhìn xem bọn họ, người tuổi trẻ kia vẫn đạo, tiểu tiểu, là mẹ nó, là cha môi. Nghe vậy, người tuổi trẻ kia nhìn hướng Hắc Miêu, đột nhiên thi lễ một cái. Tại hạ Trương Phản, phiền phức. Hắc Miêu sững sờ, đội vàng cười nói, khả năng giúp đỡ đến các ngươi liền tốt. Người này thật khách khí. Trương Phản trầm mặc một hồi, thử dọ sẽ nói, có thể hay không cho chúng ta xem trước một chút? Lời này vừa nói ra, Diệp Hoàng cùng Đồ Sơn tiểu tiểu cũng căng tới ánh mắt yêu kỳ. Thấy thế, Hắc Miêu lấy ra cái kia hình cầu. Hình cầu bên trong, có trung niên nữ nhân sắc mặt trắng bệnh bổ say. Phục Linh lúc đó mục đích cũng là mang đi Diệp Khinh Ngữ, cho nên khối cầu này cũng không có nghe đến nghe rụt như vậy mà mẹo, có thể thấy rõ ràng người bên trong gián dấp Trương phàm nhìn chằm chằm Diệp Khinh Ngữ thở dài một tiếng, đây chính là tiểu su chấp niệm vị trí, cũng là hắn trưởng mẫu chi diện lương. Diệp Hoàng nhìn xem Diệp Khinh Ngữ, bờ môi nhúc nhích, cuối cùng cũng không nói gì. Đây là nàng lần thứ nhất thấy ngoại bà, nàng hiện tại trạng thái này. Hạ Miêu nghĩ một lát mới mở miệng giải thích, bị một cái tinh quái làm, ta đã biết biện pháp giải quyết, còn chưa đến kịp thời đi tìm cần ta hỗ trợ sao? trương phàn mới vừa hỏi xong, đồ sơn tiểu tiểu đội và nói, trai nuôi, việc này ngươi không giúp được, đây là hắc miêu con đường của mình. nghe vậy, trương phàn im lặng sau đó gật gật đầu. tiểu tiểu là diệp hoàng mang về, phía sau nhận bọn họ là cha nuôi nghĩa mẫu. diệp hoàng nói nàng là đoán mệnh tiểu thiên tài. trương phàn cũng từng trải qua. vậy phiền phức ngươi, chúng ta ở bên ngoài chờ. còn mời ngươi nói chuyện chú ý chút, chớ có kích thích nàng. minh mạch. đáp trương phàn lời nói, hắc miêu đi bảo trong phòng cơ sở đơn giản, chỉ có một cái giường cùng đơn giản một chút sinh hoạt đồ dùng trong nhà. Trên giường có một tuổi trẻ nữ tử, tóc hai bùn sù nằm. Bên cạnh có trận pháp với quanh, nghĩ đến là vì hạn chế hành động của nàng. Hắc Miêu mới vừa tới gần, ngê Thư bỗng nhiên ngồi xuống, hai mắt đỏ bừng, sát mặt giữ tận nhìn xem hắn. Nghe đến, ta muốn giết ngươi. Phanh Nghe Thư một trường vỗ tại trên trận pháp, trận pháp chiếu lấp lánh, nhưng cũng không có vợ vụ chi tượng. Hắc Miêu, Nghe Thư không ngừng công kích trận pháp độc tĩnh, đưa tới ngoài cửa mấy người chú ý trương phản cũng không đi bảo, mà làm mở miệng nói ra, trận này kiên cố, ngươi có thể yên tâm. Biết. Hắc Miêu lấy ra hình cầu, do dự một chút ném vào trong trận pháp hình cầu vào trận, nê thư sững sờ, đang muốn lúc công kích, đột nhiên ngây người. nàng hai tay nâng hình cầu vừa đi vừa về rõ xét, trong mắt đỏ tươi chi sắc như ẩn như hiện. hắc miêu thấy thế, lập tức nói: linh tiêu thành, nê gia đã biến thành cho bụi, mà cái này bóng bên trong người là ta vô ý cứu. nàng tại một cái trong quan tài, cái kia trong quan tài còn có một nữ tử thi thể, bộ kia thi thể đã nhập thổ vi an. nhưng mà nê thư chỉ là nâng hình cầu lần người, ngược lại là không có lại công kích trận pháp. suy nghĩ một chút, hắc miêu tiếp tục mở miệng, đem năm đó sự tình tình tế nói rõ, đồng thời tại cuối cùng trần thần nói năm đó ta không thông báo cho Ngê Gia mang đến như vậy phiền phức, ta vì ta hành động xin lỗi ngươi. Ngoài cửa, Trương Hoàng nghe đến Hắc Miêu cố sự, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cái này Hắc Miêu lại là năm đó Ngê Gia cung phụng thần mình sao? Bây giờ chỉ hy vọng hắn có thể để cho Ngê Thư khôi phục lại. Mà Ngê Thư nghe xong Hắc Miêu cố sự, cũng không nói gì, chỉ là đưa bóng thân thể ôm ở trong biển, nghiêng người nằm xuống, để lại cho Hắc Miêu một cái bóng lưng. Hắc Miêu vừa định mở miệng, đột nhiên sửng sốt, hắn nghe đến Ngê Thư tiếng khóc, suy nghĩ một chút, hắn quay người đi ra. Ngoài cửa mấy người gặp Hắc Miêu đi ra đều là hiếu kỳ nhìn qua, xác nhận công lại cho nàng chút thời gian a. trương phàn nghe vậy kinh hỉ nói, phiền phức, ta an bài các ngươi nghỉ ngơi, diệp hoàng hảo hảo chiêu đại đám bọn hắn, diệp hoàng gật gật đầu, liên quan nhìn chu công đều thuận mắt không ít, chu công, ta đây là dính hắc miêu chỉ riêng sao, trong phòng, nghe thư ôm hình cầu, trong mắt đỏ tươi chi sắc rút đi, khỏe mắt nước mắt làm ướt ga giường, Hàn lang xa, diệp kinh ngữ. mẫu thân, nàng đưa bóng thân thể ôm thật chặt ở, tựa như ôm lấy tuổi nhỏ chính mình, ngày đó dưới trời chiều, diệp kinh ngữ cầm trúc giỏi truy đuổi nàng táo bạo lắm mụ phản lụy nàng đêm đó ngọc kinh thành có đồng bột linh lực ba động tản ra bạch ngọc kinh đều kinh hãi đây là có người phá cảnh lang hư viên mãn tu luyện phần cuối có mấy đạo tia sáng bay tới ngọc kinh thành trương Phản thấy được người tới thiết tiến thịnh tỉnh chiêu đãi nồng hậu tòng long dịch ngạc nhiên vấn đạo nghe thư khôi phục trương Phản gật đầu nhìn hướng hắc miêu giải thích nói may mắn mà có hắn trong long dịch vội vàng cho hắc miêu thi lễ một cái đa hắc miêu lúc đắp không sao đến chính là tòng long dịch bọn họ từ nghe thư rơi vào tâm mà bọn họ tìm rất nhiều biện pháp nhưng thủy trung không có kết quả, không nghĩ tới bị cái này hắc miêu giải quyết. lúc này có âm thanh kinh ngạc lên tiếng, đậu phộng là ngươi cái này mèo mập. hắc miêu nhìn xem bay tới đầu người, thân xác căm trầm, lộ ra móng đuôi sắc bén, chính là người này muốn hắn. mà thần trà nghe có đến hội, lập tức chạy tới, nhìn thấy thượng khách hắc miêu lập tức lên tiếng. thần trà lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Lộc động ngư hiếu kỳ nói, ngươi quen biết hắn? thần trà gật gật đầu, người này lúc ấy xâm phạm thân thể của ta tới. mọi người, ca, ta nhìn mèo này cũng có chút nhìn quen mắt, ta cũng là ta hình như cũng nhìn qua, có phải là trên cây mọc ra mèo? Đối đối phó, ta còn tưởng rằng là đồ tới. Ha ha, cái này cũng có thể chính là duyên phận a. Tại cái nào đó thời khắc, Bạch Ngọc Kinh phía trước, bọn họ tựa hồ cũng gặp qua Hắc Miêu. Thân cha còn muốn nói, lộc mộc ngư vội vàng che lại miệng của hắn, thấp giọng nói, "Hắc Miêu cứu nghe hư." Thân cha sững sở, liền thoát khỏi lộc mộc ngư tay, nhìn xem Hắc Miêu nói, "Tất nhiên ngươi cứu nghe hư, như vậy lúc ấy xâm phạm Thân cha đại vương sự tình liền xóa bỏ a, về sau chúng ta huynh đệ tương xứng làm sao?" Hắc Miêu. Đồ Sơn tiểu kiều, kiều lại gần, trong mắt đốt lên bát quái chi hỏa. Ngươi cùng thần trà còn có một đoạn đâu, nhưng ngươi cũng hẳn là nam tính con mèo a, các ngươi. Hắc Miêu im lặng, đừng nghe người này nói mỏ, ta chính là sợ soạn một cái. Đồ Sơn tiểu Tiều nội vàng vấn đạo, sợ chỗ nào? Hắc Miêu, bên cạnh Diệp Hoàng. Nàng nội vàng kéo qua đồ Sơn tiểu kiểu, chỉ tiếp ghen sắc không thành phép nói, ngươi cái sắc hồ ly. Đồ Sơn tiểu Tiều nhíu môi, nếu không phải Hắc Miêu sợ soạn không nên sợ, như thế nào chúng ly hồn chi chứng? Chu Công cũng tò mò nói ngươi sợ soạn chỗ nào? Hắc Miêu, đừng hỏi. Bầu không khí hòa hợp lúc, trương phản cùng nghe thư giắt tay đi ra năm đó phản nghịch hải tử bây giờ cũng thành phong hoa tuyệt đại gia nhân diệp hoàng chống đỡ đầu thở dài mẫu chi diện thân đại nhân thật là dễ nhìn đồ sơn kiều kiều cười nói cho nên mới có như thế yêu tú ngươi ai nha ta liền thích ngươi cái này nói ngọt rắn dấp ha ha trong đám người có người nhìn thấy trương phản cùng nghe thư một đôi giai nhân yếu ớt uống rượu buồn thở dài ai độc thân cậu cũng chỉ có ghen tị à bên cạnh có nữ tử cười nói vậy ngươi tối nay tới dạ một lâu bạn cô nương để ngươi thể nghiệm thể nghiệm nhân sinh niềm vui thú ngươi ngươi ngươi làm sao như vậy cả rỡ nữ tử giận dữ Ngươi có phải hay không có bệnh? Bên cạnh có người ở nào nói trưởng tôn chỉ ngươi cái một tao, hôm cư đều nói rõ ràng như thế, đáng đời ngươi là độc thân cầu. Nghe thư hướng về mọi người thi lễ một cái, cười nói, những năm này phiền phức mọi người. Ha ha, nói cái gì phiền phức hay không khách khí? Chính là, ngươi nhất nên cảm ơn hẳn là trương phản. Chính là chính là, ta nhìn trương phản hàng đêm lấy nước mắt rửa mặt, ngươi nếu là lại không tốt, hắn sợ là muốn mất ức. Trương phản. Hắn ho khan hai tiếng, cười nói, đại gia nói sai, nhất nên cảm ơn là hâm yêu. Mọi người cùng nhau kính một ly a. Mọi người nhìn hướng hấp Miêu, hấp Miêu dùng móng đuắt gãi gãi đầu, rơi có chút ngượng ngùng. Những người này, thật thú vị." Trương Phản cười nói, "Về sau ngươi chính là Ngọc Kinh Thành thượng khách." mới vừa nói xong, có người cười nói, "Ha ha, Trương Phản lời này của ngươi nói có chút hẹp hỏi. Đúng vậy a, cái gì Ngọc Kinh Thành, là Bạch Ngọc Kinh thượng khách." "Đúng a, Cứu nghe Thư, cái kia chẳng phải tương đương với cứu chúng ta sao?" Chương 554, trần câu, câu trần. Chương 554, trần câu, câu trần. Tiễn hội kết thúc phía sau, Thư một thân một mình tìm đến Hắc Miêu, Trương Phản cũng không đi cùng. Chu công thấy thế, đội vàng hiệu chuyện nói, "Ta đi ra nhìn sẽ mặt trăng." Hắc Miêu, trời đều sắp sáng, từ đâu tới mặt trăng. Nghe Thư Thu nạp váy ngồi xuống, đem viên kia hình cầu lấy ra đặt lên bàn. Trầm mặc rất lâu mới lên tiếng, "Năm đó sự tỉnh sai không ở ngươi, sai là những cái kia tham lam người." Hắc Miêu sử sở, có chút thành khẩn nói, "Nói thực ra, ta chỉ là cầu sinh tồn mà thôi, vô ý tạo thành kết quả như vậy." Nghe Thư cười một tiếng, "Ngươi ngược lại là thực tế. Trước phần nói với ta, ngươi có biện pháp khôi phục nàng, cho nên ta vẫn là quyết định còn cho ngươi." Chờ nàng tốt ngày đó, có thể nói cho ta sao? Hắc Miêu gật gật đầu, đương nhiên. Ngươi chờ thời gian dài sao? Nghe thư lại vấn đạo, có lẽ không dài. Hắn muốn là cùng Chu Công mà đến, bây giờ cái này ly hồn chi chứng đã giải, tựa hồ cũng không có cần phải tiếp tục chờ đợi. Hắn còn có việc. Cái kia, để nàng đang bồi ta mấy ngày, đi thời điểm cho người tốt sao? Tốt. Nghe thư đi rồi, gặp Chu Công trở về Hắc Miêu lập tức vấn đạo. Chúng ta cái gì thời gian đi? Chu Công sững sờ, gấp gáp như vậy, nếu không ngươi đi trước a? Hắc Miêu. Ngạch. Hắc Miêu ngươi biết rõ, có một số việc phải dùng tâm có ít người phải dùng lực. Chu công đột nhiên nhăn nhó. Hắc Miêu sạm mặt lại, nói tiếng người: "Ta nghĩ ở lại chỗ này, cùng Diệp Hoàng nhiều giao lưu trao đổi. Hắc Miêu, may mắn mà có ngươi, Diệp Hoàng đối ta cũng khách khí rất nhiều. Từ nay về sau, ngươi chính là ta lão đại." Hắc Miêu gặp Nghê Thư nhớ chi tình quá mức dày đặc, Hắc Miêu ở trường 10 ngày, liền đưa ra tạm biệt. Nghê Thư lưu luyến không rời đem Diệp Kình ngữ giao cho hắn. Hắc Miêu rời đi Bạch ngọc kinh, lại lần nữa bước lên lư trình. Nhị trọng thiên. Câu Trần A, chúng ta đây là ở đâu bên trong? Ta gọi Trần Câu, không gọi Câu Trần. A, câu Trần A, vậy chúng ta hiện tại đây là ở đâu bên trong? Không phải nói muốn cho ta mua mới dọ chút sao? Trần Câu. Năm đó mới gặp mạnh bà, dẫn Trần Câu tâm thần dập dờn. Hắn vô ý thức tiến lên, mạnh bà nghe đến tiếng nước chân, yếu đất quay đầu. Trần Câu sửng suốt, vô ý thức muốn chạy. Thật là xấu xí mặt. Mạnh bà trên mặt vẻ giàn mua hiển thị rõ, khe danh giao hòa. A ha ha, cái kia cái giời, gặp lại. Trần Câu không nói hai lời, xoay người chạy. Ba lại không nghĩ mạnh bà tốc độ cực nhanh, đuổi theo dùng múc nước giọ chút cho hắn đến cái bạo trừ. Trần Câu mu, thật là đau. mạnh bà chân trần dẫm tại trần câu trên lưng, ngồi sổm người xuống âm trầm nói trong lòng nổ nước bọn người khác tướng mạo, cũng không phải cái thói quen to ta nổ nước bao xong, còn muốn chạy. trần câu sửng suốt, không phục nói, xấu không cho người ta nói a. thật can đảm. mạnh bà lại lần nữa đến cái bạo trừ. trần câu cuối cùng chịu thua, hét lớn, ngừng ngừng ngừng, ta không nên nói ngươi xấu. ba mạnh bà lại cho hắn tới một cái, mới vấn đạo, ngươi là ai, tới đây làm cái gì? ta gọi trần câu, ta đến tìm kiếm đồng bạn, ta lúc này đi. đồng bạn. mạnh bà nghi hoặc, lập tức hiếu kỳ vấn đạo cái gì là đồng bạn? ta dựa vào ngươi có hay không văn hóa, điều này cũng không biết. ba trần câu, người này chuyện gì xảy ra, đặc hắn đều không động được. gặp trần câu không đáp, mạnh bà lại tới một cái. ba ngừng ngừng. trần câu hô lớn, đồng bạn chính là bằng hữu, sinh hoạt chung một chỗ. ân, mạnh bà đột nhiên hứng thú, ngươi muốn cùng ta sinh hoạt chung một chỗ? không phải, ta không có nói như vậy. ba người vừa vặn rõ ràng là nói như vậy. cứ như vậy, trần câu bị cưỡng ép lưu lại. về sau hắn mới biết được, chính mình trong lúc vô tình đi vào tiểu thế giới vùng núi lớn này bên trong chỉ có mạnh bà một người. đầu kia sông Teo Di vương hà, mà mạnh bà chính là trong sông xuất hiện yêu. bản thể là cái gì, không được biết. nàng cái gì đều không nhớ rõ, chỉ là không ngừng tại bờ sông cầm trẻ che cái sọt múc nước. ví dụ như bị cương ép lưu lại Trần Câu, ngày thứ hai lại bị bạo trừ vài chục lần. lý do cùng ngày hôm qua đồng dạng, mạnh bà lại lặp lại ngày hôm qua vấn đề. cứ như vậy ngày qua ngày, năm qua năm. Trần Câu bất đắc. một ngày chịu xong bạo trừ phía sau, Trần Câu quyết định thay đổi trưởng hợp này. thừa dịp mạnh bà còn chưa mất trí nhớ thời điểm, hắn tiến tới nhìn xem mạnh bà, lại nhìn nàng một cái múc nước trẻ che cái soạn, nhìn không được nhổ nước mà nói, ngươi cái này trẻ che cái soạn, căn bản múc không lên nước. mạnh bà gật gật đầu, ta biết a. vậy ngươi còn còn lặp lại làm không có ý nghĩa sự tình. nghe vậy mạnh bà nhìn chăm chăm hắn hỏi lại, vậy ta nên làm cái gì đâu? trần câu nương ngẩn, chuyện gì xảy ra? mạnh bà con mắt cùng cái này khuôn mặt, cực độ không xứng đôi, không có việc gì làm sao? vậy liền tìm chút chuyện làm. suy nghĩ một chút trần câu nói, ta cho ngươi kể chuyện xưa à sau đó ngươi ngày mai đem cố sự nói cho ta nghe, việc ngươi cần sự tình chính là đem cố sự này nhớ kỹ. Mạnh bà múc nước động tác chỉ trệ, nhìn hướng Trần Câu. "Trần Câu, nói một chút, nghe tới rất thú vị." Nghe vậy Trần Câu tìm phải mái chỗ ngồi xuống, bắt đầu giải thích cố sự. "Lúc trước, có cái yêu cùng bị kết hợp, sinh hạ một đứa bé. Đứa nhỏ này từ nhỏ có thể hấp thu quỷ chấp niệm, quả thực là chấp niệm bên trong dài cái yêu. Mà đại lượng chấp niệm tập hợp tại thể nội, làm hắn thân thể bắt đầu bẩm mèo, biến thành xấu xí không chịu nổi. Trường hợp này, để hắn từ nhỏ không có bằng hữu. Mặc dù cha mẫu chi diện an ủi hắn không cần để ý, có thể lại sao có thể thật không để ý?" về sau, hắn rời đi tra mâu chi diện một mình bước lên tu luyện đường xá, hắn khắp nơi tìm thiên địa kỳ bảo, chỉ vì để chính mình biến thành đẹp mắt. nhưng chấp nghiệm sống nhờ thân thể, như thế nào thiên tài địa bảo có khả năng thay đổi? về sau, hắn ngẫu nhiên phát hiện yêu lực có thể thay đổi dung mạo của mình, mặc dù cực kỳ bé nhỏ, nhưng cuối cùng là có biến hóa. sau đó, hắn không ngừng gia tăng tu luyện cường độ. về sau, hắn cuối cùng có hình người, ít nhất nhìn đi qua, có thể hắn vẫn là không hài lòng, hắn muốn biến thành trong thiên hạ đẹp mắt nhất. hắn gần như đem toàn bộ yêu lực đều dùng để duy trì biểu tượng, cũng vì thế một mực không ngừng cố gắng. Cố sự nói đến nơi đây liền kết thúc. Mạnh bà yếu đuối nói, cố sự này nghe tới không có ý gì. Trần Câu im lặng giải thích nói, cố sự này là muốn nói cho ngươi, trên đời không có việc khó, chỉ sợ người hữu tâm. Nào có cái gì không nhớ được, ngươi hôm nay liền vẫn muốn cố sự này, ngày mai nói cùng ta nghe, làm sao? Mạnh bà gật gật đầu, ta thử xem a. Ngày thứ hai, Trần Câu tràn đầy mong đợi nhìn hướng Mạnh bà. Mạnh bà nhìn xem hắn, trong mắt nghi ngờ nói, ngươi là ai? Ngươi tới nơi này làm cái gì? Trần Câu gặp Trần Câu không đáp, Mạnh bà lại lần nữa rơi lên trúc lâu. Lão tiên, ta có tội mời trường pha ta, đừng để cái con mụ điên này đến trà tấn ta tốt sao? Từ ngày đó trở đi, Trần Câu một mực lặp lại cho mạnh bà kể chuyện xưa, từ tục thế Hồng Trần nói đến tu tiên đại đạo. Đáng tiếc, mỗi khi mặt trời lại lần nữa dâng lên thời điểm, mạnh bà liền sẽ quên hết mọi thứ, đồng thời sử dụng chút lâu bạo trừ hắn. Trường hợp này kéo dài mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm, Trần Câu đã có chút thần trí không rõ. Sáng sớm hôm đó, Trần Câu cá lướt muối nằm trên mặt đất, dùng thạch đầu cho chính mình làm mũ bảo hiểm, dán vào độ tương đối tốt. Về phần tại sao dán vào độ như thế tốt, trăm hay không bằng tay quen. Mạnh bà cầm giỏ chúc tới gần, Trần Câu đã chết lặng, đánh đòn phụ đầu chỉ chỉ đầu mình, hướng cái này trừ. Lại không nghĩ Mạnh bà không có động thủ, ngược lại kỳ quái nhìn chằm chằm hắn. Câu Trần, ngươi mang cái thạch đầu làm cái gì? Ân. Trần Câu đột nhiên đứng dậy, kiếp sợ nhìn xem nàng. Ngươi còn nhớ rõ? Mạnh bà gật gật đầu, ta nhớ kỹ ngươi kêu Câu Trần. Trần Câu. Lúc này, hắn mới phát hiện, Mạnh bà trong tay trẻ che cái sọt chứa đầy nước. Tất cả đều là động giọt trúc, bên trong nước thế mà giọt không đi ra. Giờ khắc này, hắn có chút lệ nóng trọng, mặc dù danh tự nhớ phản. Nhưng ít ra chứng minh, nhiều năm như vậy hắn cố gắng không có gọi ví. Vừa định lúc nói chuyện, đột nhiên một trận đất rung núi chuyển. Trần Câu đột nhiên phát hiện mạnh bà sau lưng không gian đang chậm rãi biến mất. ngọn núi tan rã, dòng sông biến mất. Di vong hà yêu có cộng sinh ký ức, mạnh này tiểu thế giới không có cường đại tồn tại đi xuống lý do, bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Chương 555, trước đây Vương Tạ Đường tiền yến chương 555, trước đây Vương Tạ Đường tiền yến vượng Minh Châu. Tiểu thế giới sụp đổ phía sau, hai người liền bị chuyển đến nơi này. Nơi đây hoàn cảnh, để Trần Câu cũng không nhịn được có chút sợ hãi thần phục nơi này có giang hồ xa, cũng có triều đình cao. người nơi này, bọn họ tu chính là võ đạo một đường. đáng tiếc cái đồ chơi này, tu đến đỉnh điểm, cũng ngăn không được kìm đàn một kích. hai người đi tại tiểu trấn trên đường phố, mạnh bà hiếu kỳ trái xem phải xem. nơi này tất cả đối với nàng mà nói đều rất lạ lắm. câu Trần a, cái này cũng không có dọa chút bán a. trần câu đuốt đuốt lông mày, thở dài. chúng ta đang tìm xem, tốt a. lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng nghị luận. uy, mau nhìn cái tiên nữ, làm sao xấu như vậy? chính là chính là, nhìn dáng người rất tốt làm sao mặt có thể xấu thành dạng này? Ai? Bảo Diễn, tỉn, của trời a! Huynh đệ không có việc gì, đóng lại đèn đều như thế. Bên cạnh cái kia nam cũng xấu. Ngươi nhìn cái kia riêng mép, hẹn mọn so sánh. Hiện nhiên mạnh bà cái này rất có tương phản dáng người cùng mặt hấp dẫn không ít người chú ý nghe đến tiếng nghị luận, mạnh bà ngưng đọc ở, đồng thời móc ra chính mình trẻ che cái soạn. Trần Câu thấy thế, đội vàng ngăn lại nàng. Đừng xúc động, nghị luận của người khác không cần để ý. Mạnh bà không hiểu nhìn hướng hắn, vì cái gì không để ý? Tướng mạo là chính mình, bọn họ có tư cách gì bình luận? Trần Câu sử xuất. Nhiều năm như vậy, hắn đã thành thói quen. Còn là lần đầu tiên có người cùng hắn nói cái này. Mạnh Bà thu hồi rọ trúc, sau đó đưa tay sờ sờ mặt mình. Không bao lâu, những cái kia khe rạn biến mất, vẻ dàn mua làn da cũng bắt đầu biến thành đầy đặn. Một tấm nghiêng độ chúng sinh mắt xuất hiện. Người, Trần Câu kinh hãi. Ha ha, đã có cộng sinh ký ức, ta bộ dáng tự nhiên cũng nhớ tới, làm sao? Tốt, để mắt. Trần Câu có chút cả lăm. Mạnh Bà nhìn hướng nghị luận ầm ĩ người đi đường, tiêu gào nói tiếp tục gọi. Người qua đường ngốc trệ, sau đó nhịp chạy trối chết. Mạnh bà dựa sở nhìn hướng Trần Câu khó hiểu nói, Câu Trần, bọn họ chạy cái gì? Sấu liền dừng lại nghị luận, đẹp liền chạy trối chết. Trần Câu yếu đất nói, nơi này cũng không có tu tiên nói chuyện, ngươi cái này bên đường trở mặt, bọn họ tự nhiên sợ hãi. Chúng ta vẫn là đi mau đi. Cái kia dọa chút đâu? Chuyển sang nơi khác mua. Được thôi. Mạnh bà đi vài bước lại khôi phục thành xấu xí dám dấp. Trần Câu nhìn không được nổ nước bọt nói, vẫn là như vậy nhìn thói quen. Dù sao nhìn lâu như vậy. Mạnh bà chỉ là rời đi tiểu trấn không bao lâu, bọn họ thế mà bị một đám khôi giáp kỵ binh ngăn cản đường đi đại nhân chính là nàng bên đường đổi mặt hẳn là trong truyền thuyết yêu bẩn trách mắng mạnh bà chính là một vị áo vải nghĩ đến cũng là cái tia trong tiểu trần đám người trùng hợp thấy được mạnh bà biến thân một màn kỵ binh thủ lĩnh nhìn hướng hai người âm thanh lạnh lùng nói cùng ta về trừ yêu tư tiếp thu điều tra mạnh bà im lặng liền nhìn hướng trần câu trần câu cũng có chút bất đắc dĩ móc móc lôi hai khinh thủ nói thứ độ gì tranh thủ thời gian lăn à chúng ta giết người cũng không chắc mắt nơi này cũng không phải tục thế thoạt nhìn cũng không có như vậy cao bao nhiều khoa học kỹ thuật đã như vậy hắn sợ cái truy quân vọng chúng quân nghe lệnh xu phong, kỵ binh đầu lính thấy đối phương lớn lối như thế, lập tức hạ lệnh toàn quân xu phong. nhưng mà những kỵ binh kia xông đến nửa đường, theo trần câu vung tay lên, toàn bộ người ngã ngửa đổ. kỵ binh đầu lính thấy thế cả giận nói, các ngươi quả nhiên là yêu vật. còn nói sao? mạnh bà thấy thế muốn bổ đau, trần câu giữ chặt nàng thấp giọng nói, đừng làm dây dưa, đi trước. núi rừng bên trong, hai người dừng bước lại mạnh bà khó hiểu nói, vì cái gì không giết bọn họ? trần câu giải thích nói, phương lê nói chúng ta cần an bình, nếu không phải thâm cửu lại hận, không muốn giết người. phương lê là ai? chúng ta quân sư, nàng nào rất dễ dùng. Chúng ta, ân, rất nhiều rất nhiều yêu, về sau ngươi sẽ nhận biết. Được thôi. Từ khi ra tiểu thế giới, Phương Lê liền liên hệ bọn họ, tiến hành thông tin liên hệ. Duy nhất không có liên hệ chính là Hắc Miêu, cũng không biết hiện tại thế nào. Hắn tại chỗ này không chịu đi, tự nhiên là nghỉ dạo chơi, huấn hồ Hắc Miêu còn chưa về. Trần Câu tìm chút gà rừng, nhóm lửa nướng ăn. Nơi này đại khái chờ không được, một hồi ăn xong trực tiếp rời đi, đi xa một chút vị trí. Mạnh ba gật gật đầu, chỉ cần có rõ chúc bán liền tốt. Trần Câu, cái tiêu trẻ che cái sợi, muốn mua đều khó khăn đúng lúc này có tiếng bước chân tới gần hai vị thật có nhã hương a có hai người từ trong rừng cây đi ra đều là người trẻ tuổi một người ôm kiếm một người cầm quạt đều mặc đồng dạng màu đen chế phủ trần câu nhíu mày yêu hai người này là vương tạng cùng yến hồi bọn họ vốn là yêu minh sở thuộc về sau yêu minh sụp đổ bọn họ cũng kết bạn rời đi cuối cùng tại cái này phượng minh châu hôn khởi quan cơm hoàng quyền phía dưới sắp đặt chấn ma tư, dùng để ứng đôi dân gian quỷ dị sự kiện quá mức phồn hoa hoàng quyền bên dưới luôn có chút âm vũ sinh sôi nhưng tại trong mắt bọn họ đều là chút bình thường sự kiện càng nhiều hơn chính là nhân tâm vây phá nhưng mà nơi này thế mà xuất hiện chân chính yêu cái này để hai người vô cùng kinh ngạc kỵ binh gãy kích thông tin truyền về tự nhiên là giờ đến tiên chấn ma tư xuất thủ vương tạ cười nói cùng chúng ta đi một chuyến a trần câu có chút xem thường các ngươi thế mà thành nhân loại chó săn tiến hồi vặn lông mày ngươi nói chuyện làm sao như vậy khó nghe chúng ta bất quá lăn lộn cái sinh hoạt mà thôi Sách. các ngươi mang không đi chúng ta trần câu kinh thường chuẩn bị đứng dậy lúc mạnh bà đột nhiên đem giọt trúc trục tại trên đầu của hắn trần câu hai cái này ta đến mạnh bà đứng lên rỗi ra lưng mỏi sau đó cầm lấy trần câu trên đầu dọt trúc cười nói rất lâu không có trừ đâu người ngửa tay mạnh bà tiến lên cùng bọn hắn giao chiến không hề nghi ngờ vương tạ cùng yến hồi căn bản không phải đối thủ bị bạo trục đến mấy lần nhưng mà mạnh bà cũng không giết bọn hắn qua đủ tay nghiện phía sau liền cùng trần câu nên ngang rời đi bên kia chấn ma tư thủ lĩnh gặp vương tạ cùng yến hồi cũng thất bại mà về trong lòng nậu khí liên tục xuất hiện trên mặt nhưng là cười ha ha nói hai vị bất khả ta chuẩn bị chút thịt rượu cùng một châu ăn đi hai người sửng suốt cảm ơn thủ lĩnh nhiệm vụ thất bại không những không có trách cứ ngược lại còn mời bọn họ uống rượu thủ lĩnh thật tốt ba người đem rượu luân hoàn thủ lĩnh đống nhiên thở dài chúng ta cái này võ đạo một đường so sánh hai người kia thật nhìn không đáng giá nhắc tới a nghe lời này hai người đều là trợ mặc đây không phải là nói nhảm sao thủ lĩnh vừa cười nói nếu là có chút thiên tài để bảo có thể hay không đột phá đâu vương tạ sửng suốt thử do xét nói thủ lĩnh là chuẩn bị để chúng ta đi tìm chút bảo vật thủ lĩnh gật đầu bảo vật nào có tốt như vậy điểm không bằng trước mắt thực tế vương tạ Đang lúc hắn nghi hoặc lúc, tiến hồi lại một đầu đổ vào mặt bàn. Vương Tạ sững sờ, sau một khắc liền có mê muội cảm giác truyền đến. Thủ lĩnh cười ha hả nói, các ngươi chính là bảo vật a, nếu là ăn các ngươi vết đủ, có thể hay không đột phá đâu. Vương Tạ sử xúc, ngươi biết chúng ta là yêu. Ha ha. Thủ lĩnh bỗng nhiên đứng lên điên cuồng tuổi to. Các ngươi không biết là ngu ngốc vẫn là không có thưởng thức, các ngươi đến chấn ma tư giỏng dã 500 năm a. Thủ lĩnh rôi ràng ngón tay, cười nhạo nói, hai vị ngu ngốc, 500 năm a. Liên quân thượng đều đổi mấy lời, càng đừng đề cập trấn ma tư nếu không phải lật nhìn đi chép, ta còn thực sự không biết các ngươi chỗ thần kỳ. phía trước mấy đời chấn ma tư thủ lĩnh cũng là ngu ngốc, thế mà còn trắng trợn khen ngợi các ngươi. như vậy thần dị, nếu là bị ta ăn, ta có thể hay không cũng trở nên như các ngươi đồng dạng. ha ha ha ha. vương tạ một bước. là, 500 năm bọn họ chưa bao giờ thay đổi dạng. trước đây tại yêu minh chỗ nào cần thiết phải chú ý những này, bọn họ vô ý thức xem nhẹ. thủ lĩnh cho rằng nắm chắc thắng lợi, quẩn, nắm chắc thời điểm, tiến hồi đột nhiên nâng lên đầu cười tùng tìm nói, đùa ngươi đây đã biết chúng ta là yêu, liền nên minh bạch những vật này đối chúng ta vô dụng." Thủ lĩnh giật mình lập tức cười lạnh nói, "Như vậy cái này trấn ma tư ba tầng trong ba tầng ngoài quân đội đâu, ta cũng không tin các ngươi có thể đi ra ngoài, yêu cũng sẽ kiệt lực." Ngay vậy, Yến hồi nhìn hướng Vương Tại. "Huynh đệ, nói thế nào?" Vương tạ trầm mặt một lát, cười nói, "Nhiều năm như vậy, xác thực không có ý gì, đặc biệt vẫn là gặp phải cái kia hai cái yêu, bọn họ nói cái gì an bình vị trí, không biết bọn họ có hay không tư cách đi, chơi hắn bọn họ. Vậy liền làm." Chương 556, ta gọi ngươi hấp đàn Gọi nàng Bạch Đại Nhân chương 556, ta gọi ngươi họ đạn, gọi nàng Bạch Đại Nhân tu tiên giả có thể hay không quân kháng chiến đội. Đương nhiên là có thể, chỉ là cần đến trình độ nhất định. Bây giờ Vương Tạ cùng Yến Hồi tự nhiên là làm không được. Liên tục không ngừng kỵ binh tăng thêm viễn trình cung binh, ném đá hỏa pháo, tình thế như vậy bên dưới, hai người toàn thân nhuốm máu, binh khí cũng bắt đầu có chút của lửa đao. Rất hiển nhiên, thủ lĩnh vì thế chuẩn bị rất nhiều năm. Nếu bọn họ có thể bắt về cái kia hai cái, ngược lại cùng tôi, dù sao vẫn là chấn ma tư người. Như bắt không về, vậy cũng chỉ có bắt bọn hắn khai dao thuật. Sau đó tự mình đi năm lấy. Chấn Ma Tư máu chảy thành sông, cuối cùng hai người trọng thương phá vây mà đi, chấn Ma Tư quân đội theo đuổi không bỏ. Phía sau bị Trần Câu cùng Mạnh Bạc Yếu triệt để cùng chấn Ma Tư cắt đứt liên lạc. Hắc Miêu chạy qua Ngũ Trọng Thiên, lại đi tứ Trọng Thiên cùng Tam Trọng Thiên, cuối cùng tại Nhị Trọng Thiên dừng bước. Năm đó gian phòng kia lão bản nương sớm đã qua đời, nhưng phòng ở lại bị thương gia cùng tư mị sửa chữa một phen, bảo lưu lại đến. Mà Hoài Ninh vẫn như cũ lúc trước dáng dấp, Giang cùng giữ hỏa y nguyên ở chỗ này. Giang Phong, chúng ta hình như về tới Đinh Thành a. Ngươi còn nói sao, lâu như vậy bộ của ngươi thế mà không có một điểm động tĩnh. Thử, không phải nói cho ngươi mang chính là thạch đầu sao? vậy sau này nhi tử liền tiêu giang thạch, nữ nhi liền tiêu giang hiếu. ngươi là đồ đần nha, danh tự này thật là khó nghe. dư hỏa nói xong nói xong liền hướng giang phong trong ngực cọ. giang phong thấy thế bội vàng nhảy ra nghĩa chính luôn từ nói, bần đạo gần nhất có chút thanh tâm quả dụng, thí chủ cũng đừng dụ họ ta. dư hỏa gặp nhào chứ không, có chút tức giận nói, Thử, tối hôm qua ngươi tại trên giường cũng không phải nói như vậy. giang phong, a ah ha ha, đây không phải là thí chủ quần áo không bình thường, bần đạo giáo dục một phen sao? rồi trá, tranh thủ thời gian tới, một hồi chúng ta đi xuống ăn đồ ăn, dưới lầu mới mở một nhà. nghe vậy, Giang Phong nguyện chuyển bày tỏ, có thể trực tiếp đi ăn, ta cũng nói bụng. vậy ta trước tiên đem người cho ăn no. thời gian lâu dài, dư hỏa hổ làng chi tử cũng là càng thêm thỏa thuận, dẫn đến Giang Phong thỉnh thoảng cũng không chịu được nổi. sau đó, Giang Phong mới vừa mở cửa liền nhìn thấy Hâm Miêu. Giang Phong sững sờ, đội vàng đưa đầu nhìn hai bên một chút, không có một hai trên hành lang, sắp thực có chỉ Hâm Miêu. đừng nhìn, chính là ta. Giang Phong, ai vậy? ngay tại thu thập dư hỏa nghe đến có âm thanh vội vàng bôn đạo. Nhiều năm như vậy, bọn họ mặc dù sinh hoạt ở nơi này, nhưng lại chưa bao giờ kết giao bằng hữu. Theo Lý thuyết, thì sẽ không có người tới bãi phỏng. Giang Phong quay đầu lẩm bẩm nói, "Là Hắc Đạn." "A, hắn trở về." Dư hỏa cũng bận rộn chạy tới, cửa ra vào đúng là Hắc Miêu, mà còn so năm đó còn muốn mập. Đem Hắc Miêu nên đi vào, Giang Phong nhịn không được vấn đạo, "Hắc Đạn, ngươi đây là thần công đại thành." "Hắc Miêu." Mặc dù là như vậy đi, nhưng từ Giang Phong trong miệng nói ra đến, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Những năm này, gặp càng nhiều người, Hắc Miêu liền cảm giác chính mình lực lượng càng mạnh bây giờ trở về dựa theo nhân loại tu vi mà tính hẳn là so lăng hư cao hơn hắc miêu quan sát một chút trong phòng sau đó mới nhìn hướng hai người nói các ngươi qua thật dễ chịu à giang phong gật gật đầu tạm được ngươi đây nghe nói như thế hắc miêu hỏi lại ta qua làm sao ngươi không rõ ràng giang phong xem ra hắc đạn tu vi đi lên cũng có cảm giác suy nghĩ một chút giang phong nhìn hướng dư hỏa dư hỏa ngươi không nói dưới lầu mới mở nhà quán ăn ngươi đi đóng gói chút chúng ta cho hắc đạn bày tiệc mời khách dư hỏa sử sở cho giang phong so cái ba động tay Giang Phong do dự một lát gật gật đầu, dư hỏa cười tủm tỉm rời đi. Hắc Miêu thì là hiếu kỳ nói: Các ngươi đánh cái gì bí hiểm đâu? Đừng hỏi, ngươi cái độc thân mẹo không hiểu. Giang Phong suy nghĩ một chút, cười nói: Hắc Đản, nói thực ra, ta cho rằng ngươi đều quên chúng ta. Dù sao ngươi bây giờ có lẽ còn có chuyện trọng yếu hơn mười lối. Ngươi xuất hiện tại cửa ra bảo, ta xác thực rất bất ngờ. Hắc Miêu gật gật đầu, không có trả lời vấn đề này, ngược lại còn nói: Ta đi Bạch Ngọc Kinh. Giang Phong không hiểu, cho nên, lúc này Bạch Ngọc Kinh có lẽ chính là thời kỳ cường Đản du lịch cựu trọng thiên, đi qua không hề hiếm lạ ta gặp Đồ Sơn kiểu kiểu, lúc gần đi, để nàng giúp ta tính toán hai người." Giang Phong giật mình, cái này Hồ Linh Nưu bước như vậy, không thấy người, cũng có thể tính ra đến." Hắc Miêu cười, ngươi quả nhiên nhận biết nàng." Ngật. Vô tình thấy qua. Trầm mặc rất lâu, Hắc Miêu nói, ta nghĩ rất lâu, vẫn cảm thấy nên đến cùng các ngươi nói lời tạm biệt, muốn đi nhất trọng thiên. "Ân, lần này đi có thể thật lâu cũng sẽ không đi ra, các ngươi muốn cùng một chỗ sao?" Giang Phong nhìn chằm chằm trong phòng hoa cảnh, có chút chần chờ. Những năm này, Dư Hỏa đã đem căn phòng này hóa trang rất tốt, muốn đi, có chút không muốn. Ta lúc tiến vào, liền đoán được, bên trong nhà này quá ấm áp, không nỡ là bình thường. Ta tới thăm các ngươi một chút, lúc này đi. Nói xong Hắc Miêu muốn rời khỏi, Giang Phong đội và Ngô, Dư Hỏa đi mua cơm, an lại đi thôi. Hắc Miêu lắc đầu, ta sẽ không quay rời hai người các ngươi, còn nhiều thời gian. Hắc Đạn, Ân, Giang Phong nhìn chằm chằm Hắc Miêu, cười nói, về sau cũng là nơi này, ta gọi ngươi Hắc Đạn, gọi nàng Bạch đại nhân. Hắc Miêu quay đầu, lắc lắc cái đuôi. Minh Bạch, đi. Tốt, dự hỏa xách theo bao lớn bao nhỏ trở về, đã nhìn thấy Giang Phong một người ngồi tại trong phòng. Hát miêu không thấy bóng dáng, nghèo đâu. Giang Phong buông tay, đi. Dư hỏa sử suốt, nhìn trong tay mình bao lớn bao nhỏ. Thấy thế, Giang Phong tức giận nói, đừng lộ ra một bộ mua nhiều bộ dạng, cuối cùng không phải đều đến vào bụng của ngươi. Thừa, liền ngươi nói nhiều, tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, ta một hồi muốn thu thủ lợi hơi thở, vậy mà sai bảo ta. Giang Phong ngượng ngùng nói, hiện tại vẫn là ban ngày, không tốt ta. Màn cửa kéo lên không phải liền là buổi tối. Ta thừa nhận ta có chút yếu đuối, không có đóng lần, ta mua thận cùng hẩu, thật tốt bồi bổ. Như Giang Phong nói tới. Dư Hỏa mua về đồ vật đại bộ phận vào bụng của nàng, đều ăn nhiều như thế, một hồi còn muốn ăn hắn. Dư Hỏa khẩu vị càng mở càng lớn. Bên kia, tòa kia hoang tàn vắng vẻ trong phòng nhỏ cũng bắt đầu tụ hội. Nhưng cái này tụ hội chỉ có hai người. Phương Lê nhìn xem Hắc Miêu, hai lòng gật đầu, lợi hại, so ta tưởng tượng thời gian còn muốn ngắn một chút. Trần Câu bọn họ đâu? Hắc Miêu hỏi. Đi nhất trọng thiên. Nói đến đây, Phương Lê có chút nghiêm túc nói, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Hiện tại nhất trọng thiên tụ tập không ít yêu tộc, bọn họ có chút không quen biết ngươi. Nghe vậy, Hắc Miêu dùng móng vuốt sờ lên mặt bàn, cười ha hả nói, "Ta đi, chẳng phải quen biết. Phương Lê sửng sốt, ngươi biến hóa thật lớn. Hắc Miêu, ta một mực là ta. Một hồi ăn xong, chúng ta cùng đi thôi." Hắc Miêu lắc đầu, "Ngươi trước đi. Có thể là, ta nói ngươi trước đi." Phương Lê sửng sốt, nhìn hướng Hắc Miêu trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, sau đó gật gật đầu, "Ta hiểu được." Phương Lê đi rồi không bao lâu, tại Hắc Miêu từng miếng từng miếng một mà ăn cá khô thời điểm, không khí bên trong đột nhiên nổi lên một sóng, tiếp lấy một bức họa mở rộng, thư mỹ từ bên trong đi ra, "Khê hỉ, ta bên này đã giải quyết Không có người sẽ phát hiện chúng ta. Hạ Miêu gật gật đầu, "Vốn đạo, thư mị, Phương Lê từng là phụ tá của ngươi đúng không?" Thư Mị sửng sở, giải thích nói, "Ngươi có phải hay không nhớ lầm, ta cùng Vương Lê không hề quen, nàng là Bạch Hi chúc trợ lý, ta cái thứ nhất gặp phải có thể là ngươi, liền tại trong gian phòng này. Cái kia hẳn là ta nhớ lầm, đi thôi." Chương 557, quần tinh từng tháng, phủ tinh đại chiến văn nhân nguyệt chương 557, quần tinh từng tháng, phủ tinh đại chiến văn nhân nguyệt nhất trọng Vô biên vô tận trên đại Dương Bao La, tập hợp không ít yêu động. An Miên liếc mắt Phương Lê, thản nhiên nói, "Người đâu?" Phương Lê cười cười, an cơm đâu? An Miên im lặng. Nếu như vậy yêu tộc, còn có cái này Phương Lê. Năm đó nàng chỉ là tiện tay cứu Hắc Miêu, đồng thời muốn đem gánh vất cho hắn. Không nghĩ tới Hắc Miêu thế mà có thể làm đến trình độ như vậy, đặc biệt là cái này Phương Lê. Thế mà có thể tìm đến loại này yêu. Tháng, chúng ta đang chờ người nào? Nghe đến bọn vấn đề, Văn Nhân Nguyệt nhíu mày lắc đầu, không biết. Nàng không khỏi nhìn hướng An Miên, nàng cùng vọng đều là An Miên triệu hắn mà đến. Nguyên bản tưởng rằng đi theo An Miên la lộn không ngờ cũng không phải là, mà còn cùng An Miên trò chuyện cái kia yêu cũng rất mạnh. Vấn đề là, các nàng đều đang đợi người. Câu Trần A, chúng ta làm cái gì vậy đâu? Tụ hội sao? Đừng hỏi, múc người nước. Tốt. Mạnh Ba ngồi sổm tại mặt biển, dùng vừa mua dọ chúc vui sướng múc nước biển. Nơi này thật nhiều nước, thật vui vẻ. Huynh đệ, thật nhiều đại lão. Xịt, khiêm tốn một chút. Nhưng bọn họ đợi đã lâu, nhưng không thấy có người đến, dần dần hơi không kiên nhẫn. Mãi đến sắc trời dần dần muộn thời điểm, bầu trời bỗng nhiên rách ra, có một khối đen nhánh hình vuông thạch đầu từ bên trong bay ra, rơi thẳng vào trên mặt biển. Mọi người giật mình. An miên cùng Phương Lôi đồng thời meo lại mắt thạch đầu bên trên có chữ U Minh Hải bầu trời có âm thanh truyền đến các vị đây là mảnh này biển cả danh tự các ngươi nhớ kỹ liền được vương còn có chuyện chưa hoàn thành trước tản đi đi sự tình sau khi hoàn thành tự sẽ triệu các ngươi tới đây có âm thanh nhưng không nhìn thấy người cái này để chúng yêu hơi có chút khó chịu làm cái gì tiêu ngạo như thế chính là chúng ta có thể chờ một ngày mơ mơ tờ cái gì an bình vị trí quả nhiên là gặp người huynh đệ là lửa gặp yêu vẫn chờ ăn cơm a tản đi tản đi Phương Lê im lặng hát miêu thế mà cho leo cây mà còn cái này nói chuyện chính là người nào, An Miên ngược lại là không quan trọng, quay người chuẩn bị rời đi. Hoa giải ngữ từ lâu cùng nàng tạm biệt, nói là Hoa gia có việc, nàng đại Vũ Minh thành lập đêm trước, rời đi, An Miên. Văn Nhân Nguyệt gọi nàng lại, An Miên quay đầu, Văn Nhân Nguyệt mí môi, có chút dầu dĩ nói, cái này tựa hồ cùng ta tưởng tượng không giống, ta cùng vọng là chạy ngươi tới. An Miên sử suốt sau đó thản nhiên nói, Vương phía dưới, chúng yêu bình đẳng, nhưng vì cái gì Vương không thể là ngươi. Lời này vừa nói ra, chúng yêu đều là nhìn qua, Phương Lê cũng meo mắt lại quả nhiên có không an phận. Giang giác lúc này bầu trời đung nhiên có khe hở xuất hiện, sau đó chậm rãi mở rộng. Một nam một nữ đi ra, nữ tử mặc san hô bệnh mà thành váy áo, nam tử thì là áo bào màu đen, bên trên phồn tinh một chút. Nam tử kia nhìn hướng Văn Nhân Nguyệt nhe răng cười nói, ngươi tự hồ đối với ta láo đại bất mãn à? Văn Nhân Nguyệt quay người nhìn hướng hai người kia, lạnh lùng nói, các ngươi lại là người nào? Phồn Tinh, Nguyệt ảnh. Phồn Tinh nhìn hướng phía dưới chút yêu, cười nói, nói lao đại còn có việc chưa hoàn thành, các ngươi nếu là nguyện ý chờ liền mở miệng, không muốn đều có thể rời đi, nhưng về sau lại nghĩ đến nhưng là không có đơn giản như vậy đến mức nói đến đây Phồn Tinh nham thanh lạnh mấy phần muốn lưu lại lại không quá chịu phụ ta cùng Nguyệt Anh rất tình nguyện cùng các ngươi luyện một chút cũng bao gồm hai người các ngươi Phồn Tinh cuối cùng này một câu rõ ràng nói cho An Nguyên cùng Phương lên nghe Nguyệt Anh ánh mắt cũng rơi vào trên thân hai người đây chính là nơi này cường đại nhất hai vị sao có chút khó giải quyết nhưng cũng chỉ thế thôi Phồn Tinh là nàng phía sau gặp phải về sau bọn họ cùng Hắc Miêu gặp qua một lần Hắc Miêu lại nói bọn họ là bằng hữu về sau cũng sẽ không thuộc về U Minh Nguyễn Uyên tự nhiên là không có ý kiến, Phồn Tinh cũng không có cái gọi là, hắn muốn là hướng về phía Nguyệt Uyên đến. An Miên liếc nhìn, không để ý, chuẩn bị rời đi. Ngược lại là Văn Nhân Nguyệt có chút khó chịu nói, ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi có bản lĩnh gì. Tháng, ta tới giúp ngươi. Nhìn thấy có người ra mặt, chúng yêu điên lặng lùi lại, bắt đầu nhìn lên huy kịch. Phồn Tinh thấy thế, nhìn hướng Nguyệt Uyên cười tủm tỉm nói, một nam một nữ, ngươi chọn cái nào? Nguyệt Uyên thảm nhiên nói, nam a, nhìn xem có chút không vừa mắt, đánh một trận lại nói, đi. Phồn Tinh nói xong, thân hình bỗng nhiên chốc động xuất hiện tại vọng trước người, một chân đem hắn đạp vào trong miệng. thấy thế, nguyên thánh cũng nhảy vào. vọng, phồn tinh nhìn xem văn nhân nguyện cười nhạo nói, còn có tâm tình lo lắng hắn đâu, để ta nhìn ngươi có bản là gì. song phương dương cung bạc kiếm lúc, thương giá góp đến phương lê bên cạnh thấp giọng vấn đạo, sự tình làm sao phát triển thành dạng này? hai gia hỏa này chỗ nào xuất hiện? phương lê trong mắt lóe lên mỉm cười, ta ngược lại là cảm thấy rất tốt. muốn an bình, ít nhất phải phục chúng. Hắc miêu so ta tưởng tượng còn muốn thông minh, ta đã thấy chúng ta tương lai tốt đẹp. thương ta thấy thế nào gặp là đen kịt một màu tương lai chúng yêu tối lui, bầu trời tối xuống, một vòng đầy tháng chiếu sáng nhân gian, thân thông nguyệt mãn nhân gian, song trọng pin nguyệt, văn nhân nguyệt những năm này trưởng thành cũng không ý, bây giờ hoàn cảnh như vậy càng thêm thích hợp với nàng. bầu trời trăng tròn rủ xuống, đồng thời trong biển cũng có một vầng trăng hiện lên, song tháng dung hợp, cuối cùng đồng quy tại văn nhân nguyệt trên thân, văn nhân nguyệt cả người bị bóng ánh ánh trăng bờn bành, cứ vậy mà làm duy nhất nguồn sáng, giống như tiên nữ hạ phàm. nhi ăn dưa còn chúng sửng sốt một chút. ta dựa bảo ngươi thần. ha ha, cái này yêu có chút ý tứ a. cái kia cái gì? Lão tử kêu Câu Trần muốn đặt cửa huynh đệ tốc độ, không chấp nhận linh hạch, chỉ cần bảo bối. Câu Trần thấy được trường hợp này, lập tức đầu chuyển động, làm trang ra. Hán tưởng tại tục thế vì tiền tài buôn ba, cái gì cũng biết một chút. Cái kia Câu Tám, ta ra Thái Sơn hùng trưởng một đôi, ép cái kia nữ thắng. Câu Trần chứng mắt, Lão tử kêu Câu Trần, không gọi Câu Tám. đều cái gì không trọng yếu, ta ép Sơn Hải muộn một tòa, ép cái kia phồn tinh thắng. cái nguyệt mơ rất trọng yếu. Ha ha, ta ép. Câu Trần, ta ép dọa trúc, ép Văn Nhân người thắng. Câu Trần hành động, rất nhanh để bầy yêu rời đi hung thú không khí náo nhiệt để an miên cũng dừng bước lại nàng nhìn một chút bầu trời lại cúi đầu nhìn hướng mặt biển dưới mặt biển và bị đè lên điện hắc miêu tìm đến hai gia hỏa này có chút ý tứ văn nhân nguyệt nhìn xem phồn tinh lạnh lùng nói làm sao cái gọi là vương không đi ra lại làm cho các ngươi xuất hiện là khinh thường chúng ta phồn tinh cười nhạo nói vương đích thân cùng các ngươi đấu thủ nên có nhiều hạ giá cho nên liền từ chúng ta làm thay ngươi năng lực này không sai nhưng ngươi tựa hồ quên treo cao tại bầu trời tế không chỉ mặt trăng còn có phồn tinh tiếng nói rơi Bầu trời chợt hiện ngôi sao đầy trời, đem U Minh Hải chiếu tinh quang một chút. Phồn Tinh dỗi ra ngón tay nhắm ngay Văn Nhân Nguyệt, ngươi có thể từng nghe qua, phồn Tinh từng tháng. Trong sao lóng lánh, trong lúc nhất thời lấn át đầy tháng Quan Huy. Chương 558, để mạng lại chương 558, để mạng lại phồn Tinh cùng Văn Nhân Nguyệt mới vừa đụng vào nhau, phía dưới nước biển nổi lên gợn sóng tầng tầng tảng ra. Mọi người thấy thế, lại lui về phía sau một chút. Cùng lúc đó, U Minh Hải phía đông. Hắc Miêu trên mặt biển hải đậu. Viên điêu đen nhánh thạch đầu tại U Minh Hải chỗ sâu, là thư mị tìm đến đồng thời nàng cũng tìm đến U Minh Hải phía đông nhất phần cuối tựa hồ còn núi, bất quá khoảng cách hơi xa. Nơi đó có thể có người hắn muốn tìm. Năm đó Vương Lê nói tới, hắc miêu đặt ở trong lòng. Đặc biệt là cùng thần trà tiếp xúc qua phía sau, hắn biết rõ tinh quái Châu khát thưởng. Thư mỹ những năm này cũng tìm đến không ít đồng loại, tựa hồ còn lăn lộn thành đại tỷ lớn. Bất quá bọn họ cũng sẽ không xuất hiện tại U Minh chúng yêu trước mắt. U Minh là đại gia, nhưng hắn là hắn. Ngụy Bính nói không sai, thành vương rất mệt mỏi, dù sao cũng nên trả giá chút lại giới. An Miên cùng hắn có ân cứu mạng, vào giờ phút này nhưng lại không thể không tới đối lập nếu muốn an bình nhất định phải trước thống nhất ngay tại Hắc Miêu suy nghĩ thời điểm đột nhiên cảm giác bầu trời có đồ vật rơi xuống Hắc Miêu ngẩng đầu mèo thân chấn động thật trắng một cái lông trắng như tuyết tứ bất tượng từ không trung rất xuống Hắc Miêu do dự một chút yên lặng rời đi thân thể cái tia tứ bất tượng trực tiếp nhập vào trong nước biển không bao lâu liền ghé vào trên mặt biển không có động tĩnh Hắc Miêu do dự một chút đi tới dùng cái đuôi đụng vào đối phương lại không chút nào động tĩnh Thoạt nhìn treo Hắc Miêu quay đầu liền đi lại không nghĩ sau lưng chuyển đến âm Thanh người là ai Hắc Miêu sững sờ quay đầu nhìn lại đối phương nâng lên đầu chính lạnh lùng nhìn trầm trầm hắn sinh ra tứ chi trên đầu có sừng thú có chút giống hiệu, lại có chút giống hổ còn có chút giống con báo hắc miêu trong lòng kinh ngạc tại bộ dáng của đối phương phản vấn đạo ngươi là ai ta là cha ngươi đối phương nói xong cũng không để ý tới hắc miêu trực tiếp đi thẳng về phía trước hắc miêu một bước người này đi phương hướng cũng là phía đông do dự một chút hắn cũng đi theo bạch trạch rất tức giận lần này nàng bí danh bạch tường tổng kết tất cả thất bại kinh nghiệm hiểm lại càng hiểm tránh đi nguy hiểm nàng cuối cùng kiếm ra nhân dạng thành đại danh đỉnh đỉnh bạch la bản. Có thể tại nàng xuân phong đắp ý thời điểm, lại vô hình kỳ diệu chết điểu, đến không có dấu hiệu nào. Thật giống như có người cách không lời mờ nàng. Quả thực muốn chọc giận điên. Nhìn thấy quen thuộc nước biển, nghĩ đến đường về nhà muốn đi cực kỳ lâu, nàng liền càng tức giận hơn. Càng làm cho nàng sinh khí chính là, phía sau cái kia đen tối ra hỏa còn đi theo chính mình. Bạch Trạch quay đầu lại, lạnh lùng nói, ngươi muốn chết sao? Hắc Miêu im lặng, ta vì cái gì muốn chết? Không chết ngươi đi theo ta cái gì? Ta đi tìm người, có liên quan gì tới ngươi? Tìm người? Bạch Trạch sử sốt Nhìn hướng bên mông bắc ngát mặt biển, chào Phúng nói tìm người nào, cái này tất cả đều là nước nào có người. Ngươi là từ đâu xuất hiện? Lén lén lút lút, nhìn xem liền không phải là đồ tốt. Hắc Miêu hí mắt, thản nhiên nói, quá đáng, lại nói ta sẽ động thủ. Sách, ngươi động một cái thử xem, tại nhà ta còn có thể để ngươi cái này không rõ lai lịch mèo mập ức hiếp. Hết sức căng thẳng. Sau 10 phút, Hắc Miêu nhìn xem móng đuốt hạ bạch trạch thản nhiên nói, có phục hay không? Phục ngươi lại ra. Bạch chậc thân thể đốn nhiên thu nhỏ, hóa thành hình người từ Hắc Miêu móng đuốt bên dưới chạy tới, sau đó một trưởng bổ về phía Hắc Miêu trên lưng kính hoa thủy nguyệt, phê hử, một trường này đoạt ngươi tu vi, bên ngoài bị người khi dễ, tại chỗ này còn có thể bị một con mèo ức hiếp. Nhưng mà một trường đánh xuống, Hắc Miêu không có cảm giác chút nào, phía sau trực tiếp dùng cái đuôi quấn lên bạch trạch mang theo trước mắt. Hắc Miêu thở dài, thoạt nhìn vẫn là cái ấu niên kỷ à, như thế tiểu nhân niên kỷ, như thế táo bạo cũng không quá tốt. Tốt ngươi lại ra, thả ra ta. Ngươi mèo này chuyện gì xảy ra, thế mà không bị ảnh hưởng. Hắc Miêu yếu đứt nói, ngươi quá yếu, ta cái này liền thả ra ngươi. Cái đuôi buông ra, bạch trạch rơi thẳng vào trên mặt biển. Xem xét mắt. Hắc Miêu tiếp tục hướng phía trước phương đi đến, nơi này có lẽ thuộc về U Minh Hải, nhưng phiến khu vực này tựa hồ có vấn đề, không cách nào phi, chỉ có dẫm trên mặt biển mới có thể tiến lên. Nhìn phía trước Hắc Miêu bóng lưng, Bạch Trạch ngồi tại trên mặt nước, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, cái này mờ mập, nàng hình như có chút thất tượng. Một lần kia, nàng là cái gì nhân vật tới? Quên. Do dự một chút, nàng khôi phục bản thể, đi theo Hắc Miêu sau lưng đi. Biển rộng bên ngông bên trên, một trước một sau, một đen một trắng. Ngày qua ngày, năm qua năm, đầu này đường về nhà từ trước đến nay chỉ có một mình nàng. Bây giờ lại thêm một cái mẹo. Bạch Trạch cuối cùng là nhịn không được hướng về phía trước hô, "Từ Phi Miêu, ngươi tìm người nào?" Hắc Miêu quay đầu nhìn nàng một cái, không để ý tiếp tục hướng phía trước đi. "Bạch Trạch, từ Phi Miêu, ngươi là người cầm sao? Cái này biện cả tất cả đều là nước, nào có người. Ngươi hướng nhà ta đi là muốn làm gì? Sẽ không phải lời nguyền ta người là ngươi đi, thế mà đổi tới nơi này tới." Hắc Miêu đột nhiên quay đầu, "Ngươi mới vừa nói cái gì?" Bạch Trạch sử xuất thử rõ xét nói, "Lời nguyền ta người là ngươi." bên trên một câu. "Ngươi hướng nhà ta đi làm cái gì?" Hắc Miêu kinh ngạc nói, "Nhà ngươi?" Nói nhảm, đây là đường ta về nhà, chẳng lẽ là nhà ngươi?" Hắc Miêu trầm mặc một cái chớp mắt, "Vấn đạo, phần cuối của biển là cái gì? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi vì cái gì không nói lời nào?" Hắc Miêu nhìn chăm chằm Bạch Trạch, Hắc Miêu trong lòng trầm âm, "Sẽ là nàng sao? Năm đó cái kia Bạch Hi trúc hẳn là những người khác bộ dạng, đến mức bản thể dáng dấp gì đó, một mực không rõ ràng. Đến mức trước mắt cái này, bản thể tứ bất tượng, hình người nhưng là đứa bé, hơn nữa còn như vậy yếu." Hắc Miêu không nắm được, vì vậy thử dò sẽ nói, "Bạch Hi trúc Bạch Hi Chúc là ai? Hắc Miêu. Thoạt nhìn cũng phải. Nghĩ tới đây, hắn xoay người rời đi. Bạch Trạch. Từ phía Miêu, ngươi đừng phép lối, chờ ta đến nhà, đầu đều cho ngươi đánh nổ. Hắc Miêu cũng không để ý tới, mà là trực tiếp đi về phía trước. Bạch Trạch thấy thế, cũng nhắm mắt theo đôi theo ở phía sau. Thời gian lưu chuyển. Thứ ba năm thời điểm, Hắc Miêu cuối cùng nhìn thấy phần cuối của biển lớn. Một tòa không tính cao núi xuất hiện ở phía trước, thấy thế Hắc Miêu thở dài. Cuối cùng đã tới. Cái này do so hắn đi khắp cửu trọng thiên đều mệt mỏi, tất cả đều là biển không nói. Phía sau còn có cái liệu giữ. Từ phía Miêu, ngươi cao hứng quá sớm. Nhìn núi chạy mẹo chết nghe qua không có, liên đoạn này khoảng cách, tối thiểu còn muốn đi 20 năm. Nghe vậy, Hắc Miêu kinh ngạc nói, thời gian tính toán chuẩn như vậy. Nói nhảm, cô nãi mãi chạy qua vô số lần. Vô số lần. Như vậy nhàm chán lưu trình, đối phương đi vô số lần là khái niệm gì? Người này tình huống như thế nào? Đợi đến Hắc Miêu thật vất vả đi tới dưới chân núi, ánh mắt lập tức gầm trầm xuống. Nơi này, căn bản không có sinh linh khí tức. Mảnh này biển cả phía đông nhất trong núi, căn bản không có người, hoặc là nói là yêu. Không đối, còn có một cái. Hắc Miêu đột nhiên quay đầu, đã thấy Bạch Trạch chẳng biết lúc nào biến thành tiểu nữ hài răng dấp, trong tay cầm một cái nhọn rùi đá, lén lút tới gần hắn. Gặp bị phát hiện, Bạch Trạch cũng không chần bước, giơ lên rủi đá liền hướng hắn đâm tới. Từ phía Miêu, để mạng lại. Chương 559, Lạc Kha duyên chương 559, Lạc Kha duyên nghe đến quen thuộc ba chữ, Hắc Miêu trong lúc nhất thời ngu ngơ tại nguyên chỗ. Ba chữ này, tại hắn bên trong ly hồn chi chứng thời gian bên trong, giống như ác mộng đồng dạng khốn nhiều hắn. Ba rủi đá đánh vào đầu mèo bên trên, thế mà cọ sát ra tia lửa. Bạch Trạch quá cứng đầu. Hắc Miêu hất đầu một cái, thản nhiên nói, ngươi quá yếu, ta đứng bất động, ngươi đều không gây thương tổn được ta, cũng không biết có phải là đến nhà, Bạch Trạch lộ vẻ dị thường thất lối. Hừ, nếu không phải ta lực lượng sói mòn, chỉ bằng ngươi cái này mèo mập. Đi, ta không hứng thú cùng ngươi kéo. Nói xong Hắc Miêu lấy ra biến thành bóng diệp khinh ngữ, cái này ngươi có hay không biết pháp? Bạch Trạch thấy thế, cười ha ha, ha ha, tử phí Miêu đây là người nào, làm sao biến thành một cái bóng? Hắc Miêu trong mắt chợt lóe sáng, đột nhiên tới gần, nâng lên móng đốt liền đập, làm hắn không nghĩ tới chính là bóng luút vừa muốn rơi xuống mấy mắt, mặt đất đông nhiên đưa ra vô số gai nhọn. gặp cái này, Hắc Miêu đành phải từ bỏ công kích, đứng dậy nhảy ra. Ha ha, tử phi Miêu ngươi đến địa bàn của ta, là long ngươi đều phải nắm sấp. Hắc Miêu, ngọn núi này tại bảo vệ nàng. Bạch Trạch cười tủm tỉm nói, tình cảm ngươi tới nơi này, là tới tìm ta, có việc a? Ngươi cầu ta a? Nói không chừng ta tâm tính tốt, giúp ngươi giải quyết cái tiểu bóng. Nghe đến một câu cuối cùng, Hắc Miêu đội mặt nói, cầu ngươi là không thể nào, nói một chút điều kiện. Không không không, tử phi Miêu ngươi không phải rất phách lối nhà, ta phải nghe theo ngươi cầu ta. Hắc Miêu, suy nghĩ một chút. Hắc Miêu vấn đạo, ngươi luôn mồm nói ngươi rất mạnh, năm đó vì sao lại bị thư mị ám toán. Bạch Trạch sững sở, ai là thư mị? Ngươi gặp qua ta. Hắc Miêu yếuớt nói, vô diện nữ. Nghe đến ba chữ này, Bạch Trạch nốc trệ. Mỗi lần hú nàng người, nàng đều nhớ thanh thanh sạch sẽ, danh tự cộng lại so hàng sơn còn muốn cao. Mà cái này vô diện nữ, nghĩ tới. Hoài Đinh, Bạch Hi Trúc, Phương Lê, vô diện nữ. Còn có cái kia đáng ghét Hắc Miêu. Bạch Trạch ánh mắt một cái âm trầm xuống, nghiến răng miến lợi nói, là ngươi à? khó trách ta nhìn ngươi liền chấn ghét nếu không phải ngươi, ta như thế nào gặp phải vô diện nữ? đáng ghét, ngươi còn dám tìm tới nơi này đến? giết chết hắn! Theo bạch trạch tiếng nói vừa ra, hàng sơn bỗng nhiên đung đưa, sau đó vô số gai nhọn xuất hiện, hướng hắc miêu lâm tới. thấy thế, hắc miêu bay lên tránh né, trên không đột nhiên chuyển đến từng trận áp lực. từ phía miêu, ngươi trốn không thoát. a, vậy cũng không nhất định. hắc miêu nhìn xem đuổi theo gai nhọn, trực tiếp hướng bạch trạch bay đi, cùng năm đó giống nhau như đúc. bạch trạch thấy thế, muốn chạy lại phát hiện thân thể có chút suy yếu. đáng ghét, lực lượng muốn hao hết, nàng cần nghỉ ngơi. Liên đại Hắc Miêu dùng cái đuôi quấn lên Bạch Trạch lúc, những cái tia ngọn núi lan tràn đi ra gai nhọn nháy mắt dừng bước. Ta vô ý tổn thương ngươi, để người kia khôi phục ta liền đi." Bạch Trạch nhìn xem bên hông đôi mèo, vẫn là kiên cường nói ngươi nằm mơ. Vậy ta liền đành phải dẫn ngươi đi, luôn có ngươi nguyện ý thời điểm." Nghe nói như thế, Bạch Trạch thần sắc vui mừng, nhưng vẫn là ủ mồm nói ngươi nếu có thể dẫn ta đi, ta liền giúp ngươi. Thật. Tự nhiên là thật, chỉ sợ ngươi làm không được." Nhìn kỹ, Hắc Miêu đem Bạch Trạch quấn đến trên lưng, sau đó hướng mặt biển bay đi nhưng mà vừa muốn rời đi hàng sơn phạm bi nước biển cùng mặt đất ngăn cách vị trí bỗng nhiên dâng lên một đạo bình trướng thấy thế hắc miêu trên móng đuốt nổi lên tia sáng sau đó đập đi lên anh nổ thật to tiếng vang lên cái kia bình trướng không nhúc nhích tí nào mà hắc miêu trực tiếp bị gãy trở về nghe mập ngươi không phá nổi nơi này ta nếu không khôi phục liền đi không được Bạch trạch ngữ khi có chút thất vọng hắc miêu tại hàng sơn trên đỉnh ổn định thân hình kinh nghi bất định nhìn xem đạo kia bình trướng cái này lại có thể là thiên địa vi tắc hắn nhìn không được vấn đạo ngươi rốt cuộc là thứ gì ta không phải đã nói rồi sao ta là cha ngươi, ha ha ha ha. Hắc Miêu đưa ra móng đốt yếu đốt nói, ngươi bây giờ có thể bị ta chế tạo, có phải là quá phách lối? vậy ngươi có bản lĩnh giết chết ta à? suy nghĩ một chút lại là ngàn năm thời gian, ta đều không muốn sống. dù sao mỗi lần kết quả đều như thế, còn không bằng chết tính toán. Hắc Miêu, do dự một chút, Hắc Miêu đem bạch trạch thả xuống. ngươi vừa bạn có ý tứ là khôi phục muốn một ngàn năm. một ngàn năm, nơi này mới có thể đi ra. bạch trạch gật gật đầu, nhìn có chút hả hê nói, ai bảo ngươi tùy tiện vào nhà khác, đây chính là hạ tràng, ha ha ha. Hắc Miêu trầm mặc. Một ngàn năm không tính là quá lâu, nhưng nếu là một ngàn năm không về, những cái kia yêu chỉ sợ là tâm tàn đi. Như vậy những gì hắn làm chẳng phải là toàn bộ phó mặc? Ta nhất định phải đi ra. Bạch Trạch nằm dặn trên mặt đất, yếu đốt nói, ngươi cố gắng. Hắc Miêu công kích lần nữa lên đạo kia bình trướng, nhưng căn bản không có tác dụng. Bạch Trạch nhìn xem không ngừng công kích Hắc Miêu, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Cái này tử phí Miêu tự hồ có không thể không đi ra lý do. Đáng tiếc, mỗi lần nàng khôi phục phía sau, liền sẽ lớn lên. Một khi nàng rời đi hàng Sơn, lực lượng lại không ngừng suy giảm, mãi đến cuối cùng bị cưỡng chế đưa về nơi này có thể là ở tại như thế cái địa phương rắc nát nàng muốn lực lượng có làm được cái gì cho nên nàng nhất định muốn rời đi có thể lâu như vậy kết quả đều như thế rời đi lại trở về như thế lặp lại thật tốt phiền còn có cái này phía ngoài nước biển càng xem càng phiền do dự một chút mạch trạch dùng tay tại trên đỉnh núi bắt đầu vẽ không bao lâu một địa giang dở sinh ra đây là lúc trước quay phim lúc trong rừng trúc giang dở kịch bản bên trong cũng không cần giải ra nàng chỉ là hiếu kỳ đi xuống uy meo mập đừng làm không bằng tới bên dưới đánh cửa a habio Nhìn chằm chằm trên đỉnh núi bàn cờ, đen trắng giao thoa cẩn cờ, lộn xộn. Nhìn xem liền đâu đau đầu. Bất quá, Hắc Miêu trong mắt đống nhiên hiện lên một tia hiểu rõ. Bàn cờ, thiên địa quy tắc, thiên địa là cờ. Suy nghĩ một chút Hắc Miêu vẫn đạo, ngươi gọi cái gì? Bạch Trạch. Thật khó nghe, còn không bằng bạch đi chút. Từ phía Miêu, ngươi lại ra, ngươi có dám hay không báo tên của ngươi? Hắc Miêu. A. Bạch Trạch đầu tiên là sướng sở, tiếp theo điên cuồng cười ha ha. Ngươi có phải hay không có bệnh, ngươi theo cái tên này, từ lâu tới tự tin cười nhạo ta. Ha ha. Ta muốn bị ngươi chọc cười. Ngươi? Ha ha. Mịch nhìn trước mắt móng vuốt, bạch trạch tiếng cười im bặt mà dừng. Hắc Miêu thản nhiên nói, "Ta như dẫn ngươi đi ra, ngươi có phải hay không sẽ giúp ta?" Bạch trạch sử sốt, châm chọc nói, "Ngươi nếu có thể làm đến, ta gọi ngươi trà cũng được. Không cần phải, ngươi như thế phản nghịch nữ nhi ta có thể không chịu nổi." Ngươi? Bạch trạch vừa định nói chuyện, Hắc Miêu đột nhiên dùng móng vuốt cắm vào mặt đất, đột nhiên dùng sức. Bạch trạch bay ra đến bàn cờ bị lật tung, bạch tử hắc tử nhộn nhịp giải đáp. Mà tại cái này giải giáp quân cờ bên trong, bạch trạch vừa hay nhìn thấy Hắc Miêu kiên nghị hai mắt, đồng thời còn có âm thanh truyền đến. "Bạch trạch, ngươi có thể nhất định muốn hết lòng tuân thủ nữa hẹn. Chính là thiên địa quy tắc về có ngươi, hôm nay ta liền che kín cái này thiên địa." Chương 560, vang vọng đất trời gào thét chương 560, vang vọng đất trời gào thét cựu trọng thiên tất cả sinh linh đều dựa vào linh khí tu luyện, chỉ có yêu tộc. Bọn họ có yêu lực, cũng có huyết mạch truyền thừa. Nhưng đế chủ loại huyết mạch lại không cách nào truyền thừa, có lại chỉ có một cái. Cái trước không chết, cái sau không ra. hàng Sơn bên trên Hắn miêu thân thể cực tốc biến lớn, toàn thân lông biến thành đỏ bừng, đầu cũng biến thành màu trắng, khuôn mặt dữ tợn. Sau lưng chín cái đuôi từ hàng sơn bên trên rủ xuống, chiều dài rơi đến chân núi lại xoay quanh, trong đó có một đầu thoạt nhìn có chút bặm mèo. Nhiều năm như vậy, hắn sinh ra đầu thứ chín cái đuôi, mà lần trước, hắn có chín cái đuôi thời điểm, dùng trong đó một đầu đổi lấy lời nói công năng. Mất đi một đầu cái đuôi, hắn thực lực mức độ lớn hạ xuống, sau đó coi hắn lại lần nữa sinh ra cựu vị thời điểm, rõ ràng so trước đây còn muốn tưởng. Đầy thì tràn, đầy đủ thì thua thiệt. Thế sự bất bật, thì cực tất suy. Mà Hắc Miêu thì là tại suy sụp phía trước, chủ động gây bôi. Mới gặp Giang Phong Dư hòa thời điểm, hắn sở dĩ tự xưng Thần Minh, chính là đã từng cũng có sinh linh cung phục hắn, có thể được cung phục, mới có tư cách gọi Thần Minh. Bạch Trạch một bước, ngươi. Hắc Miêu quay đầu, to lớn đôi mắt giật giật. Có phải là nhìn ta quá tuấn tú, sợ ngây người? Nói thật, có chút xấu. Bạch Trạch nổ nước bọt một phen, lại yếu đất nói, bất quá, cái này nếu là ngươi bản thể, có lẽ còn là không đánh tan được cái này thiên địa quy tắc. Xem thật kỹ a. Hắc Miêu tự tin cười một tiếng, sau đó sau lưng chín cái đôi phiêu phủ phía sau hội tụ ở trước người một cái hình tròn ngọc từ hắc miêu trong miệng thoát ra viên ngọc chính giữa có động không bao lâu viên đĩa ngọc bắt đầu chậm rãi biến lớn chính giữa đậu cầu cũng càng lúc càng lớn mãi đến dung nạp xuống chín cái đuôi từ từ hàng sơn đột nhiên lung đưa có rầm rầm chẳng nhịn đá vụ vêu phủ ngay tại lúc đó triệu trọng thiên bởi vì phủ quang rời đi cái kia u ám bầu trời đột nhiên xuất hiện khe hở trong cái khe có người hình chậm rãi ngưng tụ hắn liếc nhìn phía dưới đội vàng cách khai thiên trống không sông vào đại địa hỗn độn hải nước biển một nháy mắt đình chỉ lưu động ngư long trong lòng giật mình đây là cái gì Hình như có cái cái sảng, đem muốn độn hải loại bỏ một lần. Thất trọng tiên, chân trời một tấm vô hình lưới hướng về đại địa bao trùm mà đến, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đồng Lai Sơn đứng nói chuyện hai người bỗng nhiên sử sốt. Vừa vặn đó là cái gì? Không biết, nhưng ta tu vi hình như thiếu một chút. Chẳng lẽ có đại năng xuất hiện? Hai người nghi hoặc lúc, Đồng Lai chỗ sâu đột nhiên truyền ra âm thanh, đây là thiên đạo ý thức, lần này mượn nhờ cựu trọng thiên lực lượng, có phải là vì chấn áp vật gì đó? A, cựu trọng tiên còn có thiên đạo ý thức. Tự nhiên là có, phi thăng lúc xuất hiện âm thanh chính là, đương nhìn, chăm chỉ tu luyện trước đây cảnh giới cũng không chỉ lang ngư, hai người vội vàng chắp tay, tốt, bọn họ lao tổ tựa hồ không gì không biết, tấm kia vô hình lưới lại xuyên qua lục trọng thiên, ngũ trọng thiên, cho đến nhất trọng thiên trên không, hóa thành ông lão mặc áo trắng, hắn nhìn trầm trầm hàng sơn bên trên cự thú, những mày viên tiêu ngọc bội tỏa ra ánh sáng lung linh, hắc miêu hiển nhiên cũng phát hiện người tới, ngươi là ai? Ha ha, lão phu chính là cựu trọng thiên thần minh, ngươi có biết ngươi đang làm gì? Hắc miêu sử suốt, nhìn hướng bạch trạch, bạch trạch buông tay, ngươi nhìn ta làm gì? Ta lại không quái biết. Hắc Miêu sắc mặt giữ tợn cười nạo nói, như ngươi là thần minh, vậy ta là cái gì? Quan vọng. Ông lão mặc áo trắng đông nhiên đưa tay, nhẹ nhàng hướng phía dưới ép, ngọc bội quan mang chỉ trệ. Thấy thế, ông lão mặc áo trắng cười lạnh nói, vô chi yêu vật, bên cạnh ngươi cái kia yêu tất nhiên bị thiên địa chối trói, tự nhiên có đạo lý riêng. Chỉ là yêu vật, dám địch thiên mà đi? Ha ha. Thoạt nhìn ngươi là đến ngăn cả ta. Hắc Miêu cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi. Vô chi, lão phu có thể là trọng thiên đức sinh linh tập hợp mà thành, há lại ngươi có thể ngăn cản? Hôm nay ngươi nếu là buông tay ta có thể để ngươi rời đi ngọn núi này. Lời này vừa nói ra, Bạch Trạch nhịn không được đưa tay bắt lấy Hắc Miêu lông, đỏ rực lông tại nàng đầu ngón tay dạo chơi, có chút tấm áp. Hắc Miêu quay đầu lại, nghĩ một lát vấn đạo, ngươi có muốn hay không đi ra? Bạch Trạch gật gật đầu, nghĩ vậy liền đủ rồi. Hắc Miêu nhìn hướng ông lão mặc áo trắng cười lạnh nói, ngươi cái này ức vạn sinh linh, bên trong cũng không có yêu tộc, trên người ngươi một tia yêu lực đều không có. Ông lão mặc áo trắng chỉ trệ, xác thực không có yêu lực. Yêu tộc mặc dù tại cựu trọng thiên, nhưng yêu lực hắn mượn không đến. đã như vậy ta để ngươi xem một chút cái gì gọi là thần minh. Hắc Miêu cái chán hiện ra một cái màu vàng lệ chú, lập tức kia sáng bắn ra một phía. An Miên cùng Phương Lên ngay tại nói sự tình, đông nhân đều xử sốt. cảm nhận được. Ân, là Hắc Miêu. Hắc Miêu tại triệu hoán các nàng. Cũng trong lúc đó, Tiểu Trọng Tiên tất cả yêu tộc đều nghe được Hắc Miêu nón thành. các vị, đem lực lượng cho ta mượn. hôm nay ta cho yêu tộc bắt nhất cái vạn thế thanh bình địa phương. thế gian các nơi yêu đều là xử sốt. Ngươi đánh cùng phồn Tinh rõ ràng cũng nghe đến thành. Phu Tinh, làm phiền ngươi, mèo con cần trợ giúp. việc Nhỏ. Phồn Tinh đưa tay, trong tay tinh quang lấp lánh, phía sau bắn về phía chân trời. Toàn bộ cựu Trọng Thiên trong lúc nhất thời tối xuống, bầu trời phồn tinh lập loè. "Các vị, ta chính là Phồn Tinh, hôm nay chúng ta yêu tộc vương cần lực lượng, mà đối thủ của hắn là cái này cựu Trọng Thiên Thiên đạo. Thiên địa có linh khí, nhưng xưa nay đều là ruộng chú ý yêu tộc. Chỉ là thiên đạo mà thôi, chúng ta yêu tộc có chính mình thần minh." Phồn Tinh vừa mới dứt lời, có tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Lớn mật, bất quá một đám ký sinh tại Cửu Trọng Thiên Sinh Linh, vậy mà vọng tưởng tranh với trời uy. "Ha ha, cái gì thiên đạo, ta Vương Hư chưa bao giờ tin những này." mèo còn tiếp tốt. Đây là đến từ lục trọng thiên thập vạn đại sơn đồng thành, có quang mang từ trong núi bắn ra, thẳng vào nhất trọng thiên. Vậy chúng ta cũng tới giúp người một tay. Tam trọng thiên một chỗ trong rừng rậm có rầm rạp chẳng chị quang mang bắn ra. Đồ sơn hồ tộc trước đến giúp người, kỳ sơn Phượng tộc trước đến giúp người. Ha ha. Man hoang long tộc từ trước đến nay lịch thiên mà đi. Thanh câu, triều tinh hải, ta hiên viên nhất mạch cũng không tin cái này cái gì thiên đạo. Tiểu trọng thiên sinh linh kết sợ, bọn họ lần thứ nhất biết trọng thiên có thiên đạo ý thức, còn cất giấu nhiều như thế yêu tộc thế gian các nơi đại lượng kia sáng hướng chảy nhất trọng thiên phương lê thấy thế dùng tay điểm tại cái chán các vị chúng ta ha có thể ngồi nhìn đứng ngoài quan sát ha ha không hổ là ta u minh lão đại bài diện chính là đủ lao liu ta bên trên không sai hôm nay nếu là thắng về sau chúng ta tự nhiên nhận ngươi làm vương cố gắng giết chết cái gì kia thiên đạo Hàng sơn đại lượng yêu lực dốt vào, hấp miêu thân thể cực tốc bành trướng hắn nước mắt nhìn chăm chăm bầu trời người cười nói làm sao ta yêu tộc từ trước đến nay không kém gì các ngươi tự tìm cái chết Ông lão mà cáo trắng giận dữ, liền một trường vô bên dưới, không gian vỡ vụn, áp lực vô hình hướng hàng Sơn rơi xuống. Tự tìm cái chết chính là ngươi. Viên tiên ngọc bội đột nhiên bay tới Hắc Miêu đỉnh đầu, Hắc Miêu ngẩng đầu, há mồm gầm thét. Từ nay về sau, nhất trọng tiên thuộc về ta. Địa bàn của ta, ta nói tính toán. Chín cái đuôi cuối cùng kia sáng lập loè, sau một khắc ngọc bội trong cửa hàng có ánh sáng trụ bắn ra, khuyết tán đến toàn bộ U Minh Hải. Ông lão Ma Cảo trắng nháy mắt bị ngập. Mà cái kia của sáng xuyên thấu chân trời, từ nhất trọng thiên xuyên qua đến cửu trọng Chương 561 Tân sinh cùng hủy diệt chương 561, tân sinh cùng hủy diệt cựu Trọng Thiên bầu trời, nhật nguyệt mất huy, chỉ để lại trống rỗng. Loại này tình hình kéo dài dòng dã một tháng, mà Đồng Lai hai người kia cảm giác được lực lượng trở về, đội vàng hướng lao tổ hỏi thăm tình huống. Đồng Lai chỗ sâu Yên lặng rất lâu, mới có âm thanh truyền ra. Thiên đạo ý thất bại, Vũ Minh yêu tộc, có chút ý tứ. Đồng Lai Sơn bên trong, một lao đầu mở mắt ra, trong mắt hắc mang một phía, tự lẩm bẩm. Thiên đạo ý thức bị tổn thương, nếu là ta có thể đem luyện hóa lời nói, haha. ha. ha trọng Thiên Ông lão mặc áo trắng thần sắc vẻ bại, thân thể đột nhiên rã ra. Làm sao có thể? Yêu tộc cư nhiên như thế cường đại. Răng rắc một tiếng vang dọn, lão giả đột nhiên quay đầu, hú ám chân trời, hắn đi ra cái khe kia tại tiếp tục mở rộng, không khép được. Tí tách một giọt chất lỏng từ trong cái khe chảy ra, nhỏ tại trên tay hắn, nháy mắt huyết đục tan rã. Không bao lâu, gì ra chất lỏng biến thành sông nhỏ bắt đầu chảy xuôi, chất lỏng màu xám rơi xuống, vốn là hoang vu mặt đất, biến thành càng thêm tĩnh mịch. Song, loại chất lỏng này không ngừng chảy xuống, sẽ có một ngày sẽ đè sập cửu trọng thiên, mà phía dưới những cái kia đem không ai sống sót nhất trọng tiên Răng giác bầu trời bỡ vụn hóa thành dầm dạng chẳng chịt mảnh vỡ rơi vào u minh hải những cái kia mảnh vỡ là mang theo nồng đậm hư vô chi lực khí tức rơi vào u minh hải bên trong nước biển tan rã khu khu hắc miêu nằm rạp trên mặt đất thoi thoát, đầu kia bị bóp méo cái đuôi biến mất bạch trạch thì là khiếp sợ nói không ra lời bầu trời bỡ bụt, hóa thành mưa sao băng rơi vào biển cả mà nước biển đang điên cuồng hạ xuống Liên Hằng sơn cũng bắt đầu nghiêng bạch trạch nơi này đã giữ không nổi ngươi ngươi, ngươi. ta đừng như vậy khiếp sợ Ta nhiều năm như vậy tu hành có thể lại vượt phí. Bạch Trạch vừa định nói chuyện, bỗng nhiên Hằng Sơn một trận lắc lư, sau đó ngọn núi nghiêng đổ. Thấy thế, nàng đội vàng nhảy lên. "Uy, ta không còn khí lực, mang ta lên a." Nàng lại đi xuống đem Hắc Miêu nhấc lên, theo Hằng Sơn sụp đổ, thân thể của nàng cũng phát sinh thay đổi. Thứ la lụy biến thành ngự tỉ. Hắc Miêu thấy thế nổ nước bọt nói, "Đại biến người sống, ngậm miệng a ngươi, nhà ta không có. Đây là được tiện nghi còn ra vẻ." Ha ha. Hằng Sơn rơi vào u minh hải, những cái kia còn chưa tan dạn nước biển đột nhiên tạo thành vòng sủi Điên cuồng hướng đáy biển dũng mãnh lao tới. Phản phất đáy biển xuất hiện một cái động cùng đáy. Bầu trời biến thành một mảnh đen kịt, mà nước biển đang không ngừng hạ xuống. Tại năm thứ 100 thời điểm, U Minh Hải đáy biển triển lộ ra. núi lòng ra bùn cắt bên trên có một đạo khe rãnh, đại lượng nước biển tụ tập tại nơi đó. Thứ 300 năm thời điểm, bùn cắt bắt đầu biến thành cứng rắn, hoang vu đáy biển, không có một mặt cỏ. Bạch Trạch sách theo Hắc Miêu, dẫm ở trên mặt đất, có một loại cước đậm thực địa cảm giác. Mà Hắc Miêu lâm vào ngủ say. Bạch Trạch nhìn chăm hắn, do dự rất lâu, không có đem bỏ xuống. Chỉ là, nước biển không có nơi này trống rỗng, nàng nên đi chạy chỗ nào? Tại nàng chủ trừ thời điểm, một bức tranh động nhiên tại phía trước mở rộng, có một nữ tử từ bên trong đi ra. Nàng nhìn một chút bạch trạch, phía sau nhìn xem trong tay hắc miêu, hắc miêu khôi phục màu đen, lại nhìn giảm béo rất thành công. Ngươi là ai? Thư mị muốn nói lại thôi, sau đó rồi ngón tay cái phương hướng, hướng bên kia đi, có rất nhiều yêu đang chờ hắn. Bạch trạch nhìn hướng thư mị chỉ phương hướng, lại mắt túi xuống nhìn xem trong tay hắc miêu, không có động. thấy thế, thư mị lại bổ sung, cũng tại chờ ngươi. nghe vậy, bạch trạch cái này mới gật gật đầu cất bước đi thẳng về phía trước. Thư Mị nhìn chăm chăm bóng lưng của nàng trầm mặc không nói. Lúc này bên cạnh bỗng nhiên nhảy ra một người ôm đầu lâu tiểu nữ hải. Nàng to mò nhìn Thư Mị. Ngươi vì cái gì muốn đột nhiên đổi mặt? Thư Mị yếu đuối nói, ta cùng nàng có đoán. Dạng này a. Tiểu nữ hải gật gật đầu, treo chọc nói, khó trách khi đó ngươi để ta lời người nàng. Dừng lại, một lần kia là hắc miêu chủ ý. A, con mèo này dáng rất đen, tôi cũng đen a. Tiểu anh lạc, lời này chúng ta nói một chút liền được, có thể tuyệt đối đừng cho cô gái này nghe đi. Anh lạc gật gật đầu, nhìn xem u ám bầu trời lại nhấp chân dừng một chút mặt đất, có chút chần chờ nói, thư mị tỷ tỷ, chúng ta thật muốn nhận con mèo này là lao đại sao? Thư mị nhìn chăm chăm nàng cười tủng tìm hỏi, tiểu anh lạc có ý nghĩ gì? Anh lạc mắt túi xuống, chúng ta không phải yêu a, tan đi vào sao? Thư mị bớt bớt anh lạc đầu, nhìn chăm chăm phương xa thở dài, hắc miêu có thể cũng có chỗ cố kỵ, cho nên chúng ta mới không cùng bọn gia hỏa này tiếp xúc. Thế nhưng, anh lạc, hắc miêu đáp ứng nuôi chúng ta, cứ như vậy chúng ta chẳng phải vượt qua nằm ngựa thời gian sao? Vậy nếu là hắn đổi ý đâu? Cái kia tiểu anh lạc liền lời mượn hắn. Bạch Tương đi thật lâu, mới nhìn đến đầu kia nằm ngang ở mặt đất, dòng sông bên trên nhiều hơn một tòa cầu. Thạch đầu xây dựng cầu, không tính lớn, lại vừa vặn có thể vượt qua dòng sông. Do dự một lát, Bạch Trạch đi tới, mới vừa bước lên, trong cơ thể yêu lực phun ra ngoài, sau đó có một tia yêu lực dung nhập trong cầu đá, hóa thành một cái bóng mở đứng lặng tại trên cầu. Mà cầu hai bên đã có rất nhiều hư ảnh, nàng cũng không nhận ra. Mặc dù không biết rõ, nhưng chỉ là một tia yêu lực mà thôi, hình như không có ảnh hưởng gì. Chỉ là nàng mới vừa đi tới bờ bên kia, liền thấy được một cái lao thái bà tại bờ sông nước hắn nên trở về. Tây cầu kia là nơi này yêu dùng yêu lực tới nước mà thành, cho Hắc Miêu lưu lại trở về đường. Bạch Trạch nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên nói câu, ngươi xấu quá ạ. Giang rắc mạnh bà trong tay giọ trúc bị bóp vỡ nát. Không chờ nàng nói chuyện, Bạch Trạch vừa tiếp tục nói, ngươi tốt, ta gọi Bạch Dương. Mạnh bà, chết tiệt, ta còn không có phát lực, làm sao lại đột nhiên có lễ phép đi lên. Mạnh bà, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, Ân, danh tự cũng không tốt nghe. Dựa bảo, ngươi cái này không có lễ phép ra hỏa. Ngươi còn muốn phun vài câu? lại phát hiện bạch tương đã đi xa. bạch tương đi không bao xa, liền phát hiện phía trước có không ít gian phòng vô số. một mảnh đen dị, không có chút nào mỹ cảm. mà những cái kia gian phòng phía trước, đứng không ít người, ánh mắt đều là rơi vào trên người nàng. bạch tương dừng bước, ôm lấy hắc miêu cười nói, các ngươi tốt, ta là bạch tương. cuối cùng nàng vẫn là tiếp tục sử dụng cái tên này, nhân vật này là nàng cách thành công gần nhất một vị. bạch tỷ, còn nhớ ta không? bạch tương nhìn xem phương lê trầm mặc rất lâu mới lên tiếng, nhớ tới. nơi này cảm giác làm sao? rất bình thường. phương lê. Hắc Miêu là thứ 700 năm thời điểm tỉnh. Diệp Kinh Ngữ đã khôi phục, chỉ là không có tỉnh. Bạch Tương năng lực là tước đoạt cùng Hoàng Nguyên. Tựa như cái kia thủy trung Nguyệt, dù cho làm sao cắt nước, mặt nước bình tĩnh về sau, liền có thể khôi phục. Mà Diệp Kinh Ngữ không tỉnh được nguyên nhân, Bạch Tương giải thích là chính nàng không muốn tỉnh. Nghe đến lý do này, Hắc Miêu sử sốt. Xem ra là thời điểm thông báo nghe thư. Từ phía Miêu, hiện tại ngươi đã tỉnh, ta đáp ứng ngươi cũng làm đến, ta nghĩ rời đi. Bạch Tương nói như vậy. Hắc Miêu, nơi này không tốt sao? Bạch Tương rối ngón tay hướng về phía trước nơi đó có luồn ngang lộn ruột nằm không ít yêu vui vẻ nói chuyện trời đất bảy yêu súng sĩ ngươi ở đâu ra tự tin hỏi cái này cùng dã nhân gấp đồng dạng hát miêu lúc này có người hô lão đại đến chơi bùn a cái này trồng sông bùn tốt luận bạch tương ngươi cũng tới a cái này bùn thẩm mỹ câu 8, ngươi có phải hay không tại dùng bùn làm run dậy sự tình chơi ngươi đại gia lão tử kêu câu trận hát miêu năm chán là có chút khó coi bạch tương im lặng vừa định nói chính mình kế hoạch lại không nghĩ đột nhiên chuyển đến lương âm thanh hát miêu hát miêu sở Cách đó không xa, có một thiếu niên vết thương đầy người, có muôn mê bất tỉnh nữ tử chính ngơ ngác nhìn hắn. "Chu công." Hắc Miêu nội vàng nhẹ qua đi, tao mày nói, "Ngươi làm sao làm thành dạng này, đây là diệu hoàng. Chu công mang theo tiếng khóc nước nở nói, "Hắc Miêu, Bạch Ngọc Kinh không có." Chương 562, Hiên Viên Phần Bí mật chương 562, Hiên Viên Phần Bí mật nghe đến Chu công mang tới thông tin, Hắc Miêu thân thể nhó một cái. Năm đó mới gặp Bạch Ngọc Kinh kinh diễm rõ muòn một, một trước mắt, vừa mới qua đi bao lâu, làm sao lại không có? Chuyện gì xảy ra? Chu công lắc đầu, tựa hồ có chút thất thần không biết, ta không biết ta. ta coi không ra, tất cả mọi người chết, đều đã chết. Phan Hắc Miêu đem Chu Công đánh mất xỉu, trên lưng Diệp Hoàng cũng lăn xuống đến mặt đất, thoạt nhìn cũng là thần sắc bị thương, có lẽ là bị thương quá độ mới đưa đến hôn mê. Mà cách Bạch Ngọc Kinh bị hủy đã đi qua hơn 100 năm, Chu Công hiện tại mới đi đến U Minh. Hắc Miêu cùng Bạch Tương đi tới ngũ trọng thiên cuối thời điểm, nơi này vây không ít người, đã từ Bạch Ngọc Kinh nhập cầu, bị một đầu vượt ngang chân trời thác nước chảy giấu. Những người kia vây quanh tại Thiên Hà phía dưới, lại tìm không đến biện pháp đi vào. Hắc Miêu nhìn xem Bạch Tương, có chút do dự. Bạch tương, nếu không ngươi trước rời đi, Bạch tương sững sờ, thản nhiên nói, nói ta hình như nguyện ý đi theo ngươi đồng dạng. Tính toán, ngươi đừng đi, nói không chừng còn muốn ngươi hỗ trợ. Ừ, đi xa. Hắc Miêu mang theo Bạch tương đi tới một chỗ không người vị trí, sau đó kêu đến Thư Mị. Thư Mị nhìn hướng Bạch tương sững sờ, vô ý thức sở một cái mặt mình. Còn tốt, nàng lại đổi khuôn mặt. Lão đại, bủ Mỹ dung rất đâu, làm gì? Hắc Miêu chỉ hướng Thiên Hà, cái này có hay không biện pháp đi bảo? Thư Mị lén nhìn, nghi ngờ nói, đây là thuế Nguyệt Trường Hạ à? Ngươi như hiện tại đi bảo? chỉ sợ sẽ ra không được nói tiếng người chính là bên trong chiến đấu còn chưa kết thúc có người tại cùng thế nguyệt tranh nhau phát sáng loại này siêu khái niệm cấp bậc đồ vật chúng ta cũng rất khó làm đơn giản đến nói chính là bị phong ấn ha bill bên trong đến cùng phát sinh cái gì Vất quá thư mị chuyện nhất chuyện vấn đạo là lão đại bằng hữu sao xem như là cái tiêu ngược lại là có thể trộm điểm di vật đi ra làm chút tưởng niệm thư mị tiêu đến một cái xấu xí thiếu niên lão đại ta tiêu háo thiếu niên tự giới thiệu mình lại nhìn về phía bạch tương thi lễ một cái Bạch đại nhân. Tốt mới lạ xưng hô, Bạch Tương xử suốt, ngươi biết ta. Đó là, bọn ta chỗ nào mỗi ngày nói ngươi? Khô Nhìn thấy thư mỹ điên cuồng khó Khan, thư Háo gãi gãi nhọn đầu có chút xấu hổ nói xin lỗi xin lỗi, kém chút nói lỡ miệng. Thư mỹ, Bạch Tương. Thư Háo tự biết nói sai, liền đội vàng đem bàn tay xuống mặt đất, thuận tiện nói sang chuyện khác. Lão đại, ta là Háo tử, trộm đồ tặc lũ, ngươi đợi ta sở một cái a. Thư Háo toàn bộ cánh tay không xuống đất mặt, biểu hiện trên mặt vừa đi vừa về thay đổi. lão đại, có chút tập vết, tựa như là máu. yêu. Thư mị im lặng, ngươi có thể hay không sở điểm hữu dụng? Ta thử xem a. Không bao lâu, Hư Háo có chút dầu dĩ nói, có chút cứng rắn, tựa như là vũ khí. Hắc Miêu nhíu mắt, vội vàng nói, kéo đi ra nhìn xem. Tốt. Sau một khắc, mặt đất nổ tung, nồng đậm máu tanh mùi vị chuyển tới. Một cái đỏ bừng kiếm gãy bị Hư Háo từ mặt đất rút ra. Hắc Miêu sử sốt, thanh kiếm này hắn đã qua, là Lạc Lộc Mộng Ngư bội kiếm, gọi là Tần vi. Tiếp tục. Hắc Miêu trầm mặc rất lâu mới mở miệng. A, tốt. Có lẽ là phát giác được Hắc Miêu cảm xúc, thư Háo trộm ra đều là binh khí. Ròng mười 16 kiện, không có một kiện là hoàn hảo lại phía trên huyết dịch đã khô cạn, nhưng nồng đậm mùi máu tươi thật lâu không tiêu tan. Không có, tất cả đều là máu, thi thể đều không có. Hắc Miêu gật gật đầu, vất vả. Thư háo cười ngây ngô nói, không khổ cực, cái này có thể so ta trước đây đồng trốn Tây Tạng tốt nhiều. Liên ngươi nói nhiều, lao nương còn muốn đi ngủ, tranh thủ thời gian đi. Thư háo, hắn bị Thư Mị lôi đi. Bạch Tương yếu đột nói, hai cái này không phải yêu, cũng không tại u minh, tử vì Miêu ngươi bất lao thực a. Ngậm miệng. Bạch Tương quay đầu, một mình phục dịch. Tự vì Miêu Hắc Miêu thì là nhìn chằm chằm những binh khí kia trầm mặt không nói. Binh khí bị hủy, chỉ sợ chủ nhân cũng là giữa nhiều lãnh ít. Chỉ là, 17 người, vì sao chỉ có 16 kiện vũ khí? Mà còn, trong này nhiều hơn một cái, lại thiếu hai kiện. Thiếu cái kia hai kiện, hình như kêu cái gì huyền viên kiếm cùng cắn khôn bàn a. Thong Long Vinh Đệ, tựa như là cái kia 17 người lãnh tụ. Nhiều kiện này, mặc dù có chút không hoàn chỉnh, nhưng quát nhìn hẳn là trường tiên. Không biết chủ nhân là người phương nào. Từ Phi Miêu, mặt tương đột nhiên mở miệng. Hắc Miêu nhìn không được lạnh lùng nói, "Ta hiện tại không tâm tình cùng ngươi ở nào." "Hừ, ta là muốn nói, những binh khí này ta có thể dò một chút chủ nhân khi còn sống cộng sinh ký ức, không cần coi như xong." Hắc Miêu sững sờ, phiến phức. "Hừ, nhìn ngươi tâm tình sa sút, miễn cưỡng giúp ngươi một chút." Bạch tương ngồi xổm xuống, đưa tay từng cái phất qua những binh khí kia, thủy quang tại đầu ngón tay lưu chuyển, có đứt quán hình ảnh hiện diện. Đen nhánh cự thú, tới vật lộn nam nam nữ nữ. Kết quả sau cùng đều là tử vong, chỉ là chết nguyên nhân không giống mà thôi. Hắc Miêu ánh mắt dừng lại ở miếng kia trước thiên thoa phía trên. Cái kia hẳn là sau cùng hình ảnh. Bạch Ngọc Kinh tàn tạ không chịu nổi, lúc lay sắp đổ. Hoa Tưởng Dung dùng chức thiên toa đem giữ chặt, cuối cùng lại cùng Bạch Ngọc Kinh cùng một chỗ rơi vào vực bẫm. Hắc Miêu ngưng thần, Đen nhánh cự thú, tiểu trọng tiên có loại này sinh linh sao? Đây là nơi nào đến? Ngược lại là một mực chưa từng hỏi qua, Bạch Ngọc Kinh vì sao muốn xây ở nơi nào? Cái này đâu? Hắc Miêu nhìn hướng cái kia không biết chủ nhân Trường Tiên. Bạch Tương đưa tay phất qua, phía trên kia hình ảnh nhưng là một vùng không gian, mà hiên Viên kiếm vừa vặn cắm ở mặt đất. Đây là cái kia. Bạch Tương mím môi, ta không biết mà hình ảnh biến mất, thanh địa trưởng tiên hóa thành một phấn, so với những cái kia thần binh, cái roi này yếu đối rất nhiều. Nếu không nói tinh quái là khái niệm thần đâu. Thư Mị bọn họ hoa thời gian 2 năm, tìm đến chỗ này vị trí. Là một cái bí cảnh, mà Hiên Viên kiếm vừa vặn cắm ở đại địa bên trên. Hắc Miêu nhìn chằm chằm thanh kiếm kia, nhìn hướng Bạch Tương. Bạch Tương lắc đầu, thanh kiếm này kiếm linh cũng không hoàn toàn tang dã, ta không dò ra đến, ta đoán ngươi cũng không rút ra được. Hắc xác thực, hắn hiện tại không rút ra được. Thanh kiếm này tại kháng cự. Nhưng vì sao lại tại chỗ này? càn khuôn bàn lại đi nơi nào về sau hắc miêu tại cách hiên biên kiếm vị trí không xa làm chút phần mộ đem những binh khí kia đặt ở phía trên lão đại hai cái này chống không mộ bia làm sao khắc chữ tùy tiện biết biết ta có chủ nhân danh tự liền được có ngay mộ bia sau khi khắc xong lại tìm tới u minh am hiểu chế pháp đem những này phần mộ cùng hiên biên kiếm ngăn cách nhìn thấy tất cả những thứ này bạch tương nhìn trầm trầm hắc miêu chầm mặt không nói cái này tử phi miêu cũng chú ý tới không phải vậy vì cái gì muốn ngăn cách thanh kiếm này đến chẳng biết tại sao mất tích càn cuối khôn bản không biết chủ nhân rồi Trong này điểm đáng ngờ trùng điệp. Không chừng, vậy tương đầy có lòng ác ý phỏng đoán, có cái gia hỏa không có chết đâu. Chương 563, nàng thật không giống yêu chương 563, nàng thật không giống yêu hắc miêu bọn họ rời đi về sau, Giang Phong cùng giữ Hỏa sờ sọ tới. Giang Phong nhìn chằm chằm Hiên viên kiếm như mày, Người thấy thế nào? Dữ Hỏa buông tay, đứng ở chỗ này nhìn. Giang Phong, về sau trấn áp Hiên viên kiếm chính là Đông Phương Triều Giao, nhưng cái kia Đông Phương Triều Giao là hỏa cốt, mà bây giờ Hiên viên kiếm rơi vào nơi này, phía sau bị người nào lấy đi? Hoặc là nói, người nào để ở chỗ này? vương tiểu sao? Không được biết. Dư Hỏa thở dài, hát miêu bọn họ tìm tới roi là ai? Ta càng hiếu kỳ cái này. Cái này ta có thể biết. Giang Phong do dự một hồi nói, Tòng Long huynh đệ ở giữa, có một cái nữ nhân gọi là Chu Anh. Dư Hỏa sững sờ, trong mắt đốt lên bát quái chi hỏa, mau nói. Tòng Long dịch thích Chu Anh, nhưng Chu Anh thích Tòng Long Vũ, đến mức Tòng Long Vũ là thái độ gì, ta cũng không rõ ràng. tình Tây Ba. Giang Phong gật gật đầu. Dư Hỏa con mắt chuyển động, đang muốn phát biểu chính mình quan điểm lúc, Giang Phong đột nhiên đưa tay che lại miệng của nàng. Đừng đoán, chúng ta có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi nhìn." Dư Hỏa nháy mắt mấy cái, Giang Phong cười nói, "Tỷ tỷ đi ra." Hắc Miêu cùng Bạch Tương đi tới nhị Trọng tiền, Bạch Tương mở miệng lần nữa, "Ta không về U Minh." Hắc Miêu sững sờ, thản nhiên nói, "Tùy ngươi, Tử phí Miêu, sau này không gặp lại." Nhìn chằm chằm Bạch Tương đi xa bóng lưng, Hắc Miêu do dự một chút, về tới U Minh. "U Minh." An Yên chính cầm màu đỏ sơn móng tay tại trên móng tay đều bôi lên. Bên cạnh văn nhân Nguyệt muốn nói lại thôi. trận trước kia, nàng không địch lại phủ tình, vọng đối đầu mượn oánh, cũng không có sức hoàn thủ nhưng An Miên còn chưa xuất thủ. Tựa Hồ biết Văn Nhân Nguyệt ý nghĩ trong lòng, An Miên thản nhiên nói, bây giờ U Minh mặc dù không quá lịch sự, nhưng cuối cùng là yên ổn. So ta tưởng tượng còn muốn tốt, ngươi còn chưa biết thế nào là đủ sao? Có thể là. Văn Nhân Nguyệt lại nói một nửa, An Miên bỗng nhiên ngón tay giữa giáp dầu đưa cho nàng, không bận rộn nghiên cứu một chút những này tươi mới đổ vật, đây là Phương Lê cho ta, ta cảm thấy rất thú vị. Văn Nhân Nguyệt, thời đại tại tiến bộ, chúng ta có lẽ học được hứng thụ, học được hướng phía trước nhìn. U Minh là đại gia, ai là vương trọng hoặc là? Văn Nhân Nguyệt trầm mặc rất lâu, gật gật đầu. Nàng vốn là vì An Miên kêu không công bằng, rõ ràng ý nghĩ này là nàng nói ra, cuối cùng lại thành tiểu hấp miêu. Tất nhiên An Miên đều không để ý, nàng cũng không có cái gọi là. Đi, phương lên nơi đó có không ít nơi mới đổ vật, ngươi đi tìm nàng, thuận tiện rút ngắn chút quan hệ à. Tốt, vậy chúng ta đi. Không, là ngươi đi, hắn lưu lại. Văn Nhân Nguyệt sững sở, một mực không lên tiếng vọng cũng có chút một bước. Đối với An Miên, hắn căn bản không quen. An Miên cười nói, bạn mới, càng nghĩ quen biết một chút. Nghe nói như thế, văn nhân nguyệt nhìn hướng vọng. Vọng gật gật đầu đi thôi, ta cùng tiền bối Hàn lên một chút. được thôi. chờ Văn Nhân Nguyệt rời đi phía sau, Vọng ngồi tại An Miên đối diện cười hì hì nói, tiền bối muốn nói cái gì? Sweet. An Miên đem ngón tay đặt ở bên miệng, làm ra im lặng ngón tay, cái tia đỏ tươi móng tay tương đối dễ thấy. Vọng sửng sốt, đột nhiên cảm giác trong cơ thể yêu lực lưu động đỉnh chạy xuống, phảng phất ngủ rồi đồng dạng. Tiền bối, ngươi. An Miên lạnh lùng nói, nếu chúng ta gặp phải không phải tại U Minh, cái này sẽ ngươi đã chết. Ta không hiểu. Dư sơ. Nghe đến cái tên này, Vọng người. Lúc trước cái đưa cửu tiêu, tiêu cung gia hỏa nói là muốn cho yêu minh tài nguyên điều kiện là phá hư bách hiểu sinh cùng dư sơ huynh lễ còn có diệt trừ bách hiểu sinh sư phụ giả thanh sơn đây vốn là một tràng giao dịch phía sau hắn đều quên chỉ là không ngờ tới cử động lần này sẽ cho yêu minh dẫn tới mầm thai bạn dẫn đến phía sau bọn họ đông trốn tây tạm lang bạt kỳ hồ tại hắn suy nghĩ lưu chuyển thời điểm an nguyên đứng lên lạnh lùng nhìn hướng hắn về sau ngươi nếu là an phận việc này dừng ở đây nếu là không an phận ta sẽ đích thân xử lý ngươi nếu như văn nhân nguyện giúp ngươi thì cùng nhau trừ bỏ minh bạch Vọng trầm mặc rất lâu, gật gật đầu. Ta hiểu được. Đi thôi, ta còn có hai ngón tay giáp không có bôi lên xong. Vọng đi rồi, An Miên tiếp tục bôi lên còn lại móng tay. Tại nàng thoa xong, một mình thượng tức thời điểm, chẳng có nhổ nước bọt âm thanh truyền đến. Nói thực ra, có chút tủ. Nhìn thấy Hắc Miêu đi vào, An Miên giơ tay lên chỉ hỏi lại. Tục sao? Ta cảm thấy rất tốt. Ngươi cao hứng liền tốt. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Hắc Miêu ấp vũ rất lâu, mới mở miệng. Ta nghĩ dù sao cũng nên tới gặp gặp người. An Miên nếu mày là đến thị uy, vẫn là xin lỗi. Hắc Miêu nói sang chuyện khác. Hoa giải ngươi đâu? Trở về a. Còn trở lại không? An Miên lắc đầu, có lẽ không về. Hắc Miêu không biết nên nói cái gì, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ. Đối với An Miên, Hắc Miêu là có chút ấy nấy. "Hắc Miêu, ngươi nghĩ có chút nhiều." An Miên giơ lên ngón tay, có ý riêng, "Ta cảm thấy hiện tại liền rất tốt." Hắc Miêu sững sờ, ngươi thoạt nhìn đối Vũ Minh rất hài lòng. An Miên gật gật đầu. Hắc Miêu nhai răng, "Đã như vậy, vậy giúp ta làm một chuyện a." An Miên có lời cứ nói, hà tất nhăn nhăn nhỏ nhỏ. Hắc Miêu do dự sẽ nói nói Bạch Tương đi nhị trong tiền. Người này là cái xui xẻo, ta hy vọng ngươi cho nàng mượn chút nhân mạch." An Miên kỳ quái nhìn chằm chằm Hắc Miêu, "Ta nơi nào có nhân mạch?" Hắc Miêu nheo mắt lại, "Ngươi có, nhị trọng thiên người cầm quyền, họ Phương." An Miên nhịn không được cười, "Có ý tứ, ngươi đây đều biết rõ. Ngươi vì sao muốn giúp Bạch tương? "Hắc Miêu, vì cứu nàng, ta hao phí nhiều năm như vậy tu vi, há có thể để nàng chạy." Nghe nói như thế, An Miên lắc đầu, "Ngươi không thành thật." Hắc Miêu do dự một chút, mới lên tiếng, "Liên xem như là bội thường nàng." An Miên lập tức vấn đạo, "Ngươi làm việc trái với lương tâm?" Nhân sinh đã như thế gian nan, có một số việc cũng không cần mặt trận. Giúp ngươi có thể đem chu công mang về nữ tử kia cho ta. Hoa giải ngữ đi, dù sao cũng nên có người đến thay thế. Ngạch, ta hỏi một chút. Lặng chờ tin lành. Về sau an miên đi một chuyến nhị trọng tiền cùng phương dương cùng linh Việt hậu đại làm giao dịch. U minh về sau sẽ chăm sóc nhị trọng tiền, mà điều kiện chính là bạch tương tại chỗ này đến ổn. Giao dịch này chỉ cần bạch tương tại, vĩnh cửu hữu liệu. Bạch tương tại nhị trọng thiên yên tâm nhà, lần này nàng phát hiện vận khí cực kỳ tốt. Nàng muốn làm cái gì đều là tâm tưởng sự thành muốn đùa bật, ngày thứ hai liền sẽ có người đưa tới, buổi tối làm động, tỉnh lại liền sẽ thực hiện. cái này để nàng hơi có chút không thích ứng. nguyên lai like rời đi hàng sơn, bên ngoài căn bản không có trời mưa sao? ngắn ngủi thời gian một năm, nàng liền kiếm được vô số tiền tài. hắc miêu tìm thấy thời điểm, bạch tương mang theo kính mắt đang ngồi ở văn phòng bên trong gõ máy tính. nhìn xem cái tia xa hoa chỉnh tề văn phòng, hắc miêu lại có một tia hoảng hốt. bạch tương, nàng thật không giống yêu. nhìn xem đột nhiên xuất hiện hắc miêu, bạch tương dừng lại trong tay động tác, chống đỡ cái cảm cười tủm tỉm nói, nha, đây không phải là tử phí miêu nha người tới làm gì? Hắc Miêu, hắn tới làm gì? Bạch Tương sinh ý càng làm càng lớn, đều truyền đến U Minh đi. bọn họ mặc dù không tập trung, qua loa cho xong chuyện, nhưng nếu có thể ăn điểm tốt, ai không muốn? Vì vậy liền cho Hắc Miêu sức ép lên. Hắc Miêu cũng là có khổ khó nói, nuôi thư mị bọn họ cũng hao phí tiền tài. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là tìm tới Bạch Tương. Bạch Tương nhìn chằm chằm muốn nói lại thôi Hắc Miêu, nên miệng lên. Phát đạt phía sau, nàng lén lút cho Phương Lê đưa đi không ít đồ tốt, bọn họ chỉ cần hưởng thụ qua, tuyệt không bằng lòng cả ngày chơi buồn. Cho nên. Hắc Miêu nhất định sẽ tìm đến. Nàng ngược lại là muốn nghe một chút Hắc Miêu làm sao mở miệng. Chương 564, Thế gian nữ tử đẹp bất quá mạnh bà chương 564, Thế gian nữ tử đẹp bất quá mạnh bà Hắc Miêu trong phòng làm việc chuyển bại vòng, Bạch Tương cũng không gấp, dựa vào ghế từng ngủ uống trà. Trà là thư ký đưa tới, nhìn thấy Hắc Miêu thư ký tương đối khiếp sợ, lại không có nói cái gì. Như thế lớn mèo, lão bản lúc nào nuôi mèo? Hắc Miêu nhìn ghế sofa kia tương đối mềm, vừa định nhảy tới, Bạch Tương kịp thời nói, 30 bạc. Hắc Miêu động tác trì trệ. Cái này ghế sofa muốn 30 bạn ngươi cũng không có việc gì, không có việc gì tranh thủ thời gian đi, ta bể bộn nhiều việc. Hắc Miêu hai cái chân trước chà sát, có chút lung tung nói, lâu như vậy, ngươi không về U Minh nhìn xem nha. Tất cả mọi người thật nhớ ngươi, có đúng không? Bạch Tương nâng đỡ kính mắt, thản như nói, là nghĩ tới ta, vẫn là nghĩ tới ta tiền trong tay. Hắc Miêu, lời này có thể hay không đừng nói ngay thẳng như vậy. Bạch Tương cười tủm tỉm vấn đạo, muốn tiền. Hắc Miêu gãi gãi đầu mèo, lung tung nói, muốn một chút xíu. tiền tài thứ này, không chỉ nhân loại cần, bọn họ cũng cần. Cũng tỷ như cá khô vậy chính hắn bắt cá, cùng nhân loại ra công qua, thương vị có thể là một cái dạng sao? lại ví dụ như y phục, bọn họ nguyên hóa ra đến quần áo đại đa số là tệ thân thể tác dụng, nhân loại liền không đồng dạng, bọn họ làm ra y phục, thiên kỳ bạch quái. mà những này đều cần tiền. luận hưởng thụ vẫn là nhân loại biết chơi. a, cho ngươi. bạch tương từ trong ngăn kéo lấy ra hai chồng tiền đặt lên bàn. hắc miêu sửng sở, lại không có đậu. bạch tương nhíu mày, ngại ít. hắc miêu thành thật một chút gật đầu. u minh nhiều người như vậy, hai bạn có khả năng làm cái gì? bạch tương nít miệng lên dùng ngón tay chỉ vào chén trà, mở miệng nói, vừa rồi đi vào đưa trà thư ký ngươi trông thấy sao? Hắc Miêu gật gật đầu, đó là nàng công tác, mà nàng dùng công tác đem đổi lấy thù lao. Ngươi muốn tiền, có thể à? Xem chúng ta quen biết một chàng phân thượng, ta cho ngươi cái công tác cơ hội. Hắc Miêu, ta bí thư này là người bình thường, có một số việc xử lý không tiện. Ngươi đến cho ta làm thư ký, ta định kỳ cho U Minh đưa đi một nhóm tài nguyên, về phần bọn hắn muốn càng tốt, chính mình làm công đến điểm. Làm sao? Hắc Miêu muốn nói lại thôi, ngựa mù nói, cái này không thích hợp A Bạch Tương cười lạnh. Ha ha, tử phí miêu ngươi muốn làm lão đại, lại không nghĩ trả giá. Bạch chơi nha, ta gần nhất đầu tư một bộ phim, bên trong tổ chức lão đại cũng là không để ý bọn thủ hạ chết sống, cuối cùng bị bọn họ giết chết. Chết đặc biệt thảm, phơi thây đầu đường, đông một khối tây một khối. Ngừng, ta đồng ý. Bạch tương gật gật đầu, dọn dẹp một chút ta, ta mua cho ngươi ổ mèo. Ta nhìn ngươi cũng không cần thu thập, nghèo đinh đun vàng. Ham yêu, làm nhóm đầu tiên bật tư đến u minh thời điểm, phương lên âm chức nhẫn nhìn hướng trông mong chờ đợi chúng yêu cười nói, các vị, triều đình trần thai lương từ xuống. Đây là chúng ta vĩ đại Hắc Miêu dùng thân thể đổi lấy. Mọi người im lặng, có người cười đùa nói, Hắc Miêu vĩ đại không cần nhiều lời. Chính là, mau nhìn xem lão đại cho chúng ta đổi lấy vật gì tốt, không biết có hay không lão nương tâm tâm niệm niệm y phục. Sở giao, có phải là tình thú trang phục, đồ tốt để đoàn người cũng nhìn xem a. Chính là chính là. Nhìn ngươi lại ra, ngươi thế nào không cởi sạch, để các tỷ bội cũng nhìn xem. Ra không được, nhưng câu tám có thể nguyện ý. Ngươi lại ra, lão tử kêu câu Trần. Khô khụt. Phương lê ho khan mấy tiếng còn nói thêm, Bạch tỷ còn nói, muốn càng nhiều nặng có thể an bài các ngươi đi làm. Nghe xong lời này, chúng yêu xua tay. Không có khả năng, đi làm là không thể nào đi làm. Ai, lan lộn điểm trận thai lương thực là được rồi. Chính là chính là. Phương Lê, vẫn là Bạch tỷ có thủ đoạn. Đừng nhìn hiện tại cũng nói không đi, nhưng chỉ cần có yêu bắt đầu, phía sau tuyệt đối sẽ quần quẩn không giúp. Lấy lao động đổi lấy thù lao, bản thân cái này chính là một loại giao dịch. Mà Bạch tương cái này một sách lược, cũng bị U Minh về sau phương pháp làm việc trôn xuống cơ sở. Mở sông, mạnh ba múc nước, nước không lên đến, cái kia rõ trúc đã vỡ bụng mới gặp bạch tương lúc bị nàng bóp nát giỏ trúc trải qua may may và bá cuối cùng vẫn là không kiên trì nổi do dự một chút nàng từ trong ngực lấy ra một sớ tiền trần hai lương thực nàng cũng dẫn tới. nghe nói đến từ bạch tương sách ta cái này giỏ trúc vốn là bởi vì nàng chỗ hủy cái này liền dùng tiền của nàng đi mua cái mới ân mua cái kim nhưng mà làm mạnh bà đi tới nhị trọng tiên lúc những cái kia tiểu thương thấy nàng đều là tránh không kịp đi đi đi dọa lao tử nhảy dự mạnh bà siết chặt nằm đấm cao mày nói ta chỉ là muốn mua cái giỏ trúc dưới chân ngươi đó chính là Mười khối, tiền thả trên bàn liền được, mua tranh thủ thời gian đi. Thật xối bậy. Rất rõ ràng mạnh bà dung mạo để tiểu thương tránh không kịp. Mạnh bà mắt tối xuống, nàng bên chân sắc thực có cái giỏ trúc, nhưng cái kia đường kính tiếp cận nửa mét. Cùng nàng tưởng tượng không giống. Lão bản, ta muốn là có thể múc nước giỏ trúc, cái này quá lớn. Lão bản tức giận cười. Giỏ trúc múc nước. Từ đâu tới bệnh tâm thần, người xấu nhiều tác quái. Mạnh bà bị đuổi ra ngoài. Năm đó Vượng Minh Châu không mua được giỏ trúc, tại nhị trọng thiên ý nguyên mua không được. Mạnh bà có chút thất vọng. Tiểu thương tránh không kích, nàng ngược lại là không quan trọng nhưng nàng muốn dọa chúc, căn bản mua không được. đang lúc mạnh bà vừa đi vừa suy nghĩ thời điểm, bà vai bỗng nhiên bị người nhẹ nhàng đụng một cái. mạnh bà sử sốt, đụng nàng người cũng dừng bước lại. áo trắng như tuyết như thiên tiên hạ phàm. rõ ràng đối phương đứng ở nơi đó, mạnh bà lại cảm giác nàng không tại nhân gian. xin lỗi. đối phương nói câu, xoay người rời đi. uy, ngươi nói xin lỗi ta đồng ý sao? ngươi liền đi. cái này đường rộng như vậy, ngươi đều có thể đụng vào ta. nghe đến mạnh bà không buông tha, đối phương dừng bước lại, dùng lạnh lạnh con mắt dò xét nàng một lát. vậy ngươi muốn như thế nào? mạnh bà sờ lên bụng, nói, xin lỗi liền muốn có đạo xin lỗi bộ dạng, ngươi mời ta ăn bữa cơm. nữ tử trầm mặt một lát, tốt. lúc này xem trò vui người qua đường quên đủ, cô đương, cái này người quái dị rõ ràng là lừa ngươi đâu. đúng vậy a, ta nhìn rất rõ ràng, rõ ràng là cái kia người quái dị đủ ngươi. chính là chính là, người xấu nhiều tạp quái. rõ ràng là ghen ghét dung mạo của đối phương. mạnh bà trong lòng cười nạo, nhìn, đây chính là đẹp và xấu khác nhau đối đãi. nàng ngược lại là muốn nhìn xem đối phương ứng đối ra sao. lại không nghĩ nữ tử kia đi vài bước, gặp mạnh bà không có đội đeo. Tiếu Kỳ nói, ngươi không đi sao? Mạnh Bà, đây là thứ đồ gì? Không nghe thấy An Dưa quẩn chúng lời nói sao? Ngươi nếu không đi, ta đi trước. Đi. Vì cái gì không đi? Nói xong, Mạnh Bà đội vàng đuổi theo. Ngươi xung quanh thấy thế, trong lòng một trận thở dài. Cái gì tình huống nha, Không nghe khuyên bảo a? Huynh đệ, khuyên cái gì? Khuyên về nhà nha? Dạng này nữ tử, ngươi không nắm chắc được. Ha ha, kỳ thật ta nói dối, là cái kia nữ đụng người quá gì? Là như vậy, đáng tiếc nữ tử kia thọt nhìn quá cao lạnh một chỗ tiểu lâu trong bao xương, mạnh bà luẩn quẩn điểm một đồng lớn, đối phương lại không phản ứng chút nào, chỉ là hướng bao xương trên vách tường nhìn thoáng qua. Theo nàng ánh mắt nhìn sang, lại cái gì cũng không có. Mạnh bà không khỏi hơi kinh ngạc, người này chuyện gì xảy ra? Làm sao một điểm tâm tình chập trần đều không có? Chẳng lẽ thật sự là tiên nữ hạ phàm? Người phục vụ đi vào mang thức ăn lên lúc, liếc nhìn mạnh bà, ghét bỏ rơi đi mắt, nhìn hướng bạch chi nữ tử kia thì là cười tủm tỉm nói, cô nương, đồ ăn rất đủ, chấm dùng. Có cần gọi ta, gọi lên liền đến. Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng gật đầu, người phục vụ khẽ hát rời đi rốt cuộc chưa có xem mạnh bà một cái. Mạnh bà, mơ, mơ tờ, ta không phải người nha. Nhìn thấy đối phương đã động bữa, Mạnh bà hiếu kỳ nói, ngươi gọi cái gì? Dư Âm. Thật là khó nghe danh tự, ta gọi Mạnh bà. Dư Âm nước mắt nhìn hướng nàng không nói chuyện. Ngươi đó là ánh mắt gì? Dư Âm không để ý tới nàng, cúi đầu ăn cơm. Mạnh bà, tất cả mọi người ghét bỏ ta, ngươi vì cái gì không có phản ứng? Cho điểm phản ứng a. Lệ ra. Dư Âm nãy giờ không nói gì, Mạnh bà nhịn không được gõ bàn một cái nói. thấy thế, Dư Âm thả xuống bát đũa lau lau miệng nhìn chằm chằm Mạnh bà cuối cùng làm mở miệng. Thế nhân ngu mu muội mà thôi, không cần để ở trong lòng. Thế gian nữ tử thiên kiều bá mị, lại đều không bằng ngươi. Nói xong, Dư Âm lại cầm chén đũa lên tiếp tục ăn. Mạnh bà, cần thiết thả xuống bát đũa nói chuyện nha. Đột nhiên làm như thế chính thức làm gì? Ha ha, Dư Âm ngươi thật khôi hài a. Ngươi cái này giật mình, làm ta đều có chút bối rối. Bất quá ngươi người này nói ta thích nghe, ngươi bằng hữu này ta Mạnh bà giao. Ngay vậy, Dư Âm đem môi đạo đồ ăn đều nếm một lần, sau đó thả xuống bắt đũa, bình tĩnh nói: Vậy ta cho ngươi nói một chuyện ngươi gửi không ra được sự tình. Mạnh bà, ta không có tiền, bữa này ngươi tới đỡ. Cái gì? Mạnh bà đột nhiên đứng lên, chỉ vào Dư Âm phẫn nộ nói, ngươi không có tiền ngươi mời ta ăn cơm. Ngươi có phải hay không có bệnh? Ta rửa bảo một trận này phải bao nhiêu tiền? Ta còn mua nổi giỏ chút nhà. Mạnh bà nắm tóc, có chút bực bội, đồng nhiên lại nói, ngươi chờ ăn, ta đi hỏi một chút không lúc đích, có thể hay không lui. Ta đều được qua, thương vị tạm được. Dư Âm bình tĩnh mở miệng. Mạnh bà sử sốt, không thể tin nhìn xem Dư Âm. Dư Âm, hai ta thất bại. Ngươi tranh thủ thời gian đi, đây là ta dùng tiền mua, ta muốn chính mình ăn." Dựa vào, ta rõ chút. Ngươi cái tên này, ta. Nhìn xem bên trên nhảy xuống bọn, thỉnh thoảng vò đầu bức hai mạnh bả, dư âm nhịn không được khơi gợi lên quẻ miệng. Người này, thật có ý tứ. Nhị trọng thiên không có đến không? Bên cạnh trong bao xương, Giang Phong cho dư hỏa kẹp chút đồ ăn, yếu đất thở dài, bất luận tỉ tỉ sau đó tu vi làm sao, vào giờ phút này, nàng con tại nhân gian. Chương 565, ta nhiều tiền, không có chỗ hoa chương 565, ta nhiều tiền không có chỗ hoa mạnh bà hùng hùng hổ hổ đem đồ ăn ăn hết tất cả, tính tiền lúc càng làm nàng vô cùng đau đớn. Đúng lúc là Trần Thái Lương thực số lượng, một điểm không nhiều một phần không thiếu. Cái này để nàng nhịn không được quay đầu nhìn hướng một mặt vô tội dư âm. Mạnh bà, nguyên lai like đám kia ăn Dương người qua đường, nhắc nhở chính là nàng. Từ kết quả đến xem, nàng không những bị đụng, còn bị lừa bịp. Dựa vào, gặp lại. Không đối, cũng không còn thấy. Mạnh bà thở phì phò rời đi, thấy thế dư âm cũng đi theo. Thu Ngân Cô Nương nhìn hướng hai người, thở dài. Lão bản nói nếu là mỹ mạo nữ tự tính tiền, giảm 50 nhưng cũng không phải là cho nên thu đủ khoản có lẽ không sai a dựa vào tức chết ta rồi cu không biết lần tiếp theo Trần Thai lương thực lúc nào đến trở về lại bồi bổ có lẽ còn có thể dùng ai thật sự là suối quậy mạnh bà càng nghĩ càng giận vừa đi vừa mắng sau đó liền phát hiện Dư Âm một mực đi theo nàng mạnh bà sử sốt, sau đó quay người lật qua túi cả giận nói nhìn thấy không chống rỗng ngươi còn đi theo ta làm cái gì ta cùng ngươi nói đồng dạng làm ta tuyển sẽ không bên trên lần thứ hai Dư Âm nghĩ một lát nói ta là cố ý đụng ngươi tiền trên người ngươi tải mua không được thứ ngươi muốn, lại có thể để cho chúng ta ăn no. khi đó ta vừa vặn nói bụng, ngươi xuất hiện rất kịp thời. mạnh bà song quyền siết chặt, dựa vào ngươi cầm lao nương làm máy rút tiền đâu. nâng khoản liền nâng khoản a, ngươi còn muốn nói ra? thật sự là si khả nhẫn thục bất khả nhẫn. an ta một cái bạo trừ. mạnh bà dương nhanh múa bước vào tới, dư âm chỉ là một mặt tránh né, mạnh bà lại không đụng tới góc áo. cái này để mạnh bà càng mà sống hơn khí. tại người qua đường xem ra, hai người hình như nhân gian nữ tử đánh nhau đồng dạng. uy, bên kia có mỹ nữ kéo tóc. chỗ nào? phía sau ngươi, ta dựa vào cái kia dương nhanh múa đuốt ngươi quản cái này gọi mỹ nữ. ngượng ngùng, ta quen thuộc từ dưới đi lên nhìn. phía ngoài đoàn người bây, Hắc Miêu hiếu kỳ liếc nhìn, lập tức hổ khu chấn động. cái kia dương nhanh múa đuốt tựa như là mạnh bà, một cái khác không biết là ai, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Bạch Tương, đó là mạnh bà, chúng ta đi qua nhìn một chút. Bạch Tương liếc nhìn, sau đó thản nhiên nói, hộ khách còn đang chờ. ngươi một người thư ký, nhìn cái gì náo nhiệt? hiện tại là giờ làm việc, còn muốn hay không tiền? Hắc Miêu, gặp Bạch Tương đi, Hắc Miêu nhìn liếc qua một chút đội vàng đuổi theo não nhiệt thường có mà tiền không thường có mắt thấy vây xem người đi đường càng ngày càng nhiều dư âm bỗng nhiên lẩm bẩm một câu người qua đường xưởng sở chờ bọn hắn hoàn một lúc nơi nào còn có người chúng ta vây quanh tại nơi này làm cái gì không biết à Mụ, đi làm bị một rồi một hồi câu ba lão bản lại muốn trừ tiền dư âm mang theo mạnh bà đi tới một chỗ nơi hoang vu không người ở mạnh bà bốn phía dò xét một vòng đông nhiên ngượng ngùng nói cái kia cái gì kỳ thật ta. một bữa cơm mà thôi ta vẫn là mời lên việc này cứ tính như vậy ta đi trước a nói xong mạnh bà xoay người chạy gặp dư âm không nhúc nhích nàng nội vàng tăng nhanh bước chân ta dựa bảo cô gái này có vấn đề làm sao một cái chớp mắt liền đến địa phương quỷ quái này tới hắc liêu đoàn người mau tới cứu ta chỉ là rõ ràng mạnh bà là hướng về phía trước chạy chờ nàng dừng lại quan sát lúc dư âm còn tại nàng phía trước mạnh bà đi muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện ta từ bỏ mạnh bà vỏ đã mẹ không sợ rơi trực tiếp ngồi trên mặt đất dư âm nghi ngờ nhìn chăm chăm nàng chúng ta không phải bằng hữu sao vì sao muốn giết ngươi người nào cùng ngươi là Mạnh bà nói đến một nửa, đung nhiên đổi giọng, cười tủm tỉm nói, đúng đúng đúng, chúng ta là bằng hữu, cho nên, ngươi đây là chuẩn bị đối ngươi bạn tốt làm cái gì? Dư Âm đưa tay, mặt đất lắc lư, một gốc cây mầm xung ra. Không bao lâu lớn lên đại thụ che trời, cành cây rụ xuống, đem hai người đỉnh đầu ánh mặt trời che giấu. Chư tịch, tới chủ nhân. Một cái tiểu nữ hải từ Dư Âm trong thân thể hiện lên. Mạnh bà sử sốt, nguyên thần, người này lại là nhân loại sao? U Minh đám người kia không phải nói nhân loại qua không được lang hư sao? Nàng gặp qua nhân loại lang hư, không bằng nàng cho nên cái này dư âm là chuyện gì xảy ra, nàng lại không hề có lực hoàn thủ. Dư âm nhìn hướng mạnh bà, bình tĩnh nói, bằng hữu, chủ tịch sững sở, vội vàng bay tới mạnh bà trước người, cười hi hi nói, ngươi tốt, ta là chủ tịch. A, ngươi, ngươi tốt. Tốt hoạt bát nguyên thần. Chủ tịch, biên một cái giỏi trúc đi ra đưa cho nàng. Tốt. Chủ tịch từ cây đại thụ kia thượng trên nhánh, đống nhìn hướng mạnh bà, ngươi muốn cái gì dạng? Mạnh bà suy nghĩ một hồi, thử dò sẽ nói, ta muốn kim. Chủ tịch một bước, liền nhìn hướng dư âm. Dư âm gật, gật đầu, vậy liền biên cái kim. Chư tịch, dùng cành cây bệnh thành kim trúc cái sọt. Chủ nhân thật là dám nghĩ. Gặp chư tịch thật sự có động tác. Mạnh bà hiếu kỳ nói, làm sao ngươi biết ta cần một cái sọt trúc? Đoán. Dư âm còn nói thêm, một bữa cơm đổi lấy ngươi muốn cũng không tính thuốc thiệt. Mạnh bà bĩu môi, kim mới không lỗ. Dư âm. Sau 10 phút, chư tịch dùng cành cây biên ra một cái kim quang lóng lánh giọ trúc đưa cho mạnh bà. Mạnh bà tiếp lấy, liếc nhìn dư âm, sau đó há miệng cắn một cái. cách răng có chút buông quá cứng. Ta dự bảo, thật sự là kim. Nàng nhịn không được lại nhìn về phía gốc cây kia dầm dạp cảnh cây theo gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư thấy thế nào nhan sắc đều không đối đây chẳng lẽ là cái này nguyên thần chỗ nào lấy được bà bối suy nghĩ một chút mạnh bà thử dò sẽ nói thật cho ta vậy ta có thể thu lại dư âm gật gật đầu tự nhiên mạnh bà vui dạo dược đem kim trúc cái soạn cất kỹ bữa cơm này hình như cũng không phải quá thua thiệt ta còn có việc chúng ta lần sau trò chuyện tiếp nghe đến dư âm lời nói mạnh bà sử sốt, vấn đạo người muốn đi đâu kỳ phái như thế người nàng quả thật có chút hiếu kỳ dư âm đưa tay chỉ bầu trời nhận ủy thác của người đi trên chín tầng trời. A, mạnh bàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hơi có vẻ một bức. gặp lại. dư âm vứt tay, một bức mạnh bà xuất hiện tại u minh bờ sông. nàng gãi đầu một cái, lại vội vàng đưa tay hướng trên thân sờ soạn. hù chết lao nương, vẫn còn may không phải làm động. do dự một chút, nàng đem kim trúc cái soạng bỏ vào trong sông. không bao lâu, cái kia chiếu lấp lánh giỏ chút thế mà tại hấp thu nước sông. mạnh ba giật mình, vội vàng bước lên, bốn phía nhìn một chút, mới vô ngực một cái lòng còn sợ hãi. quả nhiên là cái bảo bối, chính là quá rêu rao chút, dễ dàng chọc người bỏ mắt ý nghĩ mới vừa ở trong đầu tạo thành cái kia kim trúc cái sọt kia sáng biến mất biến thành bình thường rõ trúc mạnh bà ngây người dư âm người rốt cuộc là ai mạnh bà đi rồi dư âm đứng tại cây đại thụ kia bên dưới không bao lâu một tòa phần mộ liền hiện ra chư tịch thấy thế nội vàng lẩn vào trong cơ thể dư âm ngồi tại trước mộ suy nghĩ thật lâu em thay nói sư phụ cửu trọng tiên ta xem qua không có ý gì cũng liền nhị trọng tiên tạm được đúng cái kia cửu trọng tiên, ngay phá sư phụ liền một bước này đều coi là tốt sao thật đúng là xem trọng ta sư phụ ta hình như thấy được hai cái dư hỏa, không dám nhận nhau. đi, sư phụ mạnh khỏe. dư âm đứng dậy, đang muốn rời đi lúc, đống nhiên đưa tay sở sở cành cây, cành cây tại trong tay vừa đi vừa về lắc lư. sư phụ không quá ưa thích bạo chiếu, ngươi thật tốt thủ tại chỗ này, hóa thành hình người ngày đó, ta thu ngươi làm đồ vừa vẫn rất tốt. cành cây tại dư âm trong lòng bàn tay giật giật. thấy thế, dư âm cuối cùng liếc nhìn phân mộ, quay người rời đi. mà nàng rời đi không lâu sau, phân mộ biến mất, đại thụ biến mất. nhị trọng thiên, bạch lão bản, ngươi thật muốn đầu tư bộ này thì sao? một cái đội mũ người trẻ tuổi hơi nghi hoặc một chút vấn đạo. Bạch Tương nhìn chằm chằm hắn, càng thêm nghi hoặc, có vấn đề gì? Ngạch, người trẻ tuổi do dự một lát nói, cái này kịch bản nhiều năm rồi, tốt hơn một chút trang đều nổ nát. Tìm người bổ đủ liền tốt, loại này sự tình cũng cần hỏi ta. Không phải, cái này kịch bản hình như có chút lời nguyền. Bạch Tương ghé vào trên ghế sofa Hamiel, nghe đồn thật lâu phía trước, cái này kịch nhiệt độ rất lớn, nhưng lại quay chụp thời điểm, nam nữ chính cùng nhau biến mất, về sau kiện cáo đều không người đến, có người nói bọn họ bị kịch bản lời nguyền, xuyên qua đến bên trong đi kính mắt gọm vàng phía sau đôi mắt nhéo lại, bạch tương thản nhiên nói, loại này sự tình ngươi cũng tin, vương đạo diễn ta hiện tại có chút hoài nghi ngươi năng lực. ngươi nếu không đi, vậy liền thay người đến. vương đạo diễn sừng sốt, lẩm bẩm nói, bạch tổng, bạ bội hỏi một câu, ngươi vì sao nhất định muốn đầu tư cái này? thị trường tốt nhất kịch bản nhiều vô số kể. bạch tương, ta nhiều tiền, không có chỗ hoa. vương đạo diễn, ham yêu. tốt đa, kim chủ chính là ngang tàng. vương đạo diễn do dự một chút, lại đưa ra một vấn đề, cái này tiền bạc vấn đề trước không nói, cái này kịch bản sợ rằng không có người sẽ tiếp à? dù sao cái kia lời nguyền một mực lưu truyền bạch tương tự tin cười một tiếng không quan hệ ta có người đúng bù đắp kịch bản thời điểm tại nhân vật nữ chính bên kia lại thêm một vai vương đạo diễn cái gì để vị? một cái lại đen lại mập mèo trừ ăn gì cũng không biết vương đạo diễn nhân vật này thư ký của ta đến diễn hắc miêu tại vương đạo diễn đầy mặt xoắn xùi rời đi phía sau hắc miêu tức giận nói ngươi đây là công báo tư thủ bạch tương ngắc đầu sai thân là thư ký tự nhiên là không gì làm cũng được đây cũng là ngươi công tác một bộ phận hắc miêu bạch tương đầu tư chính là Năm đó không có hoàn thành lạn kha duyên. Chương 566, Dư Quỷ chương 566, Dư Quỷ làm cản, ngươi một cái rơi bảng thư sinh, bây giờ gặp chủ nhân ta trưởng các bà, lại nghĩ đến chiếm đoạn, trên đời này nào có như vậy đạo lý. Ngươi là thứ gì? Cái này vốn là thân thể của ta. Thân thể của ngươi ngươi liền có quyền sử dụng sao? Tranh thủ thời gian tránh ra, nếu không đừng trách bản miếu hạ thủ không nặng không nhẹ. Hừ, yêu vật, từ xưa nam thân nữ hồn chưa hề có kết cục tốt. Vậy ngươi đi ra a. U ám giảm chiếu phim, to lớn trên màn ảnh, phát ra mới chiếu lên tập ta nghe nói cái này kịch bản bị lời mượn a, bị tiêu đại lao đầu tư đánh ra đến. Không biết, mặc dù lo không thông, nhưng thật có ý tứ. Có cái lông ý tứ, nào có mèo có thể nói chuyện, chả vé. Bên trong còn có chút quỷ đâu, nói chuyện mèo tính là gì? Chính là, đây vốn chính là mang chút thần thoại sát thái, ngươi mua vé không nhìn giới thiệu văn tắc sao? Trên màn ảnh kịch bản vẫn còn tại đi, phía dưới ăn dưa còn chúng đều là mang theo lòng hiếu kỳ mà đến. Giang phong cùng dư hỏa cũng là. Dư hỏa cười vào giang phong trên bà bay, một ngụp lại một ngụm ăn đồ vật, ánh mắt lại một mực chăm chú vào trên màn ảnh. Giang Phong thì là ngáp một cái, thật nham chán điện ảnh, thua thiệt dư hỏa có thể nhìn thấy. Nhìn thấy dư hỏa tóc rủ xuống, hắn đưa tay chỉnh lý một phen. Dư hỏa ánh mắt từ trên màn ảnh rời đi, rơi vào Giang Phong trên tay. Ngươi thoạt nhìn thật nham chán. Giang Phong gật gật đầu, yếu ớt nói, "Ngươi mới phát hiện? Cái này phá điện ảnh có gì đang xem, không bằng trở về trong tiệm." Dư hỏa rũi ngón tay hướng màn ảnh, "Ngươi không cảm thấy hát Miêu cùng Bạch Tương rất có ý tứ sao?" "Ta không hề cảm thấy. Không có nghệ thuật tế bảo Giang Hỏa, lại đi cho ta cầm một ít thức ăn. Rất khó tưởng tượng như vậy nát bét điện ảnh." thế mà chọn mện đậm bao giờ làm Giang Phong từ trong dạp chiếu phim đi ra lại có chút đau lưng cúi đầu nhìn hướng trong lực Dư Hoa hắn nhịn không được có chút im lặng nói xong có hứng thú kết quả nhìn nửa giờ liền ngủ ngược lại là phía sau kịch bản Giang Phong có chút hứng thú mới miễn cưỡng tiên chỉ nhìn xong lúc này sắp trời dần dần muộn từ dạp chiếu phim đi ra dòng người bắt đầu tràn vào chợ đêm bây giờ Hoài Ninh nhà trệt dỡ bỏ không biết cao úc lần lượt xuất hiện mà bọn họ cũng đi theo thời đại bước chân tìm tới tại tương đối phồn hoa tòa nhà mới bên trong mua một gian cửa hàng Dư Hoa lúc đầu muốn mở thúc đạo nhưng bị Giang Phong bắt bỏ. Vì thế khí rất lâu, cuối cùng cửa hàng thành bình thường cửa hàng, cái gì đều bán một điểm, chủ yếu lấy ăn làm chủ. Bởi vì là phồn hoa khu vực, gần như không có cố định hộ khách, đương nhiên tùy thời đóng cửa cũng không có người để ý Giang Phong vừa đi đến cửa ra bảo, liền có người cùng hắn chào hỏi. "Giang lão bản, đây là cùng lão bản nương đi ra ngoài chơi." Cùng hắn chào hỏi là hàng xóm Lý Mãng. "Thật tha người trung niên, có chút mập, trên thân luôn là có rất nặng khói dầu khí." Lý Mãng nằm tại cửa tiệm trên đế, cầm quạt hương bổ gió, gặp Giang Phong trở về liền cùng chào hỏi. Giang Phong một tay ôm lấy dư hỏa, một tay mở cửa đồng thời nhìn hướng Lý Mãng cười nói, chúng ta đi nhìn cái địa ảnh, Lý Ca tối nay sinh ý thế nào? Ai? người trẻ tuổi chính là tốt. Lý Mãng thở dài, nào có cái gì sinh ý? Giang Phong sững sờ, ha ha cười nói, cái kia Lý Ca không có sinh ý, ta tiệm này nghĩ đến cũng không có cái gì sinh ý. Lý Mãng, hai giang cửa hàng đập vào cùng một chỗ, một cái gọi phong hỏa tiểu điếm, một cái gọi Lý Mãng xà phạm, mà đổi thành một bên là không người phòng thủ trưởng thành cửa hàng. Khách hàng tại Lý Mãng nơi đó ăn cơm, thuận tiện đến hắn nơi này mua chai nước, làm bao thuốc gì đó, nếu là có chút nha hứng còn có thể đi bên cạnh lựa chút đồ chơi đây chính là một đầu dây chuyển sản nghiệp đem khách hàng ăn bài rõ ràng giang lão bản à vị trí này tiền thuê quá đắt người cái này liên quan cửa nửa ngày tiền liền chạy trốn thừa dịp còn trẻ vẫn là nhiều tồn chút tiền tốt sau này hài tử tiêu xài có thể lớn đâu giang phong mở cửa vừa mới chuẩn bị đi vào nghe đến lý mãng lời nói vội vàng cười nói thủ giáo lý Ca nếu không xào năm phần cơm nghe vậy lý mãng lập tức đứng dậy cười tủm tỉm nói vẫn là lao bản lương biết hàng như cũ cái gì được mềm hơi cay có ngay lúc trước bọn họ vừa tới Dư Hỏa thấy được cơm trên liền đi bảo, liên tiếp ăn bảy phần. Cái này để Lý Mãng kinh động như gặp tiên nhân, tại chỗ liền muốn cùng hai người kết bái. Cơm trên 20 năm, con lần thứ nhất có người như vậy thích hắn xào cơm. Kết bái thỉnh cầu tự nhiên là bị Giang Phong nguyện chuyển cự tuyệt, nhưng xem như hàng xóm, Lý Mãng nhiệt tình cũng không giảm bớt. Không có khách hàng thời điểm, Dư Hỏa liền thành hắn khách hàng. Có khách hàng thời điểm, nàng chính là lớn nhất. Giang Phong tạm thời không có phát hiện có so Dư Hỏa còn có thể ăn người xuất hiện. Thế nhưng cơm trên bữa này, Thỉnh Hoàng ăn một chút tạm được, ăn nhiều cũng không có cái gì ý tứ đây cũng là Lý Mãng thường xuyên nói không có sinh ý nguyên nhân Giang Phong đã từng khuyên hắn làm nhiều chút cái khác món ăn dù sao nào có ăn cơm vị trí cũng chỉ có một cái cơm chiên có thể lựa chọn Lý Mãng nhưng là thở dài ta sẽ chỉ cơm chiên thời gian lâu dài Giang Phong cũng không tại nói chỉ là thỉnh thoảng mua cho dư mà ăn hai người hàn huyên một hồi nơi xa có hai người trẻ tuổi hướng về Lý Mãng trong cửa hàng đi tới thấy thế Lý Mãng cười nói Giang lão bạn vậy ngươi trước vội vàng lão bản nương cơm chiên ta một hồi đưa tới Út. theo hai người kia vào cửa hàng bên cạnh bắt đầu công việc lưu đủ lên hiện tại chính là xuống về đêm bắt đầu đi dạo mệt mỏi, tự nhiên sẽ có khách hàng đến. Ba Giang Phong mở đèn lên, đem dư hỏa đặt ở trên đế sau đó từ trên tủ cầm chai nước cùng ngủ cùng ngủ uống. Cửa hàng này trải, chưa cửa ra vào quầy thủy tinh bán chút khói, cái khác không phải ăn chính là uống. Nói thật sinh ý đồng dạng, dạng này cửa hàng mỗi đi mấy bước liền có một nhà, mà Giang Phong trong tiệm này đổ vật lại cần thường xuyên bổ hàng. Không có gì nguyên nhân, chính là dư hỏa ăn nhanh mà thôi. Sau bữa ăn đến một điểm, truy kịch đến một điểm, chơi điện thoại cũng muốn đến một điểm. Theo bên cạnh dòng người cuộn cuộn, Giang Phong nơi này cũng nên đón khách hàng lão bản ngâm mì ly thêm hai ruột muốn xúc xí giang phong ngay tại đông đưa máy tính lúc một cái tóc vàng thiếu niên gõ gõ quầy chờ giang phong đứng dậy đi lên ngoài, mà bởi vì hắn đứng dậy tóc vàng vừa vặn thấy được ngủ dư hỏa lão bản phúc khí lớn a cái này muội tử đúng giờ a giang phong quay đầu lên nhìn thần tóc ngâm tốt mặt đặt ở trên quầy cười ha hả nói mười khối tóc vàng gặp giang phong không tiếp gốc dạng cũng không tại tự chốt nhục nhã vớt xuống tiền cầm mì tô nội vàng rời đi giang phong đem tiền kỹ quay đầu nhìn hướng dư hỏa nhị không được đưa tay bóp bóp mặt của nàng ngủ cũng không an phận Dư hỏa chép miệng một cái, giật giật thân thể tiếp tục ngủ. Lão bản, đến bao thuốc. Cái gì khói? 25 cái kia chiếu đến chó con hình ảnh. Nghe đến dạng này miêu tả, Giang Phong hiếu kỳ nhìn sang. Mua thuốc đồng dạng đều là nói thẳng danh tự, làm sao còn sẽ có loại này miêu tả? Cửa tiệm đứng một thiếu nữ, tóc dài phất phới, khuôn mặt tinh xảo, một bộ thanh xuân khí tức đập vào mặt. Giang Phong nhìn thấy mặt của đối phương, hổ khu chấn động, theo bản năng đưa tay bóp bóp dư hỏa. Bởi vì lực đạo có chút lớn, dư hỏa bị đau tỉnh lại, thấy được Giang Phong làm mất tay, không chút do dự đưa tay bóp ở hắn thận bên trên. Ngươi có phải hay không nữa ra? T. Đuông tay, ngươi canh cổng. Dư hỏa sức sở, hướng phía cửa nhìn, cùng đối phương bốn mắt nhìn nhau. Đối phương cũng ngây dại. Hình như là, hai người phi thường giống, nhưng cái này rõ ràng muốn thanh thuần một chút. Mà dư hỏa, dùng giang phong lời nói đến nói, mang chút đen lao đại khí chất ở bên trong. Dư hỏa chầm mặt rất lâu, mới thử rõ xét nói, ta có thể hỏi một chút tên của ngươi sao? Dư quỷ.